Một, trường sinh một cái đơn giản chữ không biết thiên kiêu lại ngã vào hai chữ này trước mặt bánh xe lịch sử dựa theo hàng cổ không thay đổi định luật chậm dại chuyển động sinh lão bệnh tử thiên t a i thai họa bất ngờ theo giáng sinh đến chậm tối cho đến hóa thành sương khô cái này chưa bao giờ có thay đổi chút nào thương hải tăng điện tuế nguyệt biến thiên mặc dù thiên m à cũng co t r ô n vùi một ngày càng đừng đề cập trường sinh mà nói cổ tung chậm trờn gió mát từ từ cũng làm cho lục tín sợi tóc theo gió tung bay hắn lạnh nhạt quan sát trước mắt vô tận biển mây hai con ngươi chính giữa tang thương cô tịch chi ý biển cả lướt ngang thời gian nhẫm mảnh v ụ n cái kia đã từng người quen hoặc vật sớm đã hóa thành hạt bùi nhưng là ba ngàn năm rồi vì cái gì ta còn sống lục tín khàn khàn nhỉ non quanh thân cô tịch chi khí càng thêm đầm đặc lục tín có một thiên đại bí mật hắn cũng không phải là người của thế giới này hắn kiếp trước bị một đạo lôi điện bổ chúng vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại không nghĩ rằng trợn mắt thời điểm đi vào một một thế giới lạ lẫm cái thế giới này cùng địa cầu cổ đại tương tự nhưng lại hoàn toàn bất đồng đây là một cái võ hiệp thế giới võ giả có thể võ nghệ cao cường trèo lên bình độ nước càng có thể tại vạn quân trong t r ư ợ lấy địch tướng đầu lâu như lấy đồ trong túi ba ngàn năm trước lục tín mới tới thế giới xa lạ rất là bàng hoàng bất an nhưng theo thời gian trôi qua hắn phát hiện mình dung nhan cũng không có chút nào biến hóa theo một trăm năm thời gian trôi qua hắn rốt cục phát hiện lại để cho hắn hưng phân bí mật trường sinh bất tử không tệ tự là trường sinh bất tử cái kia đạo thiên lôi không biết chính là là vật gì tuy nhiên đem lục tín đưa đến thế giới xa lạ nhưng lại ban cho hắn trường sinh bất tử c h i thân 2.800 n ă m trước một kẻ ngoan đồng bái sư lục tín 100 n ă m sau trở thành nhất thống thiên hạ thủy hoàng đế hắn thành tựu i về văn hóa giáo dục võ công bị gọi thiên cổ nhất đế 2.500 n ă m t r ư ớ c một vị nho sinh vào kinh đi thi thiếu chút nữa đột tử trong núi bị lục tín cứu từ đó một đời kiếm tiên ngang trời xuất thế một thanh kiếm một bầu rượu kiếm quăng những nơi đi qua tất cả đại môn phái võ lâm ai cũng thần phục hắn cứ gọi lý thái bạch hai n n ă m trước một vị lam lũ nữ đồng hẹn bọn an xin lục tín sinh lòng thường cảm đem hắn mang đi hai mươi năm về sau tuyệt đại nữ đế ngày nguyệt ngang trời lập nên nữ đế cung uy danh nhất thời vô lượng vạn trượng hồng trần ba ngàn năm du du thời gian không ai không biết như thế nào cẩm ý dạ hành không lộ ra phàm trần nhưng lịch sử nước lũ ở bên trong nhưng lại có thân ảnh của hắn hai nghìn bảy trăm năm trước thủy hoàng cung một vị dần dần già đi mặc đế bảo lão giả tê liệt ngã xuống tại đế trên giường hắn hai mắt đ ấ m lệ nhìn qua thanh niên trước mắt không tiếp tục thiên cổ nhất đế uy nghiêm còn lại gần k ề chỉ là vô tận lưu luyến tiểu tiểu chính rốt cuộc cũng đã không thể lắng nghe tiên sinh dạy bảo chỉ cầu chỉ cầu tiên sinh có thể che chở tiểu chính đời sau tử tôn không đến huyết mạch đoạn tuyệt nhìn qua đã từng ngoan đồng hóa thành chập tối lao nhân hai mắt đ ấ m lệ nhìn mình lục tín chậm rãi nhắm mắt rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu 2.300 n ă m năm trước thanh liên núi tuyệt đại kiếm tiên không còn nữa năm đó phong phạm hóa thành chập tối lao nhân không còn chút nào nữa sinh khí hắn ẩm hạ cuối cùng một ngụm rượu run run rẩy rẩy cầm trong tay người ra kiếm đưa về phía lục tín tiên sinh quá bạch tuy có thẳng tới trời cao ý chí nhưng hôm nay đại nạn cứ thế từ nay về sau không thể phụng dưỡng tiên sinh quá chết vô ích mà có tiếc chỉ là kiếm này chính là tiên sinh ban tặng quá ngu sao mà không dám để cho thần vật bị long đong đặc thỉnh tiên sinh vì nó khắc kiếm lương chủ một đời kiếm tiên lý thái bạch cuối cùng chôn xương thanh liên trong núi chỉ là hắn trước mộ phần lục tín mặt mày bông xuống vị nhưng thở dài nói kiếm này vì ngươi mà sinh cũng đem làm vì ngươi mà chết gì có lương chủ mà nói phong thiên khôn đấy mây mù che lấp theo lục tín ly khai cái kia cô phần mộ bên cạnh có đổi mới hoàn toàn phần đứng s ư ớ n g sướng. thanh liên kiếm chủng một n g à n tám trăm năm trước nữ đế trong môn lục tín nhìn trước mắt mộ đ ị a đáy mắt s ẹ t qua thê lương c h i sắc quân sinh ta không sinh ta sinh quân t r ư ở n g sinh oán trời không ai trách người hận này không tuyệt kỳ biển mây bốc hơi suy nghĩ phiêu hốt ba ngàn năm thời gian lục tín đã trải qua sanh ly từ biệt lượn xem vạn vật tăng thương hắn là cô độc đấy cũng không trường sinh bất tử khoái hoạt đem làm hắn nhìn xem đã từng đứa bé chết già ở trước mặt của hắn hắn cố tình cứu rút nhưng lại bất lực ngàn năm t i ế n lục tín đi vào quy vân sơn lúc này xây nhà mạ cư không để ý tới p h ạ m trần trung sự t ì n h bao la m ở mịt m ê n h ngông nguy nga cao ngất quy vân sơn tọa lạc tại cách nước q u â nội mà cách nước quận là đại tần quản hạt tri địa tại ba mươi sáu quận chính giữa tiếp giáp kim quốc biên giới cẳng có rất nhiều môn phái đóng quân không sai là được đại tần quan viên cũng phải nhìn các đại môn phái sắc mặt làm việc đã từng thủy hoàng nhất thống thiên hạ những nơi đi qua giang hồ môn phái túi đầu quanh thân bộ lạc dập đầu xưng ơ thần nhưng ba ngàn năm sau đích hôm nay đại tần dĩ nhiên suy sụp đến cực điểm cái này không thể không nói chính là một loại bi ai giá giá dồn dập tiếng v õ ngựa trả lại vân chân núi vang lên chỉ thấy một người trung niên nam tử toàn thân đẫm máu trong lòng ngực của hắn ôm một gã tuổi t r ừ n g mười sáu m ư tuổi thiếu nữ không ngừng quật tuấn mã hướng quy vân sơn bay nhanh mà đến mà trung niên nam tử sau lưng hơn mười tên mặc áo giáp màu đen binh sĩ chăm chú đi theo phía sau của bọn hắn càng là chuyển đến đại lượng tức giận mắng thanh âm an bình vương người phạm thượng làm loạn chính là đại nghịch bất đạo c h i tội nhanh chóng cùng bồn quan trở về chiều đỉnh hướng bệ hạ thính tội trung niên nam tử cầm đao chỉ xéo sau lưng đuổi theo đám người trên mặt biểu lộ lộ ra cực kỳ h oán giận nói doanh sung cái này lòng nung dạ thú thế hệ đã muốn giết ta toàn tộc làm gì tìm những này dối trá lấy cớ hôm nay chỉ cần ta doanh sơn bất tử ngày khác ổn thỏa tìm hắn báo cái này d i ệ t tộc c h i thủ doanh sơn ngươi đại nịch bất đạo đã như vậy bổn quan đem làm tuân theo bệ hạ ý chỉ đem ngươi ngay tại chỗ giết chết vương ra đi trước chúng ta ngăn bọn họ lại hơn mười tên áo giáp màu đen binh sĩ bi thương gào thét không đợi doanh sơn ngăn cản liền thay đổi thân ngựa hướng sau l ư n g địch nhân nên khứ k e n k e n k e n kim thiết vang lên tri âm tại doanh sơn sau lưng vang lên càng nương theo lấy thê lương gào thét tuy nhiên hắn nhìn không tới sau lưng cảnh tượng nhưng hắn cũng có thể đoán được chỉ sợ chính mình chút ít trung tâm thuộc h ạ toàn bộ đều phải táng thân nơi đây lúc này sống chết trước mắt doanh sơn hốc mắt rừng rừng nhưng hắn biết không có thể quay đầu lại chính mình chỉ có mau chóng mang theo con gái chạy tới quy vân sơn mới có thể có một đường mạng sống cơ hội phụ thân ta chúng ta muốn chết phải không doanh anh tại phụ vương trong ngực n g ẹ n ngào lên tiếng nói nghe thấy con gái lời nói doanh sơn thần sắc thê lương mà không cam l ò n g hắn gắt gao c h ầ m c h ầ m vào phía trước quy vân sơn nói sẽ không đâu sẽ không đâu ta doanh sơn nhất mạch chuyển từ lúc bắt đầu hoàng đế trong tộc trưởng bối từng nói qua nếu như lời sau tử tôn gặp được diện tộc chi kiếp mang theo thủy hoàng đế chín long ngọc đội tiến về trước quy vân sơn liền có thể bình yên vô sự doanh sơn gắt gao nắm bắt trong tay chín long ngọc bội hắn tuy nhiên không ngừng chấn an lấy con gái nhưng đ ấ y mắt lại s ẹ t qua ý tuyệt vọng trong tay chín long ngọc bội truyền thuyết chính là thủy hoàng đế thiếp thân c h i vật từ lúc bắt đầu hoàng đế cái kia một đời liền một mực truyền lưu trong tộc nhưng gần ba ngàn năm thời gian trôi qua cái kia tổ tiên truyền lưu ở dưới truyền thuyết phải trang vi thực cho dù quy trong núi vân trung có lúc trước thủy hoàng đế bí mật quân đội nhưng ba ngàn năm thời gian trôi qua chỉ sợ sớm đã người và vật không còn có thể doanh sơn không còn lựa chọn nào khác hắn cái này nhất tộc đều bị giết triều đình cao thấp tất cả đều là thắng sông người hắn cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần tin tưởng cái kia hư vô mở mịt truyền thuyết mở đầu mong các bằng hữu đồng đạo bỏ phiếu ủng hộ chuyện đã được tác giả ký kết tại kỳ địa ẩn Chương chiếu cũng cho phá không thanh, thép lạnh binh doanh phụ phụ hai khôn mười người sơn núi sông không vạn. Ký luật luật. Tiếng ngựa tiếng lùng, tên tần nữ xuống lại, cũng làm cho phụ nữ si. Si đại si lại, tái luật luật. Ký làm mặt đao âm mấy đem An Bình v ư ơ n g buồn quan qua từng nói ngươi không đã đi đấy, đem hết cửu lang n g bội o ra đây à. à h Lực Hổ nói n x o chuyện đó, chậm dài hướng phụ nữ hai nữ người đó, dài trường i ế p cận. Văng. Làng. t đao ra khỏi vỏ thê lương không dứt doanh sơn gắt gao bảo vệ lấy trong ngực con gái nhìn qua mênh n ô n g quy vân sơn đáy mắt không còn chút nào nữa chờ mong chi s á c thuộc hạ đâm máu chém giết sáng tạo ra tạo ra một đường cơ hội chạy trốn cuối cùng lại để cho phụ nữ hai người cuối cùng tiến vào quy trong núi vân trung nhưng cả tòa quy vân sơn mịt mù không có dấu người khắp nơi đều là chim bay cá nhảy cái kia hư vô m ở mịt truyền thuyết cũng không quá đáng chính là một chuyện cười mà thôi hàn lực hổ người cái này doanh s u n g chính là tay sai hôm nay n g ư ờ i muốn giết cứ giết ta doanh sơn trong cơ thể chạy thủy hoàng đế huyết mạch ngay cả là chết cũng sẽ không hương cái kia tiểu nhân hèn hạ cúi đầu muốn cựu long bội hắn là si tâm vọng tưởng nhìn qua thần sắc tuyệt quyết doanh sơn hàn lực hổ cười lạnh nói c h u y ề n thuyết k i ể u long bội chính giữa cất giấu một cái thiên đại bí mật ai có thể mở ra bí mật này sắp có được toàn bộ thiên hạ nhưng tiếc ngươi không còn có cơ hội này sắt vong bong lòng cong mười mấy tên đại tần binh sĩ đao thép ra khỏi vỏ hai chân kẹp lấy dưới háng chiến mã vung vẩy đao thép liền hướng doanh sơn phụ nữ đánh tới t h ủ y hoàng đời sau tử tôn bất hiếu không chỉ có không có thể bảo trụ người thắng cuối cùng huyết mạch ngược lại đem ngài đánh r ớ t xuống giang sơn đánh rơi doanh sơn cái này liền hướng ngài bội doanh sơn lên tiếng bi giống trong tay đao thép đột nhiên hướng cái cổ vẹt tới ngay cả là chết hắn cũng tuyệt không thể chết được tại đây chút ít phản đồ trong tay cha không muốn doanh anh bi thương khóc hô ai đột nhiên bất đắc dĩ thở dài tại bát phương thiên mà vang lên cái này không hiểu xuất hiện thanh âm tràn ngập tang thương cô tịch chi ý hắn phảng phất cầm thời gian dài sông theo thượng cổ đi về hướng kiếp này lại để cho nhân tâm sinh nhỏ bé cảm giác ông cựu long đội ánh sáng phát ra rực rỡ tự động theo doanh sơn trong ngực thoát ly cái kia rừng rực hào quang đâm người nhãn cầu cũng làm cho hàn lực hổ bọn người thần sắc đại biến không thể tin được vậy mà sẽ phát sinh loại này quỷ dị sự tình muôn đời tang thương cả đời hưu vận mệnh nhấp nhô lời nói thê lương chiếu pha núi sông ngàn vạn đoá nhất nghiệm tơ bông đều thành cát nguyên nhân duyên tụ duyên tụ duyên tán chính nhi ngươi lại để cho tiên sinh như thế nào cho phải như suối nước lenken giống như mây khói sương mù tang thương khàn giọng thanh âm tại trong thiên địa vang lên cũng làm cho doanh sơn thần s ắ c giật mình nhưng rồi sau đó đột nhiên quỷ giảm xuống đất kích động hướng hư không dập đầu nói thủy hoàng đời sau tử tôn cầm cựu long bội mà đến kính xin tiền bồi cứu ta phụ nữ hai cánh mạng người theo doanh sơn lời nói vang lên thần bí kia thanh âm cũng không đáp lại chỉ là cựu long bội y nguyên trôi nổi không trung cũng làm cho hàn lực hổ bọn người không dám vọng đ ộ n hàn tướng quân sao làm sao bây giờ một gã phó tướng sợ run lên tiếng hiển nhiên trước mắt thần tích lại để cho đáy lòng của hắn có một loại đại khủng bố ha ha hàn lực hổ lên tiếng cùng tiếu hung ác nham hiểm ánh mắt không ngừng nhìn quét bốn phía nói một ít mê huyễn chi thuật thực cho rằng có thể lừa gạt bồn quan mặc kệ ngươi là người phương nào doanh sơn là ta đại tần trọng phạm nếu như ngươi muốn cứu hắn là được cùng ta đại tần là địch hàn lực hổ sắc lệ từ trong gốc đạo doanh sơn phụ nữ gần trong g ă n tấc nếu như như vậy trở về triều đình nhóm người mình nhất định đem đã bị trọng trách nhớ tới b ệ đã hạ thủ đoạn hàn lực hổ tâm thần x i ế t chặt trong nội tâm đã làm ra quyết định hơn nữa hắn cũng xác thực không tin cảnh tượng trước mắt mặc dù cái này thần bí nhân võ công lại cao nhưng muốn duy trì một sự kiện vật trôi nổi không trùng dù là tiên thiên cao thủ đều làm không được cái này đã thoát ly võ công phạm chủ chỉ có thể nói là thần tiên thủ đoạn hàn lực hổ cũng vững tin cái này là mê huyễn chi thuật bất quá là muốn đưa bọn chúng dọa lùi mà thôi người tới đem doanh sơn phụ nữ bắt giữ hàn lực hổ lệnh ra như sơn mười mấy tên thủ hạ không dám bất tuân chỉ có thể không ngừng nhìn quét bốn phía cẩn thận từng ly từng tí hướng doanh sơn phụ nữ đi đến len k e n đông nhiên một đám tiếng đàn lặng yên vang lên giống như yên t ĩ n h thủy đàm bị cục đá nhỏ cách ra đạo đạo rung động cũng làm cho hàn lực hổ bọn người thần sắc không biết giải quyết thế nào dưới chân bộ pháp trì trệ không tiến nhiều tiếng giống như tùng phong giống lại như nước suối vội vàng lưu tiêu t ụ y cầm hồn ai tịch liêu khó quay đầu tuế nguyệt nhạt nhòa người ở lưu còn trẻ tóc xanh chuyển đồ bạc khổ linh đinh đưa mắt không quen cũng không hữu i mưa gió lầy lội vinh nhục chìm nổi không v a n cảng duy có dây đàn phân l y b u ồ n tiếng đàn giống như dừng lại không dừng lại coi như tại mọi người bên thai vòng qua vòng lại huyền chuyển tiếng đàn này tràn ngập tang thương cô tịch cảm giác cũng làm cho mọi người trầm trọng đến cực điểm phảng phất bọn hắn thấy được một người tại dài rằng giặc vô tận tuế nguyệt chính giữa một mình đi về phía trước mà phía sau của hắn chỉ đây ể thể lại lời lương, lịch lượt đạo vạn người, nói từng toà Một một tăng thương, thê theo vật tăng thương, duy nhất con đường, cùng cùng hắn bánh n mộ. xem chỉ có cho vô vô thế h dựa duy xe sử, n lưu lại đ ấ cũng chỉ gần kề chỉ là mê ộ t t đạo i u điều bóng lưng. Và anh, đây là mê viễn chi thuật bảo vệ chặt tâm thần không nên bị tiếng đàn sở mệ hoặc hàn lực hổ cắn chót lưỡi bắt buộc chính mình từ nơi này trong tỉnh lại tiếng đàn nghỉ dừng lại mọi âm thanh đều tĩnh chỉ là không đều hàn lực hổ bọn người có hành động lại để cho bọn hắn cực kỳ sợ h a i sự tình đã xảy ra ngao núi rừng bạo động thú giống không dứt vô số đạo hung con mắt tại trong rừng bốn phía tách r a chẳng biết lúc nào quy vân sơn tẩu thú toàn bộ tụ tập ở này mà về vân sơn trên không hàng hà loài chim bay che trời lấp mặt đất nhìn về phía hàn lực hổ bọn người ánh mắt toàn bộ tràn ngập bạo ngược chi ý phảng phất tùy thời sẽ đối với bọn họ phát động công kích đưa bọn chúng ở lại đây phiến trong núi rừng c ầ m tiếng đàn ngự thú phi chim bay che trời cái này loại này trong truyền thuyết thủ đoạn sao sao sẽ xuất hiện không sai hán hán đến cùng là người nào hàn lực hổ lên tiếng kinh hô đáy lòng bay lên vô biên khủng bố cảm giác chúng ta vô c h i mạo phạm tiền bối kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình tha ta này tính mạng đối mặt loại này kinh thiên vĩ đ ị a chi nhân hàn lực hổ tâm thần sợ hãi trực tiếp quỳ sát dập đầu không ngừng khẩn cầu đối phương k h o a c ăn dung từ đâu tới đây chạy về chỗ đó nói cho các ngươi biết sau l ư n g c h i nhân đạ vi đồng tông cần gì phải đổi tận giết tuyệt hư không truyền đến một tiếng than nhẹ chi bay cá nhảy cũng chậm rãi thối lui cần tuân tiền bối dạy bảo vãn bối cáo tử hàn lực hổ một vòng mồ hôi lạnh trên trán nhanh chóng mang lấy thủ hạ cuốn quýt rời đi chuyện hôm nay khủng bố tới cực điểm đã không phải là hắn có thể tả hữu đâu chỉ có thể trở lại triều định hướng bệ hạ xin chỉ thị về phần bệ hạ có gì quyết đoán cái kia liền cùng hắn không có chút nào quan hệ mà lại hàn lực hổ tuyệt đối không muốn lại đối mặt người này hắn vốn là võ tướng xuất thân có thể nói có thiết huyết thủ đoạn đối với sinh tử cũng đã xem nhạt có thể chẳng biết tại sao đối mặt cái này ngay cả một mặt cũng không gặp cao nhân đấy lòng vậy mà sinh ra vô biên sợ hãi cảm giác cựu địch thối lui doanh sơn thoáng như trong ngộng hết thể trước mắt phảng phất cũng không chân thực cũng làm cho hắn có chút không dám tin tưởng một khúc tiếng đàn vạn thú chiều bái một câu ngữ lui tận c ư ờ n g địch mà cái này còn chưa không phải lại để cho doanh sơn nhất kinh hãi đấy lại để cho doanh sơn kinh hãi nhất chính là cửu long bội có ba ngàn năm lịch sử cái kia bốn câu cực nhỏ chữ nhỏ liền khắc dấu tại ngọc bội phía trên ngoại trừ lịch đại gia chủ không người biết được cửu long bội thượng ghi chính là cái gì muôn đời tang thương cả đời hưu vận mệnh nhấp nhô lời nói thê lương chiếu phan ú i sông ngàn v ạ n đoá nhất niệm tơ bông đều thành cát người khác không biết cái này bốn câu lời nói xuất xứ nhưng thân là thủy hoàng đế cuối cùng huyết mạch doanh sơn lại há có thể không biết truyền thuyết cái này bốn câu lời nói là thủy hoàng tự mình sở tác dùng để kỷ niệm hắn người tôn kính nhất cũng là bởi vì người này mới có nhất thống thiên hạ đại tần hoàng triều nhưng cái này nhân vật trong truyền thuyết rốt cuộc là thật không nữa tồn tại lịch sử trong đó lại không người nào có thể chứng minh chẳng lẽ trong núi thần bí nhân là được người nọ hậu đại hay sao cũng chỉ có cái kia nhân vật trong truyền thuyết mới chương ó t ể nuôi d ỡ n như thế kinh thiên nhân Doanh g được địa đích thế vật. vĩ s suy n h hôn loạn, không ngừng suy đoán cái này thần ĩ loạn, ngừng đoán này suy cái ba í nhân thân phận. Trương b trong núi không biết ngày đại tần triều đ ỉ n h thủy hoàng cung cửu long kim tòa phía trên doanh s u n g mặc cửu long đế bảo hắn hai mắt nhắm lại nghe hàn lực hổ bầm báo một đám tiếng đàn vạn thú triều bái chẳng lẽ truyền thuyết kia thật sự doanh s u n g t r a o mày một tia kinh nghi tại hắn đáy mắt s ạ c qua đều là doanh thị đệ tử doanh xung mặc dù không phải thủy hoàng huyết mạch nhưng đối với cựu long b ộ i truyền thuyết thực sự có biết một hai nếu không cũng sẽ không khiến hàn lực hổ vạn dặm đuổi r ế t doanh sơn toàn tộc hàn lực hổ c ú i người hành lễ muốn nói lại thôi nói bệ hạ hiện tại doanh sơn phụ nữ có người này che chở nếu như muốn phải n ổ cỏ tận gốc chỉ sợ lý công công truyền cô chỉ dụ tuyên bạch kinh hồng tiến điện doanh s u n g đáy m ắ t s ẹ t qua ánh sáng lạnh đối với một bên thái g i á m phân phó nói nghe thấy doanh s u n g lời nói hàn lực hổ thần sắc biến đổi không nghĩ tới bệ hạ vậy mà đem người này phong ra cái này bạch kinh hồng theo hầu có thể không thể tầm thường so sánh hắn tổ tiên liền là năm đó đi theo thủy hoàng trinh chiến thiên hạ bạch khởi sát thần bạch ra nhiều thế hệ huân quý không chỉ là bởi vì sát thần bạch khởi mà là bạch ra nhiều thế hệ đều ra vừa mới một bộ sát thần bí quyết tạo ra được phần đông tiên tiêu nhân vật mà thế hệ này bạch kinh hồng tuy nhiên chỉ có ba mươi tại tuổi nhưng hắn võ công đăng phong tạo cực hắn tâm tính hung ác tàn bạo tuyệt không phải người lương thiện xem ra bệ hạ đây là muốn dẹp tiên quy vân sơn nếu không tất nhiên sẽ không tuyên bạch kinh hồng tiến điện quy vân sơn một đám tiếng đàn như có như không cựu long b ộ i tại phía trước dẫn đường doanh sơn phụ nữ chăm chú đi theo không biết phía trước cuối cùng rốt cuộc là loại nào tồn tại một nén nhang sau tiếng đàn nghỉ dừng lại sương mù tan hết một tòa nhà cửa rỗng đất một vũng thanh đầm hiện ra tại doanh sơn phụ nữ trước mắt thanh đầm bên cạnh một gác mặc nguyệt bạch trường bảo thanh niên ngồi xếp bằng trên tảng đá đỉnh đầu của hắn có hai cái cự đại bạch hạc bay múa xoay quanh thanh đầm bên trong bước hơi tiên vân chi khí đem thanh niên chiếu giỏi như là họa trung tiên nhân giống như bình thường lục tín hai tay ly khai dây đàn c ử u long đội phảng phất bị hắn c h ố dẫn dắt trực tiếp rơi vào lục tín trong lòng bàn tay tự thủy năm xưa sơn hà đã qua đời thời gian nhẫm mảnh vụn hoa nở hoa lại rơi chẳng lẽ đây quả thật là một cái luân hồi hả nhìn qua trong tay c ử u long đội lục tín thấp giọng thở dài giờ phút này doanh sơn phụ nữ sớm được cảnh tượng trước mắt chỗ kinh ngạc đến ngây người nghe tới lục tín tang thương đích thoại ngữ doanh sơn rất nhanh phục hồi tinh thần lại hắn trực tiếp bái phục trên mặt đất bi thương nói thủy hoàng đời sau tử tôn cầm cựu long bội bái kiến tiền bối kính xin tiền bối cho ta thủy hoàng nhất mạch làm chủ ban g v ạ n bối đoạt lại giang sơn cơ nghiệp anh nhi còn không mau mau tham viếng tiền bối cảm nhận được doanh anh còn ở vào ngốc trệ trong đó doanh sơn rất sợ trước mắt cái này vị cao nhân bất mãn trực tiếp đối với doanh anh trách cứ lên tiếng cũng làm cho vị tiểu cô nương này nhanh chóng phục hồi tinh thần lại thần sắc khẩn trương quỷ sát mà xuống nhìn qua phụ nữ hai người quỷ sát đầy đất lục tín chậm rãi lắc đầu nói thế gian không có vĩnh hằng vương triều cũng không có bất hủ đế vị đã ngơi ư vô duyên lúc này không bằng từ nay về sau quy ẩn núi rừng là một cái tiêu giao thôn phu dân trong thôn chẳng phải rất tốt vốn tưởng rằng dựa vào cựu long đội truyền thuyết chính mình liền có thể đ ồ n g sơn tái khởi nhưng trước mắt cao nhân đích thoại ngữ lại như là một chậu nước l ạ n h đem doanh sơn trong nội tâm hỏa diễm rội tát điều này cũng làm cho hắn mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g nói tiền bối đã biết được c ự u long bội bí mật thì như thế nào khuyên nhủ vãn bối buông tha cho đế nghiệp chẳng lẽ cái này c ự u long bội vẫn không thể lại để cho tiền bối giúp ta thủy hoàng nhất mạch thành t i ể u nghiệp lớn chẳng lẽ tiền bối thật muốn bất tuân c ự u long bội lời hứa sao doanh sơn đích thoại ngữ tràn ngập chất vấn thanh âm hắn mặc dù đối với lục tín quỳ lệ mà xuống nhưng hắn tin tưởng tổ tiên lưu lại truyền thuyết cũng làm cho hắn nghĩ lầm trước mắt cái này vị cao nhân là được thủy hoàng nhất mạch cuối cùng nội tình đem làm nghe theo hắn doanh sơn phân phó doanh sơn đích thuận ngữ lại để cho lục tín khẽ to mày không nghĩ tới chính nhi hậu nhân thật không ngờ vô c h i điều này cũng làm cho lục tín bất đắc dĩ lắc đầu rồi sau đó chậm rãi đứng dậy nói đừng nói là ngươi là được doanh chính ở trước mặt ta cũng tuyệt không dám như thế làm cản ngươi như vậy xuống núi a ba ngàn năm thời gian đi qua lục tín nhìn quen xanh ly từ biệt hắn năm đó chỉ là đáp ứng doanh chính hội bảo toàn hắn đời sau huyết mạch chỉ cần vị này doanh anh tiểu cô nương bất tử hắn cũng coi như hoàn thành lúc trước lời hứa mà doanh sơn chết sống lại cùng hắn không có chút nào quan hệ phốc phốc phốc cảm nhận được lục tín bất mãn hai cái bạch hạc không ngừng vớt cánh một đôi đồng tử càng là đối với doanh sơn tách ra để ý phảng phất muốn đem người này sẽ rách giống như chức tiền bối cha ta ngôn ngữ thất thố kính xin tiền bối không được trách cứ doanh anh là cái tâm linh sáng long lanh tiểu cô nương Cảm nhận được hai cái bạch hạc địch Lục mang nhận ngữ nghẹn ngào hướng、lục、Tín cẩn hai ý, cầu. doanh sơn cũng đ ỗ n g nhiên tỉnh dậy thế mới biết chính mình phạm vào sai lầm lớn vội vàng bồi tội không nớt doanh anh đau khổ t h ầ n sắc lại để cho lục tín đáy lòng mềm lún chính mình là làm sao vậy ba ngàn năm thời gian đi qua những n à y phàm tục sự t ì n h còn không có, có nhìn thấu sao gió mát phất qua cũng làm cho quỳ lạy doanh sơn phụ nữ đứng dậy lục tín cầm cầm nơi tay bước chậm hướng nhà cửa ruộng đất bước đi đối với phụ nữ hai người cũng không có chút nào lời nói điều này cũng làm cho doanh sơn không biết như thế nào cho phải là như vậy xuống núi còn là tiếp tục lưu lại quy trong núi vân trung làm cái tiêu giao thôn phu dân trong thôn trong núi không biết ngày trên đời đã ngàn năm đây cũng là lục tín khắc họa doanh sơn phụ nữ không có rời đi mà là đang quy trong núi vân trung định cư xuống doanh sơn biết rõ nếu như mình mang theo con gái giận dữ rời đi mà đối với bọn họ chỉ có tử vong tại đây quy trong núi vân trung lại có thể sống tạm một mạng không đến mức bị doanh sung người trô đổi g i ế t mà doanh sơn cũng không có buông tha cho lục tín tiếng đàn ngựa thú hư không nhiếp vật bổn sự cũng làm cho hắn tin tưởng vững chắc cái này vị cao nhân là được hắn đoạt lại đế vị hy vọng chỉ là liên tục bảy ngày đi qua bất luận doanh sơn như thế nào cùng lục tín bắt chuyện đều không được đến lục tín một tia đáp lại điều này cũng làm cho doanh sơn bất đắc dĩ không cam lòng đến cực điểm tại trong lúc này doanh sơn đối với lục tín càng phát ra cảm thấy kính sợ chỉ vì lục tín mỗi ngày sở hành sự tình tuyệt không phải thế nhân có thể tưởng tượng cùng lý giải tảng sáng thời điểm lục tín vu quy vân sơn đỉnh đối với ngày thổ nạp cái kia ù ù tử khí mỹ lệ mà b ằ n g bạc sáng sớm thời điểm một đám tiếng đàn tại thủy đàm bên cạnh văng lên dẫn tới bách điệu l ư ợ n vòng vạn thú lao nhanh tiếng nổ buổi trưa thời điểm lục tín tại thủy đàm thượng đ ứ n g yên đem làm hắn quyền cước múa thời điểm cả tòa thủy đàm sóng biển mãnh liệt hắn mê ngông lực lượng phảng phất muốn mang tất cả phía chân trời buổi chiều thời điểm lục tín thay đổi nông phu áo lót trả lại trong núi vân t r ù n g t ẩ y tấy thổ địa mỗi một cái quốc rơi xuống đều coi như ẩn chứa đại đạo t r í lý tuy nhiên doanh sơn chỉ là một gã tam lưu võ giả nhưng kiến thức nhưng tuyệt không phải tầm thường hoàn toàn có thể cảm giác được lục tín động tinh tâm đó có thường người không thể lý giải ý cảnh ngày đó mộ tây rủ xuống lục tín nhìn lên tinh không mặc dù không có chút nào khí tức hiền lộ nhưng cả người coi như dung nhập thiên mà trong đó điều này cũng làm cho doanh sơn hít thở không thông đến cực điểm kinh h ạ i suy đoán cái này vị cao nhân phải c h ẳ n g chính là sống trên thế gian tiên nhân đối với doanh sơn nhìn xem lục tín tự nhiên sẽ hiểu chỉ là lòng hắn cảnh lạnh nhạt cũng cũng không có để ý về phần phụ nữ hai người lưu trong núi lục tín chẳng quan tâm đáy lòng lại hy vọng doanh sơn có thể ở quy trong núi vân trung vương phảm trần bên trong đích đ ơ n đoán tình cựu làm một cái sơn g i ạ thôn p h ù dân trong thôn như thế cũng coi như thực hiện hắn đối với chính nhi hứa hẹn chương bốn hồi ức trước kia tiếng đàn miểu miểu như rơi tiên cảnh một bộ vạt áo theo gió phất phới ba nghìn chỉ đèn tận diệt hư không theo lục tín kích thích mỗi một căn dây đàn đạo đạo gợn sóng hướng cả tòa quy vân sơn khuyết tán mà đi tiểu cô nương xuất hiện đi tiếng đàn im bặt mà dừng lục tín nhẹ ngữ lên tiếng a đã xanh phía sau doanh anh thần sắc khẩn trương không nghĩ tới chính mình vẫn bị phát hiện điều này cũng làm cho nàng cục xúc bất an đi ra có chút không dám xem lục tín hai mắt ngươi rất ưa thích cầm sao lục tín mỉm cười nói ân doanh anh xoa nắn gốc cáo hơi có vẻ sợ hãi nhìn thoáng qua lục tín vội vàng lại đem đặt đến thủ thấp nhìn qua tiểu cô nương một bộ sợ hãi bộ dáng lục tín cười khổ lắc đầu chính mình có đáng sợ sao như vậy nếu như ngươi muốn học cầm ta có thể dạy ngươi lục tín nói thực thật vậy chăng ta ta thật sự có thể trước mặt bối học đàn sao đ ỗ n g nhiên mà đến kinh hỉ lại để cho doanh anh kích hai gò má ửng hồng nàng mặc dù chỉ là cái thiếu nữ nhưng dù sao chính là là công chúa tri thân tuổi nhỏ thời điểm doanh sơn liền mời đến triều đình nổi danh đại nho giáo doanh anh cầm ký thư h o ạ n có thể từ khi nghe xong lục tín tiếng đàn doanh anh mới phát giác chính mình cầm kỹ cùng lục tín so với bất quá là là mạt cưa tri âm điều này cũng làm cho nàng thập phần khát vọng lục tín cầm phổ cùng kỹ nghệ nếu như ngươi sẵn lòng học mỗi ngày sáng sớm đều có thể tới đây lục tín gật đầu mỉm cười nói sư Sư tôn ở trên xin nhận doanh anh túi đầu lúc đầu khẩn trương nhanh chóng tán đi doanh anh vốn là thất khiếu linh lung thiếu nữ liền sẽ đ ố i lục tín đi thầy trò đại lễ gió nhẹ phất qua lại để cho doanh anh không cách nào quỳ lệ mà xuống lục tín nói khẽ chỉ là một ít khúc đàn mà thôi lục mộ cũng không phải sư tôn của ngươi ngươi không cần như thế vốn tưởng rằng có thể bái trước mắt cái này vị cao nhân vi sư thật không nghĩ đến đối phương nguyện chuyển cự tuyệt điều này cũng làm cho doanh anh hơi lộ ra thất vọng nhưng có thể cùng lục tín học tập khúc đàn doanh anh cũng không dám tại yêu cầu xa vời cái gì tiếng đàn tái khởi chỉ có điều lục tín bên cạnh lại nhiều hơn một gã tiểu cô nương mà xa xa doanh sơn chứng kiến con gái vậy mà đạt được cái này vị cao nhân lọt mắt xanh vốn sắp dập tắt báo thù hỏa diễm lần nữa hừng hực buốc cháy lên doanh sơn không lịch sự thầm mắng mình thật đúng là ngu dốt tuy nhiên cái này vị cao nhân không thèm nhìn chính mình nhưng doanh anh thế nhưng mà nhu thuận hiểu chuyện hải tử tại triều ca thời điểm cũng có phần thụ một ít trưởng bối x ư n g ái chính mình như thế nào đem cái này mảnh vụn đã quên tuy nhiên lục tín dung nhan bất quá song thập số lượng coi như so nữ nhi của mình không lớn hơn mấy tuổi nhưng doanh sơn tuyệt đối sẽ không đem lục tín cho rằng một người tuổi còn trẻ đối đ ã i không nói lục tín võ công như thế nào chỉ là cái kia t ă n g thương thâm thúy hai mắt liền dĩ nhiên bán rẻ tuổi của hắn mỗi khi doanh sơn va chạm vào lục tín hai con người hắn đều nhanh chóng tránh đi phảng phất chính mình nội tâm suy nghĩ hết thảy đều bị vị tiền bối này cao nhân nhìn thấu giống như ngày qua ngày đảo mắt đi qua nửa tháng trong khoảng thời gian này trong đó doanh anh không chỉ có cầm kỹ tiến triển cực nhanh cũng theo lúc ban đầu đối với lục tín khẩn trương sợ hãi biến thành cung lục tín cười cười nói nói thiếu nữ tâm tính triệt để cho phép cất cánh mà ra doanh anh phát hiện kỳ thật vị tiền bối này cũng không có trong tưởng tượng lạnh như băng mặc kệ chính mình tại cầm kỹ thượng có gì nghi vấn đối phương đều kiên nhẫn vì nàng giải đáp chỉ là lại để cho doanh anh thoáng có chút không thói quen chính là vị tiền bối này thỉnh thoảng thần du vật ngoại một lần t ỉ n h cờ toát ra tang thương cô tịch lại để cho doanh anh có một loại cực kỳ lòng chua sót cảm giác lướt qua những cảm giác này không nói chuyện nàng cảm thấy lục tín thật là một cái rất dễ thân cận tiền bối cao nhân thiên sinh ngài võ công tu vi là tiên thiên cảnh giới sao thanh đầm bên cạnh doanh anh cùng lục tín sóng vai mà ngồi nàng cuối cùng nói ra trong nội tâm cất giấu nghi vấn tiên thiên sao có lẽ vậy lục tín tư duy hơi có vẻ phiêu hốt thực sự chút ít không biết nên trả lời thế nào thiếu nữ ba n g h n năm trước hắn mới tới cái thế giới này khi đó hắn ngoại trừ trường sinh bất tử c h i thân kỳ thật cùng người bình thường cũng giống như nhau nhưng theo lục tín hiểu rõ cái thế giới này một ít b í tịch võ công tự nhiên cũng có đọc lướt qua cũng không biết là hắn tư chất tuyệt thế còn là vì trường sinh c h i thân bình thường đại lộ công pháp bị hắn tu luyện nhanh vô cùng gần kề chỉ dùng mười năm thời gian liền dĩ nhiên siêu việt tiên thiên h mà những ngày tiếp theo hắn hành tẩu tại hồng trần trong đó chính tà hai đạo trí cường bí tịch hắn từng mượn đến đọc một lượn g tại cái đó xa xôi đi qua tự nhiên cũng khiến cho một hồi không cách nào tưởng tượng đại chiến chỉ là đối mặt chính tà hai đạo võ giả lục tín tiện tay đập trở mình ngay lúc đó minh chủ võ lâm cũng làm cho những cái kia cái gọi là cao thủ đứng đầu kinh hãi thối lui từ đó về sau lục tín mới phát giác chính mình thân võ công sớm đã vượt qua võ giả có thể tưởng tượng cảnh giới lục tín đã ở lúc rôi rãnh sáng chế mấy bộ thần công bí tịch rồi sau đó đối với võ công một đạo không còn chút nào nữa hứng thú cái kia mấy bộ thần công bí tịch cũng bị hắn tiện tay ban cho một số võ giả ba ngàn năm thời gian trôi qua hắn mặc dù không có chuyên tu võ công nhưng tu vi cụ thể đã đến cái gì cảnh giới hắn cũng không biết lục tín từng suy nghĩ sâu xa sự hiện hữu của mình phải t r ă n g dĩ nhiên đã vượt qua võ giả hoặc là là được cái kia trong truyền thuyết tiên nhân cầm kỳ thư họa luyện đan chất pháp y bói tinh tượng cái này ba ngàn năm thời gian lục tín vì không đắm chìm tại vĩnh hằng cô độc trong đó có thể nói thế gian có thể học chi đạo hắn đều bao quát trong lồng ngực hắn càng là đạp biến núi đồng sông ngòi đi đến tìm tiên hỏi hành trình nhưng cuối cùng lại để cho hắn thất vọng chính là cái thế giới này mặc dù có thần tiên mà nói nhưng nhưng lại chưa bao giờ lại để cho hắn nhìn thấy tiên nhân chân chính điều này cũng làm cho lục tín vững tin tiên nhân bất quá là là lời nói vô căn cứ mà thôi thiên sinh ngươi thật là tiên thiên cao thủ doanh anh tuy nhiên cùng phụ thân không phải người trong giang hồ nhưng lại biết hiện tại trên giang hồ chỉ có những cái kia đại phái trưởng môn bước vào cảnh giới này là được ngay cả đại tần triều đình đối diện với mấy cái này tiên thiên cao thủ cũng không dám có chút vượt qua doanh anh khoa trương lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện hiện sùng bái chi ý doanh anh khoa trương biểu lộ lại để cho lục tín sinh lòng gợn sóng trong đầu trí nhớ đoạn ngắn theo nhau mà đến ở đằng kia xa xôi đi qua đã từng có như vậy một thiếu nữ cùng hắn ở trên mặt đất bắt chuyện chẳng qua là khi cô gái kia tuy nhiên có thuật chú nhan nhưng cuối cùng hóa thành một tòa cô phần mộ là được thiếu nữ lâm chung thời điểm muốn gặp thượng chính mình một mặt đều không thể như nguyện nàng trên bia mộ cũng trước mắt lại để cho lục tín hối hận chung thân câu nói quân sinh ta không sinh ta sinh quân t r ư ở n g sinh hoán trời không ai trách người hận n à y không tuyệt kỳ một đám tình cảm chung thân chưa gả thầm nghĩ cùng hắn phồn hoa cả đời nhưng hắn cuối cùng không dám đối mặt cái kia sinh ly từ biệt như vậy viễn độn núi rừng mỗi khi đêm dài người tĩnh chi tế lục t í n từng tự hỏi chính mình thật sự sai lầm rồi sao võ mị nương ngươi cũng đã biết mặc dù lục tín trường sinh bất tử nhưng lòng ta lại sớm đã đóng băng lục tín nỉ non lên tiếng quanh thân cô tịch chi khí bỗng nhiên đầm đặc rõ ràng có thể cảm giác được lục tín biến hóa doanh anh tâm thần siết chặt r u n g giọng nói chức thiên sinh ngài Ngài đang nói chương á i Ngài trời, đại gì? Ngày nguyệt ngang trời, tuyệt đại nữ đế. Nàng nữ tên là làm đây đế. vậy? tuyệt sao võ c i ế u n h n nhân lại cực ít có người biết rõ. Vị này trong truyền thuyết tuyệt đại nữ đế, chính thức tính danh n g gọi thế ít biết thuyết tuyệt thức đế, lại là, đại cực có ư rõ, võ vị mị t r ư năm g n bạch gia hậu nhân lục tín suy nghĩ trở về cảm giác được chính mình có chút thất thố hắn đối với doanh anh mặt giản r a mỉm cười nói chỉ là nhớ tới từng đã là một ít người cùng sự đến là cho ngươi q u ả niệm doanh anh hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn một chút lục tín rất thông minh cũng không có hỏi tới hai người nhất thời im ắng thực sự lại để cho lục tín lần nữa kích thích trong tay dây đàn đ á m chìm tại du dương tiếng đàn chính giữa long cong đột nhiên một cổ dị tiếng nổ theo trong chuyên gia cũng làm cho lục tín hai tay dừng lại một chầu hắn khẽ to mày xa nhìn phương xa thiên đấy cuối cùng nhất bất đắc dĩ thở dài nói hồng trần lo lắng đó đến cuối cùng muốn tới xem ra cái này quy vân sơn bình tĩnh trung quy cũng bị đánh vỡ doanh anh đang chìm thấm tại lục tín tiếng đàn trong đó nghe nói lục tín đích thoại ngữ nàng t h ầ n sắc ngạc nhiên hiển nhiên có chút lý giải không được lục tín trong lời nói hàm ý vừa muốn mở miệng muốn hỏi đã thấy doanh sơn bồi dối hướng hai người chạy tới chức tiền bối có phần đông quân tần hướng nơi đây mà đến chỉ sợ bọn họ phải không đợi doanh sơn nói xong lục tín lạnh nhạt phất tay đánh gãy nói ta đã biết hiểu không cần nhiều lời ta cũng muốn nhìn một chút kiếp này đại tần binh sĩ hay không còn có năm đó thiết huyết phong phạm lục tín nói xong chuyện đó cầm trong tay cựu huyền cầm đưa cho doanh anh không đợi hai người có chỗ phản ứng cả người lại hư không tiêu thất tại trước mặt hai người cha đến cùng phát sinh chuyện gì thiên sinh hắn doanh anh gấp giọng nói anh nhi là hổ lang vệ giờ phút này đã đến chân núi xem quy mô của nó chỉ sợ chừng năm nghìn tri chúng xem ra ta phụ nữ bất tử doanh xung là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a doanh sơn hai đấm nắm chặt một ngụm thép răng cắn khanh khách rung động hổ hổ lang vệ cái kia tiên sinh hắn chẳng phải là gặp nguy hiểm doanh anh thần sắc đại biến người khác không biết hổ lang vệ đáng sợ nàng thân là đại tần công chúa lại há có thể không biết hổ lang vệ khủng bố cái này chi quân đội thế nhưng mà theo thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ vô địch đội mạnh tuy nhiên kiếp này hổ lang vệ dĩ nhiên không còn nữa năm đó rầm rộ nhưng là tuyệt không phải tiên thiên cao thủ có thể chống lại quy vân sân chân năm nghìn hổ lang vệ mặc áo giáp màu đen trong tay binh qua tách ra hàng quang trên mặt của mỗi người đều mang theo thiết huyết chi sắc khắc nghiệt hào khí tại trên người bọn họ tách ra đây là một cổ sát khí vô hình nếu như tâm trí gầy yếu thế hệ mặt đối với bọn họ chỉ sợ không cần hổ lang vệ động thủ chỉ là loại này khí thế liền có thể gọi địch nhân thúc thủ chịu c h ó i bạch tướng quân phải t r ă n g giờ phút này vào núi hàn lực hổ đem tư thái phóng cực thấp hướng bên cạnh thanh niên xin chỉ thị người này thanh niên mặc màu đen khóa vân giáp chân đạp vân lý chiến hổ dày hai mắt khép mở thời điểm có ánh sáng lạnh n g h ĩ lên quanh thân mặc dù không có chút nào khí thế nhưng lại làm cho người liếc nhìn lại tâm thần áp lực đến cực điểm bạch kinh hồng năm gần ba mươi hai tuổi theo mười sáu tuổi năm đó liền nam trinh bắc chiến hắn thủ đoạn tàn khốc tàn nhẫn lại để cho các quốc gia thống hận đến cực điểm chỉ vì người này đến mức tàn sát hàng loạt dân trong thành d i ệ t hộ tuyệt không ở lại bất luận cái gì người sống cũng là bởi vì bạch kinh hồng tồn tại suy yếu đại tần vẫn còn kéo dài hơi tàn chỉ là một cây chẳng c h ố n g vững nhà b i u đinh các quốc gia cùng giang hồ môn phái đều đối với đại tần nhìn chằm chằm một cái bạch kinh hồng cùng bạch ra cuối cùng dẫn đầu không được đại tần đi ra suy yếu tuyệt cảnh bậy hạ có chỉ tàn sát hết quy vân sơn kính xin hàn đại nhân tại phía trước dẫn đường bạch kinh hồng trong trẹo nhưng lạnh lùng lên tiếng nói đối với bạch kinh hồng lạnh như băng thái độ hàn lực hổ cũng không cái gì bất mãn hàn sớm biết như vậy người này bản tính chỉ là nghĩ đến trong núi thần bí kia cao nhân hàn lực hổ nhưng lại lo lắng trùng trùng điệp điệp bạch tướng quân có chỗ không biết cao nhân kia có thể tiếng đàn ngựa thú nếu như tùy tiện lên núi chỉ sợ hoàn toàn có thể cảm nhận được hàn lực hổ sợ hãi tâm tư bạch kinh hồng lần thứ nhất con mắt nhìn về phía hàn lực hổ hán giọng nói rét lạnh đến cực điểm nói người ngăn sát nhân thú ngăn diệt thú hàn đại nhân còn có vấn đề gì sao đối mặt bạch kinh hồng sát khí lạnh như băng hàn lực hổ tâm thần trầm xuống chặn lại nói không có không có hàn mô cái này liền dẫn lộ ông gió mát phật liễu hư không ngưng trệ đem làm hàn lực hổ vừa định mang theo vài tên thân binh lên núi một đạo thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện trả lại vân sân chân cũng làm cho hàn lực hổ thần sắc khẽ giật mình mà phía sau s ắ c đại biến bong bong lòng quong đem làm lục tín xuất hiện một k h ắ c này không cần người phương nào phân phó năm nghìn hổ lang vệ vung vẩy binh qua hư không chỉ phía xa lục tín khủng bố sát phạt chi khí hướng lục tín xâm nhập mà đến Người! ngươi là người phương nào nhìn qua lục không tin được song thập tri linh vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đại quân phía trước hàn lực hổ kinh nghi đặt câu hỏi hổ lang vệ sát khí lại để cho lục tín k h ô n g cảm hắn coi như nhàn nhã dạo chơi giống như hướng hàn lực hổ đi tới hắn lời nói cũng tại trong hư không vang lên lục mỗ từng cho ngươi truyền lời chớ để đuổi tận giết tuyệt xem ra ngươi sau l ư n g tri nhân cũng không có đem lục mỗ mà nói để ở trong lòng ngươi ngươi phải ngươi là vị tiền bối kia hàn lực hổ như thế nào cũng không thể tin được cái này bước chậm hướng chính mình đi tới áo trắng thanh niên dĩ nhiên cũng làm là cái kia tiếng đàn ngự thú thần bí cao nhân dừng lại nếu không chết năm nghìn hổ lang vệ cầm trong tay binh qua tiến lên trước một bước hán thanh âm rung động lắc lư hư không hoàn toàn có thể cảm nhận được hổ lang vệ sát phạt lệnh thấu xương giống như khí tức nhưng tiếc lục tín lại chậm rãi lắc đầu dưới chân bộ pháp cũng không đình chỉ nói giống nhau mà thần không giống không nghĩ tới kiếp này hổ lang vệ vậy mà suy sụp đến tình cảnh như thế đ ậ p đ ậ p đ ậ p chỉ thấy bạch kinh hồng hai chân kẹp lấy dưới h á n g chiến mã trong đám người kia mà ra nhìn về phía lục tín ánh mắt t á c h ra thưởng thức chi ý tiểu tử ngươi rất không tồi đối mặt năm nghìn h ổ lang vệ không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại chửi bới bọn h ắ n chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sau một khác hội chết tại đây vạn quân trong trận sao tiểu tử lục tín cười khổ lắc đầu chính mình lại bị một cái đời sau chi nhân gọi là tiểu tử loại này xưng hô tại trí nhớ của hắn trong đó giống như chưa bao giờ phát sinh qua tại lục môi trong trí nhớ hổ lang vệ chính là bạch khởi tư quân ngươi cùng bạch gia có quan hệ như thế nào bạch kinh hồng hình dáng lại để cho lục tín hơi cảm quen thuộc liền nói thẳng đối với hắn đặt câu hỏi lớn mật lại dám gọi thẳng sát thần danh tiếng sát thần bạch khởi chính là tần quốc nổi danh nhất chiến thần hắn không chỉ có là bạch gia kiêu ngạo cũng là cả đại quân tần đội kiêu ngạo lục tín cứ gọi thẳng kỳ danh tự nhiên dẫn tới h ổ lang vệ gào thét nhìn về phía lục tín ánh mắt dĩ nhiên như xem người chết giống như bạch kinh hồng vốn đối với lục tín dũng khí rất là thưởng thức cũng có một tia tích tài n g h ị cách nhưng người này vậy mà gọi thẳng tổ tiên tính danh cũng làm cho bạch kinh hồng trong nội tâm nổi lên sát cơ tiểu tử chết cũng không sợ nhưng vô c h i lại sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục một vòng hàn quang theo v ỏ kiếm trung rút ra bạo ngược sát cơ chăm chú tập trung tại lục tín quanh mình đây là tiên thiên cao thủ khí tức nếu như đổi lại thường nhân chỉ sợ sớm đã sợ đến vỡ mật bạch Bạch tướng quân hắn là được cái kia trong núi thần bí cao nhân hàn lực hổ bước nhanh đi vào bạch kinh hồng trước người đối với hắn nhắc nhở nghe thấy hàn lực hổ đích thoại ngữ bạch kinh hồng khẽ giật mình rồi sau đó lạnh cười ra tiếng nói nguyên lai là cái có thuật chú nhan lao quái vợt t r á c không được có sự can đảm đối mặt bổn tướng năm nghìn hổ lang vệ nhưng là ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao Xoẹt! kiếm khí long con m ì n h như nhập trời đông giá rét không đợi l ụ chương tín coi c ỗ p sáu sắt thần kiếm pháp cái gì gọi là sắt thần kiếm pháp sắt thần kiếm pháp là sát phạt đại thuật cũng là huyết lệ chi thuật chính là dùng vô số sinh mệnh trồng chất đi ra một bộ kiếm pháp muốn đem bộ kiếm pháp kia tu luyện tới viên mãn tri cảnh lại cần hóa thành trăm vạn người tàn sát tâm trí gầy yếu người không thể tu ý chí không kiên người không thể luyện nếu như cưỡng ép tu luyện đem hóa thành giết chóc máy móc cuối cùng nhất kết cục đem tàu hỏa nhập ma vạn kiếp bất p h ụ đem làm bạch kinh hồng triển lộ ra bộ này sát phạt đại thuật thì có tất sát lục tín quyết tâm hàn lực hổ t h ầ n sắc đại hỷ năm nghìn hổ lang vệ yên tĩnh i mắng bởi vì bọn hắn biết、Ê. rõ đem làm bạch kinh hồng thi triển bộ kiếm pháp kia cựu đã chú định lục tín tử vong đây là một đầu l u ậ thép không người nào có thể đánh vỡ b i ể n máu ngập trời oan hồn gào thét tận diệt hư không kiếm khí tung hoành bát phương đối mặt bạch kinh hồng một kiếm này lục tín khuôn mặt không có sóng cũng làm cho hàn lực hổ bọn người nghĩ lầm người này sớm đã doãn ốc ngay cả phản kháng dư lực đều không có đinh kim thiết vang lên về sau là được vô cùng tinh mịch cái này điều này sao có thể ba tức qua đi hàn lực hổ lên tiếng kinh hô nhìn về phía lục tín ánh mắt toát ra vô tận vẻ kinh hãi không chỉ có hàn lực hổ như thế là làng được c hổ lang vệ sắt trong trong thần kiếm pháp lục tín thần sắc hoảng hốt một ít trong trí nhớ đoạn ngắn tại trong óc chính giữa hiển hiện hai nghìn tám trăm năm trước một gã thiếu niên quỳ một chân trên đất dùng vô cùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía lục tín ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng rồi hả tiên sinh bạch khởi tâm ý đã quyết kính xin tiên sinh dạy ta sát thần bí quyết khát vọng ánh mắt kiên định đích duy trí tại khói lửa nổi lên bốn phía trên chiến trường gã thiếu niên này huyết đồ trăm vạn cuối cùng trưởng thành là một đời sát thần không không có khả năng ta bạch ra sát thần kiếm pháp sao sẽ bị người phá vỡ bạch kinh hồng cánh tay đang run dậy hắn cực lực muốn lục tín mi tâm đâm thủng có thể người trước mắt coi như cái kia hàng k ổ không rời thần núi lại để cho hắn không có cách nào dung chuyển keng lục tín suy nghĩ trở về kiếm chỉ đạn tại trên thân kiếm một cổ không cách nào tưởng tượng sức lực lớn đem bạch kinh hồng đánh bay mà ra lệ khí xâm thể tâm ma sinh sôi bộ này s á t thần kiếm pháp nhưng lại đem ngươi hại lục tín cầm kiếm nơi tay nói nhỏ khẽ thở dài bảo hộ tướng quân nhìn qua bạch kinh hồng bị lục tín bắn bay năm nghìn hổ lang vệ lên tiếng gào thét lạnh lùng rét l ạ n h bình qua tại múa tùy thời sẽ đối lục tín phát ra một cách trí mạng t ừ n g đã là sát thần hổ lang đến mức vạn vật túi đầu nhưng đời sau bọn n g ư ờ i cũng không có kế thừa uy d a n h của nó đối mặt năm nghìn hổ lang vệ s á t cơ lục tín cũng không có chút nào động d u n g hắn chỉ là lạnh nhạt nhìn về phía trước bạch gia hậu nhân đáy mắt có hồi ước sẽ qua nghiệm tại ngày xưa cố nhân phân tình lên lục mỗ liền tiễn đưa ngươi chàng cơ duyên có thể không l ĩ n h ngộ bộ kiếm pháp kia chân ý đi ra tâm ma lệ khí trong đó liền xem vận mệnh của ngươi rồi vê anh bỗng nhiên lục tín phiêu giật như tiên khí chất đột nhiên biến đổi cũng làm cho cái này phương thiên địa nổ vang không dứt thông thiên động địa vạn vật đều tĩnh khủng bố sát phạt lệ khí tại lục tín quanh thân tảng ra cái kia trong hư không ngưng tụ ra vô tận biển máu ngàn vạn đoan hồn tại trong biển máu d â y r u ộ n một bộ không đành lòng nhìn thẳng bức họa cuộn tròn cũng hiện ra tại bạch kinh hồng cùng năm nghìn hồ lang vệ trong mắt biển máu bức họa cuộn tròn chính giữa một người một thanh kiếm hắn bước chậm tại núi thây biển máu bên trong dưới chân xây lấy từng trồng bách cốt theo mỗi một kiếm chém ứng dụng hàng hà thi thể ngược lại sau lưng hắn cho đến phía trước không người có thể giết hắn đạp tại bạch cốt thi trên núi quan sát cả tòa biển máu chiến trường lục tín chỗi triển lộ ra dị tượng lại để cho bạch kinh hồng cùng h ổ lang vệ sợ hai đến mức t ậ n cùng trong truyền thuyết tiên thiên đại thành võ giả võ đạo thi triển thời điểm hội tái hiện trước kia cảnh tượng chẳng lẽ người trước mắt đã từng thật sự sát phạt thiên địa sao gió đã bắt đầu thổi diệp rơi lục tín cầm kiếm nơi tay Hán! đệ nhất kiếm hư không trôn vùi kiếm thứ hai vạn vật gào thét kiếm thứ ba thiên địa phúc phần lợi kiếm ngang trời sát ý bước người lục tín hoàn toàn đắm chìm tại s á t thần kiếm pháp trong đó hán phảng phất trở lại cái kia xa xôi đi qua lần nữa đã trải qua thế người không thể tưởng tượng giết chóc thị n h i ế n trường ca mênh mông cuồn cuộn lục tín tiếng ca vang vọng hư không đàn ông đem làm sát nhân sát nhân bất lưu t ì n h thiên thu bất hủ nghiệp đều ở sát nhân chung giết đâu trong thiên địa thảm thiết kinh em đình ba bước giết một người tâm dừng tay không ngừng máu c h ả y vạn giam sóng thi gối ngàn tìm núi tráng sĩ chinh chiến bỏ đi mệt mỏi gối địch thi ngủ quân không thấy sư hổ con mồi lấy được vi danh nhưng thương con mai có ai thương thế gian cho tới bây giờ cường t h ự c yếu cho dù có lý cũng n g ư ở n g công s á t nhân đi đương bạo lệ sự tình cùng nhân lưỡng không lập giết đấu trường không ai sợ run một khúc trường ca cùng quân nghe giết một là vi tội tàn sát vạn là vi hùng tàn sát được chín trăm vạn được gọi là hùng trung hùng hùng trung hùng đạo bất đồng khám phá ngàn năm nhân nghĩa tên nhưng s ự khiến cho tiếp nảy sinh hùng phaong mỹ danh không yêu yêu tiếng xấu sát nhân trăm vạn tâm không trừng phạt ninh giáo vạn người nghiến r ă n g hận không giáo không có mắng ta người phóng n h ã n thế gian ba ngàn năm nơi nào anh hùng không giết người dùng thơ văn để giải tỏa nỗi b u ồ n dung chuyển trời đất theo lục tín cuối cùng một kiếm đâm ra h à n tiếng ca cũng tiêu tán ở giữa thiên địa chỉ là cái kia sát phạt kiếm ý lại sớm đã lại để cho năm nghìn hồ lang vệ sủi lơ trên mặt đất là được bạch kinh hồng cũng là toàn thân sợ run nhìn về phía lục tín ánh mắt tràn ngập kinh hãi gần chết chi ý giết s á t thần bí quyết quy tắc chung người người như thế nào hội ta bạch ra s á t thần bí quyết bạch kinh hồng sợ run giống to tâm thần chính giữa sớm đã nhấc lên ngất trời s ó n g cồn không trách bạch kinh hồng như thế thất thố chỉ quái lục tín cho hắn rung động thật sự quá lớn sắt thần bí quyết chính là bạch gia trí bảo cũng là bạch gia sừng sững nội tình tuyệt đối không có khả năng truyền lưu mà ra mà để cho nhất bạch kinh hồng hoảng sợ chính là lục tín chỗ biểu hiện ra ra sắt thần kiếm pháp vậy mà chính là đại viên mãn cảnh giới phải biết rằng muốn đem sắt thần kiếm pháp tu luyện đến viên mãn cần huyết đồ trăm vạn sinh linh mà tự sắt thần bạch khởi về sau tuy nhiên bạch gia thiên tiêu xuất hiện lớp lớp nhưng nhưng lại chưa bao giờ có một người đạt tới qua loại này cảnh giới một là s á t thần bí quyết tu luyện hung hiểm dị thường mỗi ngày đều muốn lần thụ huyết lệ chi khí xâm nhập hắn thống khổ làm cho không người nào có thể tưởng tượng mà lại đi sai bước nhầm phía dưới sẽ gặp có t ẩ u hỏa nhập mà phong hiểm hai là gần ngàn năm thời gian chưa bao giờ phát sinh mấy trăm vạn người chiến tranh người trước mắt đem s á t thần kiếm pháp tu đến viên mãn cái kia trăm vạn sinh linh lại từ đâu tới đây nhìn qua thần sắc khiếp sợ bạch kinh hồng lục tín hoàn toàn có thể nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng điều này cũng làm cho lục tín bất đắc dĩ thở dài hắn như thế nào lại nói cho bạch kinh hồng kỳ thật s ắ t thần bí quyết là hắn sáng chế đây này ở đằng kia xa xôi đi qua mười quốc l o ạ n chiến tần quốc gầy yếu hàn ngụy sở tề t i ê n năm quốc liên minh d ơ lên cao mấy trăm vạn đại quân một đường thế như t r ẻ tre thẳng đến đại tần triều đình lục tín mang theo mười vạn quân tần nên chiến năm liên minh quốc tế minh cái kia một hồi biển máu ngập trời đại chiến xuống lại để cho lục tín g i ế t đỏ cả mắt rồi cũng là bởi vì trận chiến này sắt thần bí quyết bị lục tín sáng tạo mà ra mới có hung danh ngập trời bạch khởi sắt thần mà trận này kinh thế đại chiến lại không còn tại sách sử ghi lại trong đó chỉ vì lục tín từng đối với doanh chính đã từng nói qua hắn chỉ là một gã h ồ n g trần khách qua đường không muốn tại lịch sử chính giữa lưu lại hắn dấu chân tại đại tần nhất thống thiên hạ thời điểm doanh chính đốt sách t r ô n người tài càng là điều động đại quân tần đội giết chóc giang hồ đem hết thệ có quan hệ lục tín ghi lại toàn bộ lao đi mà cái này toàn bộ bởi vì l ụ luôn luôn chương tín trước t lúc bảy trọng đạp phạm nhân năm nghìn hổ lang vệ nhìn như thiết huyết sát phạt kỳ thật bất quá tại bắt trước sơ đại hổ lang vệ mà thôi tuy nhiên lục tín sớm đã đem quanh thân lệ khí thu liễm lần nữa hóa thành phiêu giật như tiên khí trước nhưng bọn hắn ý nguyên đắm chìm tại vô biên sợ hãi chính giữa hàn lực hổ càng là thân hình sợ run gắt gao c h ầ m c h ầ m vào lục tín cái kia trường tuổi trẻ gương mặt cả người tư duy sớm đã mất trật tự giờ phút này đại tần hoàng triều đang đứng ở bấp b ê n h thời điểm đại tần hoàng triều ở bên trong tiên thiên cao thủ tuy nhiên không nhiều lắm nhưng là tuyệt đối không ít mà bạch kinh hồng hoàn toàn là được trong đó người nổi bật chỉ vì bạch gia s ắ t thần bí quyết chính là có một không hai kỳ công có thể nói tại đồng bậc trong đó là được vô địch tồn tại có thể hôm nay bạch gia bất bại thần thoại bị đánh phá bạch kinh hồng thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không thể tiếp được nếu như không phải hàn lực hổ tận mắt nhìn thấy đến chết hắn cũng không tin loại này kỳ văn sắt sắt thần viên mãn huyết đồ trăm vạn người người rốt cuộc là ai như thế nào ta bạch gia sắt thần bí quyết giờ phút này bạch kinh hồng thần sắc không biết giải quyết thế nào không ngừng thì thảo tự nói quanh thân huyết lệ chi khí từ từ bốc hơi h i ệ n nhiên có t ẩ u hỏa nhập ma dấu hiệu nhìn qua bạch kinh hồng không chỉ có không có thể lĩnh ngộ chính mình sắt thần kiếm pháp ngược lại áp chế không nổi trong cơ thể huyết lệ chi khí lục tín đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng không nghĩ tới bạch khởi hậu nhân tâm trí như thế gầy yếu sắt thần bí quyết cũng không phải là bạch khởi sáng chế bộ này công pháp cũng không phải bạch ra chỉ có ngươi tâm trí cùng nghị lực đánh bóng chưa đủ nếu như tại tiếp tục tu luyện bộ này công pháp chỉ sợ ba năm ở trong liền muốn bạo thể mà vong lục tín n h u n m máy đạo không không có khả năng sắt thần bí quyết chính là bạch khởi tổ tiên sáng chế toàn bộ thiên hạ mọi người đều biết mặc dù võ công của ngươi tuyệt thế nhưng nhục ta bạch r a tổ tiên chẳng lẽ muốn ta với ngươi không chết không n ớt bạch kinh hồng lên tiếng gào thét cái chán gân xanh lộ ra hắn thân hình sợ run đến cực điểm chỉ là đáy l ò n g của hắn lại sớm đã sóng cồn n g ậ p trời bạch gia tổ tư trong đó có một bản bạch khởi hành quân bút ký giảng thuật bạch khởi cả đời trinh chiến sự tích trong đó sắt thần bí quyết sơ lược chỉ là ở đằng kia hành quân bút tích trong đó Bạch Khởi t ừ n gần viết, t sắc h ba í quyết t không phải s á ngàn chế, cũng chỉ có tiên sinh thông kim bác cổ chi sinh thông tiên t kim i mới có thể s á g chế cái m ô năm này có một không hai thần công. Gần n có một hai thời gian trôi qua mỗi một thời đại bạch gia chi chủ đều đọc một lượt bạch gia rung động đến cực điểm không biết hành quân bút ký bên trong đích tiên sinh rốt cuộc là loại nhân vật nào chỉ là tuế nguyện trôi qua nhân tâm hư vinh đem làm người trong thiên hạ đều tại tuyên bố s ắ t thần bí quyết là bạch khởi sáng chế chưa từng kỳ công bạch gia người cũng thời gian dần trôi qua tin tưởng lần này lý do thoái thác sớm đã đem hành quân bút ký bên trong đích những lời này quên lãng có thể bạch kinh hồng thân là đương đại bạch gia tri chủ hắn khi còn bé liền đem bạch khởi cho rằng cả đời truy đuổi mục tiêu cái kia nghề chính quân bút ký càng là gắt gao khắc ở hắn trong óc trong đó hắn lại sao lại không biết những lời này đâu này chẳng lẽ chẳng lẽ hắn là tiên sinh hậu nhân bạch kinh hồng trong nội tâm suy đoán trên mặt thần sắc không ngừng biến ảo tiên sinh doanh sơn phụ nữ cùng ngươi cùng chống trọi với cường địch đ ỗ n g nhiên thê lương gào thét ở phương xa vang lên chỉ thấy doanh sơn phụ nữ kích tung mà đến chẳng qua là khi phụ nữ hai người tới trong tràng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hai người ngốc trễ bất động năm nghìn hổ lang vệ sủi lơ trên mặt đất không sức đánh một trận đại tần thượng tướng quân bạch kinh hồng khoe miệng chắn huyết hán thành danh binh khí phi huyết kiếm rơi vào lục tín trong tay bộ dạng này hình ảnh nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ không có bất kỳ người có thể tin tưởng chức thiên sinh người không sao chớ doanh anh đem đ ấ y lòng rung động đẻ xuống bước nhanh đi vào lục tín trước người không ngừng đong đưa lục tín cánh tay hỏi khẽ vuốt doanh anh b ù i tóc lục tín mặt lộ vẻ mỉm cười nói không sao chỉ là rất lâu không cùng người động thủ cái này thân võ công thực sự lạnh nhạt không ít lúc này doanh sơn chậm rãi hấp khí từ từ nhổ ra bắt buộc chính mình chấn định lại Thân tần là đại vô luận như thế nào người này chính mình nhất định phải tranh thủ đến nếu có hắn tương trợ tất nhiên có thể đoạt lại đế vị là được tái hiện đại tần hoàng triều huy hoàng sự việc cũng không phải không có khả năng doanh sơn trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết đoán hắn bước nhanh đi vào lục tín sau lưng không người bên cạnh lập một bên mặc dù không có chút nào ngôn ngữ nhưng thái độ lại cùng kính đến cực điểm、Xoẹt. lục tín tiện tay đem phi huyết kiếm vung ra thân kiếm không có xuống mặt đất nghiêng chọc vào bạch kinh hồng trước người cũng làm cho người này đ ố n g nhiên bừng tỉnh cưỡng ép đem bản thân huyết lệ chi khí áp chế đem phi huyết kiếm vào vỏ bạch kinh hồng khôi phục lãnh đạo nói an bình vương mặc dù ngươi có cao nhân che chở bạch mộ xác thực giết không được ngươi nhưng ngươi phải biết rằng bệ hạ tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay nếu như ngươi có tự mình hiểu lấy liền cùng ta trở về triều đình n i ệ m tại ta bạch ra tổ tiên cùng ngươi nhất mạch rất có sâu xa bạch mộ ổn thỏa vì ngươi hướng bệ hạ cầu tình bạch kinh hồng nói xong chuyện đó ánh mắt xéo qua không ngừng nhìn quét lục tín h i ệ n nhiên đối với lục tín kiêng kỵ dị thường càng hiếu kỳ thân phận của đối phương doanh sơn chi mệnh sớm đã thuộc về tiên sinh nếu như tiên sinh sẵn lỏng doanh sơn là được tùy ngươi trở về triều đình cũng có thể khá doanh sơn trầm thấp lên tiếng hai người đối thoại lại để cho lục tín mướn g mày tại hắn trong trí nhớ doanh chính cùng bạch khởi tình như thủ túc nhưng gần ba ngàn năm thời gian trôi qua cái này hai mạch hậu n h â n quan hệ sao sẽ như thế lạnh như băng nhìn qua xanh thẳm bầu trời lục tín hai con ngươi chính giữa hơi có vẻ hoảng hốt có hồi ức có hoài niệm càng có một tia thê lương đem làm hắn suy nghĩ lúc trở lại trong nội tâm đã làm ra một cái quyết đoán doanh sơn vậy ngươi liền trở về triều đình a lục tín lạnh nhạt nói đ ỗ n g nhiên nghe nói lục tín đích thoại ngữ doanh sơn thần sắc đại biến có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được đấy mà bạch kinh hồng cũng là kinh ngạc không thôi hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói không nghĩ tới đổi đến kết quả như thế chức thiên sinh n g ư ơ i giờ phút này doanh anh sắc mặt tái nhợt nàng cắn chặt hai môi hốc mắt chính giữa có hơi nước hiện hiện nhìn qua thiếu nữ sắp thút thít nỉ non lên tiếng lục tín biết do phụ nữ hai người hiểu lầm ý tứ của mình đó mặt đúng đích thủy trung đều muốn đối mặt uy vân sơn bình tĩnh cũng bị đánh vỡ đã như vậy lục m ỗ liền cùng ngươi phụ nữ đi đến một lần nhìn xem hiện tại đại tần đến cùng trở thành cái gì bộ dáng doanh anh vốn dĩ cũng bị lục tín vứt bỏ không nghĩ tới lục tín tiếng nói một chuyến lần nữa lệnh hai cha con theo địa ngục trở lại thiên đường doanh anh nín khóc mỉm cười gọi thẳng tiên sinh t r e o cận chính mình mà doanh sơn không người một bên thân hình càng là kích động đang rốn sợ doanh sơn vốn là muốn mời lục tín rời núi trợ giúp chính mình không nghĩ tới kinh hỷ đến nhanh như vậy h á n tuy nhiên lo lắng trở về triều đình bị doanh sung vây giết nhưng nghĩ đến lục tín dám cùng đi phụ nữ đi hướng triều đình tất nhiên có một ít thủ đoạn đáy lòng lo lắng cũng tùy theo tiêu tán lúc này bạch kinh hồng ánh mắt phức tạp nhìn về phía lục tín không nghĩ tới người này thậm chí có như thế sự can đảm lại dám bằng lực lượng một người cùng đi an bình vương trở về triều đình chẳng lẽ người này tự tự tin đến trình độ như vậy cho rằng đại tần không cách nào không biết như thế nào cho hắn hàn lực hổ cũng không có bạch kinh hồng nhiều như vậy nghĩ cách hắn không ngừng tại trong lòng mặc nghiệm đã xong cái này đã xong không chỉ có không có thể đem doanh sơn phụ nữ c h ả m thảo trừ căn ngược lại mời về một đại thần vừa rồi cảnh tượng hàn lực hổ thế nhưng mà rõ mồn một trước mắt đừng nói cái này tiền bối cao nhân có thể giữ được hay không doanh sơn phụ nữ là được bằng hắn cái này thân khủng bố võ công muốn đánh chết doanh sung bệ hạ toàn bộ đại tần ai có thể ngăn được chương tám trên đường ly thủy quận hạt dưới có ba tòa chủ thành chủ dưới thành có bảy mươi hai tòa thị trấn nhỏ mà cái này gần kể chỉ là đại tần biên cương đất đai một quận đại tần huy hoàng cường thịnh thời điểm thiên hạ môn phái võ lâm co đầu rút cổ không ra bất luận chính tà hai đạo đều không dám càng lôi trì một bước nhưng k i ế p này đại tần đối với ly thủy quận k h ô n g chế lại hữu danh vô thật quan phủ tuy nhiên được xưng ơ trưởng quản ly thủy quận kỳ thật sớm được tất cả đại môn phái võ lâm châu điều khiển không chỉ có chỉ là ly thủy quận đại tần ba mươi sáu quận ngoại trừ dùng đại tần triều đình làm trung tâm mấy quận mặt khác lãnh thổ quốc gia sớm được tất cả đại môn phái võ lâm chỗ sơi tái mặc dù đại tần muốn vãn hồi hoàn cảnh xấu lại hưu tâm vô lực hôm nay ly thủy quận cũng không yên ổn ba tòa chủ thành thần hồn nát thần tính trên tường thành có chửa xuyên đeo các phái quần áo và trang sức đệ tử tại giò xét hắn thần sắc lộ ra khắc nghiệt đến cực điểm sư minh cái này bạch kinh hồng mang theo h ổ lang vệ đi vào ly thủy quận chẳng lẽ muốn đối với ta phái thiên sơn tuyên chiến hay sao、Hừ. ta phái thiên sơn mặc dù tại trung nguyên võ lâm cũng là nhất lưu t ô n g môn nếu như đại tần dám đối với ta phái thiên sơn vọng động binh qua những cái kia trung nguyên môn phái võ lâm sao lại há có thể ngồi yên không lý đến bởi vì cái gọi là dắt một phát mà động toàn thân loại này một cái giá lớn đại tần chịu không nổi trên tường thành hai gã cẩm b à o thanh niên nhìn nhau cười cười cũng không tin đại tần giống như này phách lực báo một gã phái thiên sơn đệ tử bước nhanh mà đến không người đối với hai người thi lễ nói môn hạ đệ tử đã tìm hiểu tin h tưởng bạch kinh hồng phụng mệnh đuổi bắt đại tần an bình vương giờ phút này đang tại trở về triều đình trên đường sư đệ thấy được chưa ta đã nói đại tần suy yếu đến tình trạng như thế lại không dám đối với ta phái thiên sơn đậu võ hay là sư huynh xem thấu triệt đến là sư đệ buồn lo vô cớ rồi chỉ là cái này ly thủy quận danh phận thượng chính là đại tần lãnh thổ quốc gia bạch kinh hồng trở về triều đình tất nhiên muốn đi ngang qua nơi đây chúng ta là hay không muốn cùng hắn chào hỏi sư huynh trầm tư nửa ngày c h ầ m rãi lắc đầu nói mặc dù lớn tần đã mục nát nhưng cái này bạch kinh hồng hung lệ thành tánh hơn nữa còn là tiên thiên cao thủ ngươi sư huynh của ta đệ hay là không muốn cùng hắn tiếp xúc cho thỏa đáng huống hồ ta và ngươi xuống núi chính là dân tặng trưởng môn chi mệnh đổi bắt phản đồ lánh vô ca việc này lửa xém lông mày không thể có chút sai lầm nếu không lại để cho cái này phản đồ thoát đi này thành ta phái thiên sơn trí cao công pháp cũng đem đánh rơi tại bên ngoài li o ạ thủy r á c nhiệm này cũng không người huynh không cần lo lắng, ta sớm đã sai người đem cửa thành đóng cửa. Giờ phút này lánh vô ca tất nhiên nốt trong thành, không dùng được một ngày có thể đưa hắn tìm ra. đến lúc đó, trưởng môn chắc chắn trùng trùng điệp điệp ngợi khen ngươi. phải thể tha thứ khởi phút thể chắc h sai giờ điệp điệp sớm đem một tìm và và đấy. Ly có cửa cửa, ca được có lúc vô ta ta tất ta t đưa ra, Sư đó đã lo bị nội thành một chỗ yên lặng trong ngõ hẻm một gã đầu đội mũ rộng vành chi nhân từ một nơi bí mật gần đó hành tẩu tuy nhiên thấy không rõ dung mạo của h ắ n nhưng mũ rộng vành ở dưới hai con ngươi cũng không ngừng tách ra sảng d ọ n g chi ý tứ phương cửa thành đóng cửa xem ra ta lãnh vô ca bất tử các ngươi cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a lãnh vô ca n h ỉ non lên tiếng đáy mắt hận ý phảng phất hóa thành thực chất năm nghìn hồ lang hành quân im ắng cực độ áp lực hào khí tại trong đại quân quyết tán những n à y h ổ lang vệ thỉnh thoảng lén lục tín đáy mắt có vẻ sợ hãi hiện lên lục tín kỵ vượt qua đỏ t h ấ m lập tức phía sau của hắn là thắng núi phụ nữ mà bạch kinh hồng cùng hàn lực hồ tại hắn tả hữu mặc dù lớn quân tiến lên rất nhanh nhưng lòng của mỗi người tư đều tất cả không giống nhau nếu như nói ai tâm tình lạnh nhạt cũng chỉ có lục tín chính mình rồi nửa ngày đi qua trời chiều rủ xuống、Khủ. bạch kinh hồng ho nhẹ một tiếng phất tay lại để cho đại quân dừng lại thay đổi thân ngựa đối với lục tín chắp tay thi lễ nói phía trước là được ly thủy thành hiện tại sắc trời đã tối không bằng lúc này xây dựng cơ sở tạm thời huynh tiền bối cho rằng tốt chứ nhìn qua bạch kinh hồng hơi có vẻ thần sắc khó xử lục tín cười nhạt một tiếng nói lục mội chỉ là một kẻ người rảnh rỗi loại này sự tình bạch tướng quân không cần hỏi ta à ha ha hàn lực hổ vội vàng đánh cho cái ha ha cũng coi như thay bạch kinh hồng giải trừ xấu hổ đối với lục tín nói tiền bối chính là thế ngoại cao nhân tuy nhiên chúng ta dâng tặng bệ hạ chi mệnh mang an bình vương trở về triều đình nhưng có thể có hạnh nhận biết tiền bối ta cùng với bạch tướng quân có thể nói tam sinh hữu hạnh tự nhiên hết thể công việc đều muốn trưng cầu tiền bối tâm ý không sao hai vị tướng quân có thể tùy ý làm việc hoàn toàn có thể cảm giác được hai người đối với chính mình kiên kỵ lục tín lạnh nhạt mỉm cười nói cha đây quả thật là hàn sài lang cùng bạch gác q u ỷ sao nhìn qua hai người đối với lục tín cung kính tư thái doanh anh nghi v ẫ n lên tiếng h ừ anh nhi ngươi thấy được chưa cái này là thực lực biểu tượng bởi vì ngươi ta phụ nữ không có thực lực cho nên trước khi mới có thể như chó nhà có tang bị bọn hắn đuổi giết nhưng trước đây sinh trước mặt bọn hắn cũng chỉ có thể ít xuất hiện l à người anh nhi ngươi phải nhớ kỹ hôm nay nếu như không phải tiên sinh che chở ta và người phụ nữ chúng ta trở về triều đình dọc theo con đường này sớm đã đang ở xe chở tù trong đó lại há có thể dạng chân ở trên chiến mã doanh sơn khinh thường hư lệnh hướng con gái trình bày cường giả hàm ý phụ nữ hai người thanh nhâm tuy nhỏ nhưng bạch kinh hồng cùng hàn lực hổ đều có võ công tại thân hai mắt sao mà linh mẫn doanh sơn phụ nữ ở giữa nói chuyện như thế nào lại nghe không được đâu rồi điều này cũng làm cho hai người mặt già đỏ lên chỉ có thể cho rằng không nghe thấy giống như chuyên lệnh xuống xây dựng cơ sở tạm thời bạch kinh hồng đem ra sử dụng chiến mã chạy nhanh ly khai chỗ này lại để cho hắn xấu hổ nóng nảy chi địa theo năm hổ lang vệ tề động trải rộng khắp nơi doanh trại rất nhanh thành hình trong đó một tòa mới tinh doanh trướng càng là cho lục tín lưu lại trong doanh trướng lục tín theo doanh anh trong tay tiếp nhận cựu huyền cẩm rồi sau đó bày đặt b à n trên b à n theo lục tín kích thích dây đàn như tiên giống như huyễn tiếng đàn tại trong doanh trướng vang lên đem làm luồng thứ nhất tiếng đàn vang lên vốn đang tại no bụng h ổ lang vệ toàn bộ dừng tay lại chung động tác hoàn toàn lâm vào tiếng đàn chính giữa theo một khúc kết thúc từng hổ lang vệ trên mặt vậy mà treo đầy nước mắt một tòa khác trong doanh trướng bạch kinh hồng cùng hàn lực hổ ngồi đối diện nhau nhìn qua hai bên binh sĩ yêu thương thần sắc hai người cười khổ không nớt vị t i ê n bối này cao nhân rốt cuộc là lai lịch thế nào không chỉ có võ công tu vi thâm bất khả chắc Một k hàn ú c tiếng đ lực ạ i người rất cảm thấy thê lương, mà ngay cả hai người đều thiếu chút nữa lâm vào tiếng đàn chính giữa để đều đàn thể cho cảm cả chút chính thấy thê không vào lương, ngay nữa rất t mà lâm thoát ra đ ư ợ Đáng giận, ngươi song, n biết rõ ngươi cầm ký vô hổ ư như như Hư! n cũng không cần khoáng binh dáng, Kinh Hồng khó thở lên tiếng. g cho Bạch lực khoe khó thế Thủi hạ thế thở Hàn h A. lại bộ sĩ để vội vàng đối với bạch kinh hồng làm ra chớ có lên tiếng đích thủ thế cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút lục tín vị trí doanh trướng rồi sau đó thần sắc khẩn trương nói bạch tướng quân có thể không được nói lung tung người này là là hàn mố bình sinh ít thấy đích nhân vật tuyệt không phải ta và ngươi có thể được tội khởi đấy nhìn qua hàn lực hổ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng bạch kinh hồng vốn định đối với hắn trách cứ một phen nhưng trong óc chính giữa lại hiện lên bộ kêu biển máu bức họa c u ộ n tròn hắn cuối cùng nhất cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài cũng không có đối với hàn lực hổ trách cứ lên tiếng tiên sinh đây là g ì khúc ước cố nhân lục tín theo trong trở về hắn xuyên thấu qua doanh trướng nhìn lên đầy trời tình đấu suy nghĩ hơi có vẻ phiêu hốt kỳ thật lục tín trọng đạp p h a n trần không hề chỉ bởi vì doanh sơn phụ nữ đem làm hắn biết được doanh chính huyết mạch tàn lủi đến tận đây cũng làm cho hắn nhớ tới những cái kia trôn ở đất vàng chính giữa cố nhân dài răng giặc thời gian mất đi năm đó thiếu nữ thành lập nữ đế cung kiếp này như thế nào thanh l i ê n trong núi quá bạch mổ phải trăng dài khắp cỏ dại năm đó tiện tay sáng chế mấy bộ công pháp phải t r ă n g có người kế thừa đảo mắt thế gian ba ngàn năm biển chương ả ó a ruộng dâu, còn còn gian. chín giang hồ võ lâm cảnh ban đêm như màn sao lốn đốn đầy trời lục tín suy nghĩ chậm dại thu hồi quay người hướng doanh sơn phụ nữ nhìn lại lục mô co vừa hỏi không biết có thể không cho ta giải đáp doanh sơn không dám lãnh đ ạ m túi người hành lễ nói tiên sinh muốn hỏi chuyện gì nữ đế cung phải chăng còn tồn nhân gian lục tín trần trờ nói nữ đế cung doanh sơn nỉ non lên tiếng đáy mắt s ẹ t qua vẻ n g h i hoặc cái từ này hợp thành hắn lần đầu tiên nghe nói nhưng có thể trước sinh trong miệng biết được hiển nhiên hắn lai lịch tuyệt không tầm thường doanh sơn tuy nhiên đang ở triều đình bao nhiêu cũng hiểu biết giang hồ võ lâm sự tình nhưng nhưng lại chưa bao giờ nghe nói cái tên này không biết tiên sinh theo như lời nữ đế cung có lai lịch ra sao lục tín khẽ cau mày n ă m đó thiếu nữ lập nên nữ đế cung có thể nói uy chấn toàn bộ giang hồ là được truyền thừa đã lâu thiếu lâm tự cùng thái thượng đạo môn đối mặt nữ đế cung cũng muốn nhượng bộ lui binh có thể sáng nay chính mình trùng nhập phàng trần chẳng lẽ nữ đế cung truyền thừa đã đoạn tuyệt sớm đã nhạt nhòa tại lịch sử sông dài chính giữa ngươi có thể nhận thức được vật ấy chẳng biết lúc nào lục tín trong tay xuất hiện một khối màu vàng n bài chỉ thấy khối ngọc này bài chính diện khắc dấu nhật chữ mặt sau khắc dấu nguyệt chữ hợp lại là được nhật nguyệt hai chữ cũng không biết có phải hay không doanh sơ nào rác đem làm khối ngọc này bài xuất hiện thời điểm một cổ cực kỳ mãnh liệt võ đạo h uy áp tại trên ngọc bài tách ra điều này cũng làm cho hắn tóc gay đứng đấy vậy mà bay lên một cổ muốn quỳ bái xúc động cái này cái này là vật gì doanh sơn kinh hãi lên tiếng doanh sơn thần thái lại để cho lục tín hơi có vẻ thất vọng hiển nhiên hắn cũng không nhìn được được khối ngọc này bài khối ngọc này bài gọi là nhật nguyện hoành cả tòa nữ đế cung cũng chỉ lần này một khối tượng trưng cho nữ đế cung chủ thân phận năm đó lục tín từng vi thiếu nữ rèn một bà tuyệt thế thần binh hãn tài liệu chính là thiên ngoại huyền thiết mà còn lại đặt chân liệu liền chế tạo ra khối ngọc này bài lục tín cùng thiếu nữ một lần cuối cùng tương kiến lúc thiếu nữ liền đem cái này khối đi theo nàng trăm năm ngọc bài trả lại lục tín phảng phất đây là thiếu nữ cuối cùng ký thác nhìn qua lục tín trầm mặc im ắng doanh sơn đáy lòng máy động cẩn thận từng ly từng tí nói doanh sơn cô l ậ quả văn đối với giang hồ sự tỉnh cũng không hiểu nhiều lắm có lẽ những cái kia giang hồ túc lão biết được tiên sinh theo như lời nữ đế cung đâu này đem ngọc bài cất kỹ lục tín c h ầ m mặc thật lâu rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói nói với ta nói hiện nay giang hồ đều có nào môn phái võ lâm doanh sơn tinh thần chấn động rất nhanh đem thiên hạ hôm nay môn phái võ lâm hướng lục tín từng cái nói tới thiếu lâm tự ngôi sao sáng giống như tồn tại tồn tại lịch sử chính giữa liền có năm nghìn năm lịch sử bất luận thế sự như thế nào biến thiên thiếu lâm tự chưa bao giờ chôn vùi tại lịch sử sông dài trong đó hắn trong t à n g kinh các bảy mươi hai tuyệt kỹ rất nhiều bí thuật pháp môn có thể nói bao hàm toàn diện cũng có thiên hạ võ công gia thiếu lâm thuyết pháp thái thượng đạo môn danh khí mặc dù không thiếu lâm tự đại nhưng truyền thuyết thái thượng đạo môn truyền thừa tự thượng cổ trong năm kỳ môn nội trí cao đạo đ i ể n thái thượng đạo bí quyết cùng thiếu lâm tự dịch cân kinh hợp xưng vì thế gian hai đại kỳ công hắn đem làm đại trưởng môn lý nhược thủy được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ hạo nhiên tông sáng lập ra môn phái tổ sư bản vi tần hướng đại nho tại tác hạ học cung đọc đủ thứ thi thư bảy mươi tái về sau đ ố n g nhiên đốn ngộ lĩnh ngộ r a tiên thiên trinh khí bí quyết từ đó một ngụm hạo nhiên trinh khí tồn tại trong l ò n g ngực những nơi đi qua thiên hạ tà ma tránh lui về phần vì sao khai tông lập phái đến nay là một câu đố đ ể không người có thể giải thiên hạ bốn bang cái bang được xưng trăm vạn c h i chúng tào bang trưởng quản thiên hạ đường sông bất nhạc bang kinh doanh tà đạo kim tiền bang hiệu buôn trải rộng đại tần lãnh thổ quốc gia cầm kiếm năm phái côn lôn kiếm phái thanh thành kiếm phái nga mi kiếm phái chú kiếm sân trang bạch vân kiếm thành liên vân bảy mươi hai trại mỗi một trong trại đều có một gã đầu lĩnh giang hồ được xưng bảy mươi hai cự khấu mỗi một gã cự khấu thủ hạ đều có mấy ngàn binh mã tuy nhiên là thổ phỉ chi lưu nhưng kỳ thật lực lại làm cho các đại môn phái không dám kinh thường huyết sát môn bạch hi lầu địa ngục môn đây là trên giang hồ tổ chức sát thủ không người biết hắn tổng đà ở nơi nào nhưng ám sát thủ đoạn lại gọi người m u ố n tránh cũng không được mà cái này t a m gia tổ chức sát thủ tuy nhiên khủng bố nhưng là cũng không phải gì đó nhiệm vụ đều tiếp đang mang đ ạ t trình độ cao nhất đại phái bọn hắn cũng sẽ n h ư ợ n g bộ lui binh đây cũng là vì cái gì t a m gia tổ chức sát thủ có thể tồn tại đến nay không có bị các đại môn phái tiêu diệt một trong những nguyên nhân còn lại tất cả lớn nhỏ môn phái võ lâm nhiều như cá giết sang sông như không tranh quyền thế dược vương cốc đều là nữ tử phiêu hương cát theo doanh sơn không ngừng nói tới lục tín cũng dần dần hiểu được hiện tại chính đạo môn phái những n à y môn phái võ lâm trong đó ngoại trừ thiếu lâm tự thái thượng đạo môn cùng cái bang lục tín tất cả đều biết được còn lại cái gọi là đạt trình độ cao nhất môn phái lục tín chưa từng nghe qua nghĩ đến cũng đúng gần ngàn năm c u ộ t khởi môn phái mà lục tín đối với doanh sơn theo như lời hạo nhân tông lại cảm thấy có chút hứng thú chỉ vì doanh sơn nâng lên tiên thiên chính khí bí quyết lúc lại để cho lục tín nghĩ tới một người nếu như hắn không có đoán sai lúc trước cái kia tại t ắ t hạ học cùng chui kinh quân thiếu niên là được hạo nhiên tông sáng lập ra môn phái tổ sư theo doanh sơn giảng thuật hoàn tất lục tín cũng phát hiện một cái vấn đề lớn những n à y chính đạo môn phái thực lực khổng lồ như thế dĩ nhiên đem đại tần hoàng triều b ứ c đến t u y ệ t lộ chỉ là thiên hạ bốn bang cơ hồ trưởng quản lấy đại tần mạch máu còn lại môn phái c à n g là nội t ì n h thâm hậu nếu như toàn bộ chính đạo võ lâm muốn bị diệt đại tần chỉ sợ chỉ ở trong một đêm có lẽ cảm nhận được lục tín nghĩ cách doanh sơn cười khổ nói nghĩ đến tiên sinh cũng nhìn ra ta đại tần nguy cơ những n à y chính đạo tông môn sớm đã đem ta đại tần ba mươi sáu quận chia cắt hơn phân nửa đại tần dĩ nhiên danh nghĩa rồi mặc dù lớn tần giờ phút này bấp b ê n nhưng doanh sơn có thủy hoàng ý chí thu phục s â n h ạ chỉ cần tiên sinh ngải không đợi doanh sơn nói xong lục tín phất tay đánh gãy lạnh nhạt nói ta từng nói qua không có vĩnh h à n g vương triều càng không có vĩnh h à n g đế vị lục mộ i chỉ biết bảo trụ doanh thị nhất tộc cuối cùng huyết mạch hy vọng ngươi không được làm tiếp hàn m u ố n rõ ràng cảm giác được lục tín trong trẹo nhưng lạnh lùng chi khí doanh sơn trong lòng thất kinh không lịch sự thầm mắng mình quá sốt ruột rồi, rồi vội vàng hướng lục tín bồi tội không n ớt lục tín trong nội tâm thở dài cái gọi là quyền lợi cùng dục vọng quả nhiên có thể thôn vệ nhân tâm cũng không biết chính mình lần này xuất thế đến cùng là đúng hay sai lục mỗ từng nhớ rõ giang hồ chính giữa có một ma giáo tuy nhiên bọn hắn làm việc cách kinh bạn nói thủ đoạn hơi có vẻ tàn nhẫn nhưng há lại sẽ ngồi nhìn chính đạo môn phái cuộc h ở i ma giáo tiên sinh ngài sẽ không nói chính là ngàn năm trước ma giáo a doanh anh kinh nghi đặt câu hỏi nhìn về phía lục tín ánh mắt lộ ra cực kỳ cổ quái anh nhi không được đối với tiên sinh vô lý doanh sơn vội vàng trách cứ lên tiếng rồi sau đó chắp tay đối với lục tín thi lễ nói tiên sinh quanh năm ẩn cư thâm sơn chưa bao giờ hành tẩu trần thế cái này ma giáo thuyết pháp chắc hẳn cũng là tiên sinh tổ tiên lưu truyền tới nay à. lục tín cười nhạt một tiếng cũng không cái gì đáp lại thực sự lại để cho doanh sơn lầm cho là mình đã đoán đúng tiên sinh có chỗ không biết ngàn năm trước chính đạo các phái liên thủ đem ma giáo một lần hành động bị diệt tuy nhiên các đại môn phái nguyên khí đại tướng h nhưng ngàn năm thời gian trôi qua bọn hắn sớm đã khôi phục nguyên khí chỉ là ma giáo đã không còn thế gian c h ọ n vẹn một nén nhang thời gian trôi qua lục tín theo doanh sơn trong miệng cũng thoáng hiểu rõ hiện tại giang hồ điều này cũng làm cho hắn không khỏi thở dài từ xưa đến nay giang hồ võ lâm là được nhất cá thị phi chi địa chương mười trước ly thủy thành bóng đêm càng thâm doanh sơn phụ nữ cáo từ rời đi chỉ chưa lục tín ngồi một mình doanh t r ư ớ n g chính giữa trăng sáng ngân huy đầy trời tinh đấu lục tín nhìn xa bầu trời đêm khoe miệng câu dẫn ra một đám tự rêu chi ý tại dài rằng giặc t u ế n g u y ệ t trong đó trừ mình ra trường sinh bất tử này thiên địa vạn vật cũng chỉ có trong bầu trời đêm mê n h m ô n g ngôi sao cùng mình làm bạn chẳng qua là khi vạn vật khô kiệt ngôi sao vẫn lạc thiên địa đều muốn t r ô n vùi thời điểm chính mình còn có thể bất hủ thế gian sao trường sinh cỡ nào mê người chữ nhưng ai lại biết rõ đem đắc đâu xem làm mặt mình, cái loại ngày già này ngươi bạn cùng xưa trước rồi cái bất cũ chết cô ở dĩ phật nói nhân sinh có bảy khổ tham giận si oán tăng hội yêu biệt ly cầu không được phật nói nhân sinh trên đời tựu là khổ đấy phật nói người tựu là khổ kiếp lầy đã tu luyện thế có thể phật lại đã quên nói con đường trường sinh xa gió mát làm bạn lần đi trải qua nhiều năm sau sẽ không kỳ đây là nhân sinh đại bi cùng đại hợn sinh như hạ hoa chi sáng l ạ chết như thu diệp chi tính mỹ lục tín tự hỏi hắn từng phong hoa tuyệt đại hắn cũng quan lại ngàn năm nhưng quay đầu thời điểm cũng bất quá phồn hoa kết thúc bên người không một người làm bạn từ vong cái từ này hợp thành ở trong mắt lục tín lộ ra lạ lẫm mà xa xôi lục tín trực giác tự nói với mình hắn đã mất đi một vật như vậy thứ đồ vật gọi là sợ hãi người còn sống ý nghĩa là cái gì ba ngàn năm về sau đây là lục tín mỗi ngày suy nghĩ vấn đề hắn một mực tại truy tìm đáp án này hắn không biết chính mình tồn tại ý nghĩa cũng là bởi vì cái nghi vấn này hắn lần nữa trọng đạp phẳng trần truy tìm cái kia qua lại trí nhớ tìm kiếm nội tâm chính giữa n g u ồ n đáp án n g u y ệ t doanh n g u y ệ t thiếu mọi âm thanh đều tĩnh đem làm tất cả mọi người tiến vào ngủ say trong đó chỉ có lục tín một người độc lập dưới bầu trời đêm lộ ra cô tịch mà tiêu đ i ể u ách ga đông nhiên một tiếng áp lực đến cực điểm gào rú đánh vỡ yên lặng không khí cũng làm cho lục tín suy nghĩ chậm rãi trở về đạo này tiếng vang lại để cho phần đông h ổ lang vệ mở hai mắt ra bọn hắn mặt có lo lắng c h i sắc nhưng lại chưa từng có hành động phảng phất loại này sự tỉnh sớm thành thói quen rồi sau đó tiếp tục tiến vào ngủ mơ chính giữa tâm ma sinh sôi lệ khí xâm thể cái này đời sau đệ tử lại có thể chống được ngày nào đây này lục tín lạnh nhạt nhìn thoáng qua bạch kinh hồng chỗ doanh trướng rồi sau đó chậm rãi lắc đầu quay người trở về doanh trướng chính giữa sáng sớm hôm sau đem làm luồng thứ nhất ánh mặt trời rơi vãi doanh trướng trong đó lục tín mở hai mắt ra một ngụm chọc khí bị hắn nổ ra cũng làm cho hư không chính giữa truyền đến một tiếng chầm đ ủ theo lục tín đi ra doanh trướng doanh sơn phụ nữ sớm đã tại bên ngoài sinh lợi mà hàn lực hổ cùng bạch kinh hồng chắp tay đối với lục tín thi lễ cũng coi như cùng lục tín bắt chuyện qua tiền bối hôm qua ngủ có ngon r ấ t không hàn lực hổ kính cần nói hơi có thâm ý nhìn thoáng qua bạch kinh hồng lục tín nhẹ ngữ lên tiếng nói lục m g ỗ ngủ rất ngon làm phiền hai vị tướng quân quan tâm tuy nhiên lục tín chỉ là tùy ý một con mắt nhưng bạch kinh hồng lại biết được đêm qua chính mình đau khổ áp c h ế trong cơ thể huyết lệ chi khí đã bị vị tiền bối này biết được tối tăm bên trong bạch kinh hồng có một loại cảm giác trước mắt vị này lục tiên sinh tất nhiên có thể có biện pháp giúp mình giải trừ loại thống khổ này chỉ là bạch kinh hồng không bỏ xuống được bản thân thể diện thật sự không có dũng khí hướng lục tín thỉnh giáo việc này điều này cũng làm cho hắn thần sắc phức tạp chắp tay đối với lục tín thi lễ liền muốn quay người rời muốn quay đêm i lại đại tiếp Kinh rời đi, i đạp Bạch đạo để đường đều đống cho tục Không Hồng h vào quân n một vật vệ. dị n hướng Kinh Hồng đánh nút Bạch cũng lại, l à cho hắn tại tự nhiên phản trong nắm ứng xuống, tại tự vật ấy nắm trong tay. Đêm đem ấy qua trong lúc rảnh rỗi tuy y đã viết phần ngưng tâm tĩnh khí khẩu quyết nghĩ đến đối với bạch tướng quân ưng thuận có chỗ trợ rút lục tín lạnh nhạt lên tiếng rồi sau đó bước chậm rời đi bạch kinh hồng t h ầ n sắc ngốc trệ trọn vẹn mấy tức qua đi mới hồi phục tinh thần lại rồi sau đó vội vàng quan sát vật trong tay một chương lối viết thảo lên lớp giảng bài b à chữ to thanh tâm bị quyết tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi vạn biến vẫn còn định thần di khí tĩnh nhìn qua lối viết thảo thượng khẩu quyết bạch kinh hồng không tự giác đọc lên mà trong cơ thể hắn cũng đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất giống như biến hóa một đám mát lệnh chi khí trong đan điền sinh sôi rồi sau đó hướng tứ chi chăm mạch huyết tán mà đi vốn cực lực gáp chế huyết lệ chi khí phảng phất gặp khắc tình tất cả đều có đầu rút cổ tại hắn đan điền ở chỗ sâu trong điều này cũng làm cho bạch kinh hồng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm một cổ cực kỳ sảng khoái chi ý lại để cho hắn có chút nhịn không được muốn gào thét đeo ra tiếng trọn vẹn hai mươi năm rồi hắn ngày đêm bị huyết lệ chi khí xâm nhập mỗi ngày sống ở đau khổ bên trong chưa bao giờ có dễ dàng như vậy loại này nhẹ nhõm cảm giác lại để cho bạch kinh hồng có một loại muốn khóc xúc động thanh tâm bí quyết chỉ có thể tạm thời áp chế trong cơ thể ngươi huyết lệ chi khí muốn không tại chịu được loại khổ này đau nhức ngươi đem làm tự phế sắt thần bí quyết như thế mới có thể lưu lại một đầu tánh mạng đem làm bạch kinh hồng kích động không thôi thời điểm lục tín đích thoại ngữ lại ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên cũng làm cho bạch kinh hồng đ ỗ n g nhiên giật mình tỉnh lại tiền bối ân đức kinh hồng khắc trong tâm khảm chỉ là sát thần bí quyết chính là tổ tiên thành danh c h i pháp kinh hồng vi bạch gia c h i chủ nếu như tự phế tu vi không chỉ có bạch gia gặp nạn đại tần cũng sẽ gặp cướp nhìn qua lục tín bóng lưng bạch kinh hồng trịnh trọng thi lễ giữa hai người đối thoại chính là truyền âm nhập mật tự nhiên không rơi người bên ngoài chi thai chỉ là một bên doanh sơn cùng hàn lực hổ đều là tâm trí khá cao thế hệ há lại sẽ nhìn không ra ở trong đó môn đạo đây này tuy nhiên không biết hai người nói tất cả mấy thứ gì đó nhưng chứng kiến bạch kinh hồng cung kính đến cực điểm thần sắc nghĩ đến vừa rồi cái kia trương lối viết thảo tất nhiên cực kỳ bất p h ả m nếu không cũng sẽ không khiến trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng cao ngạo bạch kinh hồng toát ra như thế thần thái kích động đại quân xuất phát lần nữa đạp vào tiến về trước triều đình đường xá chỉ là lục tín bất đắc di thở dài có lẽ đây chính là bạch kinh hồng trách nhiệm à. mặt trời ngang trời đường dài dài đằng đắng đại quân tiến lên rất nhanh bất quá nửa ngày liền chứng kiến phía trước như ẩn như hiện thành trì lục tín theo doanh sơn trong miệng biết được phía trước là được ly thủy thành cũng là đại tần biên cương lớn nhất chủ thành chỉ là cái này tòa ly thủy thành cũng không phải là k h ô n g chế tại đại tần trong tay nhưng lại lại để cho phái thiên sơn âm thầm cầm giữ nội thành đại tần quan viên bất quá chỉ là khôi lỗi mà thôi đập đập đập đại quân tiến lên mặt đất chấn động theo năm nghìn hồ lang vệ khoảng cách nước thành một dặm thời điểm cái kia ly thủy trên cổng thành các phái đệ tử đám người bắt đầu khởi động nhìn về phía năm nghìn hồ lang vệ ánh mắt tất cả đều xẹt qua cẩn thận chi ý ngừng bạch kinh hồng đ ố n g nhiên phất tay lại để cho h ổ lang vệ đình chỉ bước chân thay đổi chiến mã đi vào lục tín trước người bạch kinh hồng kính cẩn nói hành quân đã qua nửa ngày nghĩ đến tiền bối tàu xe mệt nhọc không bằng lúc này nghỉ ngơi một lát bạch tướng quân phía trước là được đại tần thành trì lục mộ xem những binh sĩ này cũng đều có chút mệt mỏi vì sao không cho bọn hắn vào thành nghỉ ngơi một phen lục tín ôn nhuận lên tiếng nói nghe thấy lục tín đích thoại ngữ bạch kinh hồng hơi có vẻ xấu hổ nhưng hắn lại không thể nói rõ cái kia ly thủy thành sớm được phái thiên sơn cầm giữ nếu như mình mang theo năm nghìn hổ lang yêu cầu vào thành chỉ sợ phái thiên sơn tuyệt sẽ không đáp ứng đến lúc đó một phen rằng co xuống khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm chính là một cái phái thiên sơn còn không đến mức lại để cho bạch kinh hồng sợ hãi nhưng toàn bộ đại tần chính ở vào bấp bênh thời điểm ngoài có các quốc gia đối với đại tần chinh chiến không đ ớ t bên trong có tất cả đại môn phái võ lâm nhìn chằm chằm nếu như xử lý không tốt rất có thể tựu là bị diệt đại tần một cây diêm quẹt loại chuyện này hắn bạch kinh hồng thừa đảm đ ư ơ n g không nổi nhìn qua bạch kinh hồng xấu hổ thần thái lục tín bất đắc dĩ thở dài cũng, cũng không có mở miệng lần nữa chỉ là đáy lòng nhưng lại có một loại bi a y năm đó mười quốc loạn chiến tần quốc g ầ y yếu hắn đứng thẳng doanh chính sau lưng từng tận mắt nhìn thấy một kẻ ngoan đồng trưởng thành là thiên cổ nhất đế bất luận đối mặt loại nào thế lực doanh chính đều cường thế vô cùng bất luận giang hồ môn phái cũng hoặc các quốc gia phiên bang dám can đảm lộ ra giang nanh nhất định nên đón đại tần căm giận ngũ trời quốc mặc dù g ầ y yếu cũng không có thể lấn g ó t sắt lướt qua biển máu phiêu lỗ cái này mười sáu chữ to là được lục tín dạy bảo doanh chính đích thoại ngữ cũng làm cho vị này thiên cổ nhất đế nhớ cho kỹ Nhìn Trung Thủy Hoàng Thủy cả đã ờ giờ i cái thoại sinh chưa có lục chỉ chính lục đích cho khuất doanh nhân bao bất gì ngữ, rằng tín tín luận điểu. vì xử, đem đ bạch chạy chúng chóng khó hay tướng ta quân mau xử, là đến i i Lục lên tín t nhẹ ngữ g hướng đi đầu hướng phía trước đi. Đã đến phía trước bước lúc này bạch kinh hồng như thế nào nghe không ra lục tín thất vọng chi ý hắn hai đâm nắm chặt móng tay gậy phá lòng bàn tay một k i a máu tươi từ nơi lòng bàn tay chạy ra nhưng cái này trên bàn tay đau đớn nhưng không cách nào đẻ xuống bạch kinh hồng khuất nhục cảm giác cũng không phải là lục tín đích thoại ngữ lại để cho hắn cảm thấy khuất nhục lại để cho bạch kinh hồng cảm thấy khuất nhục chính là chính mình chính là đại tần thượng tướng quân tổ tiên càng là bạch khởi sát thần nhưng đi ngang qua đại tần thành trì nhưng lại ngay cả tiến vào đều không thể được cái này há có thể không cho trong lòng của hắn tràn ngập xấu hổ và giận dữ cảm giác hôm nay ngày đầu mười chương ngày sau đều đều hai ba chương mong nguyệt phiếu ủng hộ chúc các bằng hữu xa gần ngủ ngon chương mười một hổ lang sát thần lục tín cùng bạch kinh hồng đối thoại tự nhiên rơi vào năm nghìn hồ lang vệ trong thai trên mặt của mỗi người đều xẹt qua xấu hổ và giận dữ c h i sắc đáy lòng càng có hừng hực hỏa diễm tạ i thiếu đốt nhìn về phía bạch kinh hồng hai con ngươi tràn ngập vẻ chờ đợi bọn họ là h ổ lang vệ bọn họ là đại tần tinh nhuệ bọn hắn cũng là đại tần thủ hộ giả mấy năm liên tục đấm máu chiến trường sinh mệnh ăn bữa hôm lo bữa mai nhưng kết quả là bọn hắn đã nhận được cái gì môn phái võ lâm cười nhạo đại tần dân chúng thất vọng giờ phút này là được một tòa ly thủy thành cũng không có thể vào bọn hắn thật sự không cần phải nghỉ xả hơi bọn hắn cũng không muốn tiến vào trong thành bọn hắn lại càng không hy vọng xa vời tại đây dưới ánh mặt trời chói trang đem khôi giáp d ỡ xuống lấy một t h ù n g nước trong hảo hảo tẩy trừ bản thân bọn hắn cần chính là cái gì tôn nghiêm thân là đại tần tinh nhuệ tôn nghiêm thân là đại tần hổ lang vệ tôn nghiêm gần k ề như thế mà thôi chờ đợi ánh mắt khát vọng ánh mắt còn có cái kia hừng hực chiến hỏa khi bọn hắn đáy mắt thiếu đốt đây hết thể hết thể đều bị bạch kinh hồng xem tại trong mắt bạch kinh hồng thân hình đang run sợ trong lòng tại giọt máu cùng hổ lang vệ sớm chiều làm bạn hai mươi năm hắn như thế nào không biết các huynh đệ tâm ý có thể hắn thật sự không thể chỉ vì hắn là đại tần thượng tướng quân bạch kinh hồng càng là đại tần vi số không nhiều thủ hộ giả hắn từng cái mệnh lệnh cũng có thể lại để cho đại tần vạn kiếp bất phủ chậm rãi hấp khí từ từ nhổ ra cái này trong n h y mắt bạch kinh hồng phảng phất g i à n mua mười năm hắn quay đầu đi chỗ khác không nhìn dám năm nghìn hổ lang vệ hai con n g ư ờ i sợ run mà k h ả n khàn đích thoại ngữ phảng phất dùng hết hắn toàn thân khí lực chuyển chuyên ngã quân lệ đại đại quân đi về phía trước không được sai sót hưng h ự c chiến hỏa bị dập tắt còn lại chỉ có thê lương cùng trang trường trong nháy mắt này năm nghìn hổ lang vệ tinh thần xa suốt đến cực điểm bọn hắn phảng phất hóa thành cái xác không hồn đờ đ ẫ n dựa theo quân lệnh tiếp tục đi về phía trước tĩnh mịch k h ô bại dáng vẻ già nua nặng nề đây cũng là năm nghìn hồ làng vệ cho lục tín cảm giác thân ở quân trận trong đó lục tín nhìn qua quen thuộc bản chuẩn sẫn đợt khôi giáp cũng rốt cuộc nhìn không tới đã từng thiết huyết sát phạt hổ làng c h i vệ điều này cũng làm cho lục tín vị nhưng thở dài lại có chua s ó t cảm giác tại đáy lòng của hắn sinh sôi giờ phút này doanh sơn phụ nữ thần sắc bi thương là được tâm cơ thâm trầm hàn lực hổ cũng nắm chặt hải đấm nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bung ra đại quân trầm mặc im ắng cuối cùng đi vào ly thủy thành trước nhưng bọn họ cùng này thành gần kề chỉ là gặp thoáng qua cũng không có chút dừng lại tiếp tục hướng phía trước tiến lên sư huynh đây cũng là đại tần cái gọi là h ổ lang vệ ta xem cũng không gì hơn cái này đi ha ha h ổ lang vệ sư đệ quá để mắt bọn hắn rồi nếu như đổi thành thủy hoàng nhất thống thiên hạ h ổ lang vệ cái này đại tần sao lại há có thể suy sụp đến tình trạng như thế vị này phái thiên sơn sư huynh nói không sai nhìn xem đám này h ổ lang vệ nguyên một đám sĩ khí đều không có há có thể cùng chúng ta giang h ồ môn phái so sánh với muốn ta nói à đại tần cựu là vùng vây dây chết đều không bằng sớm chút đội chủ có lính như thế sĩ chỉ sợ cách v ò n g hướng không xa li thủy trên tường thành rất nhiều môn phái đệ tử mỉa mai cười ra tiếng nhìn về phía năm nghìn hồ lang vệ ánh mắt tất cả đều mang theo khinh thường chi ý mọi âm thanh đều tĩnh thiên địa im ắng chỉ là những người này mỉa mai cùng cười nhạo lại không ngừng tại năm nghìn hồ lang vệ vang lên bên hai bước chân ngưng trệ định tại nguyên chỗ p h ả n phất mặt đất có không h i ể u hấp lực lại để cho năm nghìn hổ lang vệ không cách nào đi về phía trước bọn hắn mặt mày bông xuống rồi sau đó chậm rãi n g n g đầu chỉ cái kia hai đạo hai con ngươi trong đó lại tràn ngập thê lương huyết s á c thướng quân bạch kinh hồng phó tướng rốt cuộc không thể chịu đựng được hắn đột nhiên nhảy xuống chiến mã q u ỷ sát tại bạch kinh hồng trước người tuy nhiên gần kể chỉ là đơn giản hai chữ nhưng quanh thân thê lương chi ý lại làm cho người liếc nhìn lại lộ ra rung động đến cực điểm thương quân đều nhịp hư không rung động lắc lư chỉ thấy năm nghìn hồ lang vệ hốc mắt rừng rừng từng cái hướng bạch kinh hồng quỷ sát mà hạ bọn hắn đang chờ đợi bọn hắn đang chờ đợi một cái chờ mong đã lâu quân lệnh dù là phía trước là diêm la địa ngục có thân tử đạo tiêu nguy hiểm bọn hắn cũng đem làm không oán không hối lòng đang run huyết tại đốt giờ phút này bạch kinh hồng hai mắt nhắm n g h i ề n chỉ là run dậy thân hình lại bán rẻ nội tâm của hắn a đ ỗ n g nhiên một tiếng thê thảm kêu rên tại ly thủy trên tường thành vang lên chỉ thấy một vị đầu đội mũ rộng rành một thân hắc ý thanh niên nam tử cầm kiếm mở ra mấy người cổ họng theo trên tường thành bay vọt mà xuống hướng năm nghìn hồ lang vệ kích tung mà đến các phái đệ tử nghe lệnh đổi bắt lãnh vô ca chết hay sống không cần lo g ầ m lên giận dữ theo ly thủy trên tường thành chuyền đến chỉ thấy đóng chặt cửa thành tại mở ra mấy trăm tên các phái đệ tử đao trong tay kiếm ngư quan mà ra tất cả đều hướng lãnh vô ca đánh tới giờ phút này lãnh vô ca thần sắc lạnh lùng đáy mắt có một c ổ tuyệt quyết chi ý hắn tại ly thủy nội thành trợt nghe nghe thấy đại tần hổ lang vệ hôm nay muốn đi ngang qua nơi đây đây cũng là hắn duy nhất đ à o x u ấ t tìm đường sống cơ hội bất quá mấy tức thời gian lãnh vô ca liền tới đến hổ lang vệ phụ cận đem làm hắn chứng kiến những n à y b ì n h hai con người lãnh vô ca bị thật lớn chấn động đây là cái gì dạng ánh mắt t h ê lương không căm lòng còn có rung động nhân tâm sắc ý đây cũng là đại tần tinh nhuệ hổ lang vệ sao lãnh vô ca đem trong nội tâm rung động đẻ xuống việc cấp bách là được giữ được tánh mạng hắn chắp tay đối với bạch kinh hồng thi lễ nói tại hạ lãnh vô ca bị phái thiên sơn chỗ đổi giết sẵn lòng mang theo phái thiên sơn trí cao công pháp gia nhập tướng quân dưới trướng kính xin tướng quân bảo vệ tính mạng của ta đem làm lãnh vô ca lời nói nói ra chi tế sau lưng các phái đệ tử cũng đã giết đến chỉ là năm hổ lang vệ ở bên bọn hắn không có khả năng bỏ qua tất cả đều ngừng chân hai mươi trượng có hơn yên lặng chờ người chủ sự đi ra cùng chờ chủ đi sự ra Bạch kinh hồng đối hồng tướng h Bạch o ạ i t quân xin người này là ta phái thiên sơn phản đồ không chỉ có trộm cắp ta phái trí cao công pháp mà lại sát hại đồng môn hơn mười người kính xin đem người này trả cho ta phái thiên sơn xử trí chỉ thấy các phái đệ tử giống như thủy triều tách ra hai gã mặc cẩm b à o thanh niên ngạo nghệ đi ra sống chết của hắn không có quan hệ gì với ta đem con đường mở ra bổ tướng muốn vào thành nghỉ ngơi và hồi phục binh mã đối với lanh vô ca đến bạch kinh hồng ngay cả liếc đều thiếu nợ dân g tạng hắn giờ phút này trong óc toàn bộ đều là chúng tướng sĩ thê lương không cam lòng hai con n g ư ờ i bạch kinh hồng đích thoại ngữ lại để cho hai gã phái thiên sơn đệ tử khẽ giật mình cái này bạch kinh hồng có phải điên rồi hay không hắn cũng biết chính mình đang nói cái gì thân là phái thiên sơn đại sư huynh lý thanh bình giật mình nhưng qua đi là được một tiếng cười lạnh nói bạch tướng quân ngươi đây là đang cùng ta phái thiên sơn tuyên chiến hay là tại hướng thiên hạ võ lâm tuyên chiến ngươi cũng đã biết mang vào thành hội có hậu quả gì không lý thanh bình đích thoại ngữ lại để cho bạch kinh hồng đ ố n g nhiên tỉnh dậy nhưng khi hắn chứng kiến năm nghìn hồ lang vệ chờ mong ánh mắt tại đại tần cùng h ổ lang vệ lấy hay bỏ tầm đó hắn thật sự có chút không biết nên như thế nào lựa chọn quốc mặc dù g ầ y yếu cũng không có thể lấn g ó t sắt lướt qua biển máu phiêu lỗ quan sát thiên địa lạnh nhạt phát ra tiếng lục tín bước chậm đi ra hắn hai con ngươi nhìn thẳng bạch kinh hồng nói hổ lang sắt thần huyết đồ trăm vạn đời sau bọn ngươi không còn nữa tổ tiên danh tiếng đại tần rơi vào tình trạng như thế không bằng như vậy tan thành mây khói à. như tiếng chuông buổi sáng mộ cổ giống như cựu thiên sấm sét đem làm lục tín lời nói vừa vang lên bạch kinh hồng cùng năm nghìn hổ lang vệ ngốc trệ im ắng một cổ cực kỳ áp lực hào khí tại trong đại quân sinh sôi thỉnh tướng quân hạ lệ trầm mặc một lát là được lũ bất ngờ giống như bộc phát cái k i a dung chuyển hư không thê lương gào thét là được năm nghìn hổ lang vệ tiếng lòng một đoàn mây bay tự cao thiên thổi qua đem liệt dương mặt trời c h ậ m rãi che đậy đem làm bạch kinh hồng lần nữa ngẩng đầu chi tế hắn quanh thân khí tức thảm thiết mà sụp sôi long cong phi huyết ra khỏi vỏ chỉ phía xa ly thủy vang vọng hư không giống như gào thét tại bạch kinh hồng trong miệng buộc phát ra chúng tướng sĩ、si、nghe lệnh hổ lang tuân lệnh thỉnh tướng quân bảo cho biết năm nghìn hổ lang vệ quỳ một chân trên đất ngửa mặt lên trời gào thét hổ lang sát thần vui buồn cùng thu phục ly thủy huyết đồ các phái tuân lệnh sắt khí s ô n g lên trời dung chuyển trời đất đem làm năm nghìn hồ lang vệ đứng dậy chi tế trên mặt của mỗi người đều lạnh lùng khiếp người rét lạnh binh qua chỉ phía xa các phái đệ tử vô tận sát cơ đưa bọn chúng gắt gao b à phủ như thế cảnh tượng lại để cho lý thanh bình vong hồn đều bốc lên hắn sợ run nói bạch bạch tương quân người điên x o ẹ t phi huyết ngang trời đầu người rơi xuống đất lý thanh bình đầu người là được bạch kinh hồng tuyệt quyết tâm ý、sát Theo b ạ chương mười hai doanh sơn nghi ngờ chương mười ba lựa chọn doanh anh hai tay c h ố n g cảm chờ đợi khúc đàn vang lên nhìn về phía lục tín hai con ngươi tách ra sùng bái chi ý có thể không đều lục tín sờ chút dây đàn bạch kinh hồng thanh â m theo bên ngoài đình viện chuyển đến tiền bối có từng nghỉ ngơi kinh hồng bọn người có việc cầu kiến tiền bối lục tín hai tay đối với thiếu nữ một quán lộ ra c ư ờ i khổ chi ý hiển nhiên khúc đàn này là đạn không được đáng giận bạch c á c quỷ doanh anh cắn chặt hai môi l ầ m b ầ m lên tiếng anh nhi không cần tức giận nghĩ đến bạch tướng quân có việc gấp cầu kiến ngươi đi nên hắn đến vậy là được lục tín lên tiếng lại để cho thiếu nữ thắng khẽ chỉ có thể bước nhanh đi ra đ ì n h viện đem bạch kinh hồng các loại người tới nơi đây chỉ là dọc theo con đường này doanh anh lại không cho bạch kinh hồng bất luận cái gì hòa nhã điều này cũng làm cho bạch kinh hồng thần sắc kinh ngạc không biết chính mình nơi nào đắc tội thiếu nữ này quái dày tiền bối an giấc ta cùng với bạch tướng quân cảm giác sâu sắc bất an hàn lực hổ c ú i người hành lễ đ ề n g h ị mát chính giữa bạch kinh hồng cùng hàn lực hổ k h ẽ không người ly thủy quận trưởng mặc dù không biết lục tín là thân phận như thế nào nhưng hắn làm quan nhiều năm sao lại há có thể mất cấp bậc lễ nghĩa cũng đổi vội vàng không người c ú i đầu giờ phút này bạch tướng quân lưng thuận chỉnh đốn binh mã không biết có chuyện gì quan trọng tới gặp lục mỗ lục tín nói khẽ hôm nay kinh hồng dẫn đầu năm nghìn hồ lang vệ huyết đồ các phái đ ệ tử đã vì ta đại tần dưới chôn thai hoàng ẩm chỉ sợ dùng phái thiên sơn cầm đầu môn phái võ lâm sẽ không như vậy bỏ qua bạch kinh hồng nói đến chỗ này thoáng dừng lại một chầu hán dương mắt nhìn hướng lục tín thanh âm chính giữa mang theo một tia kích động nói phái thiên sơn cũng không đặt ở kinh hồng trong mắt chỉ là việc này liên lụy quá nhiều trung nguyên võ lâm tất nhiên sẽ dùng việc này đối với đại tần làm khó dễ Ta. bạch kinh hồng nói đến chỗ này dĩ nhiên nói không được nhưng hai đầu lông mạnh ngưng trọng chi ý lại chứng minh nội tâm của hắn chấn động đến cực điểm nhìn qua bạch kinh hồng mặt ủ mày trao thái độ lục tín chậm rãi lắc đầu đáy mắt có vẻ thất vọng hắn vốn tưởng rằng kinh nghiệm hôm nay huyết chiến bạch kinh hồng có thể minh bạch như thế nào hổ làng tri hồn có thể hiện tại xem ra cái này bạch ra đời sau tử tôn cũng chỉ là dựa vào nhất thời nhiệt huyết c h i dũng mới làm ra huyết đồ các phái đệ tử sự tình định viện yên lặng gió mát từ từ lục tín trầm mặc lại để cho bạch kinh hồng bọn người càng thêm mặt đủ mày trao bạch kinh hồng vốn đã chuẩn bị trở về phản triều đ ì n h hướng thắng sông tình tội càng muốn dùng tánh mạng của mình cho thiên hạ võ lâm một cái công đạo như thế cũng có thể lại để cho đại tần cẩu thả sống sót có thể hàn lực hổ lại nhắc nhở hắn việc này cũng không phải là không coi truyền cơ có lẽ vị kia thần bí lục tiền bối có thể giúp bọn hắn độ này cửa ải khó trải qua hàn lực hổ nhắc nhở bạch kinh hồng tinh thần chấn động từ đó thấy được một tia hy vọng cho nên đã có giờ phút này một màn hoàn toàn có thể cảm nhận được bạch kinh hồng bọn người ánh mắt mong chờ lục tín chậm dại đứng dậy hắn xa nhìn phương xa thiên địa hai con ngươi hơi có vẻ hoảng hốt nếu như một lần nữa tỉnh lại h ổ lang c h i hồn chỉ sợ suy sụp đại tần sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất mà loại này biến hóa chính là thiên hạ võ lâm không muốn xem đến đấy tương lai toàn bộ trung nguyên đại địa đem tứ bề báo hiệu bất ổn biển máu phiêu lỗ thiên hạ vong dân trung khổ thiên hạ hưng, dân chúng cũng khổ. Hưng, thì hao thì hồ, chúng than. hỏi, hắn không phải thanh hiển, cũng không ý chí thiên hạ, nhưng hắn hôm định, cách cho không không chọn. Thiên bạc người đường dân cũng dựng tốn vòng, lang sống dân tín cũng nay biến toàn này cũng tín nên nên này xây tắc của, tắc Lục cái cải tức cục. lục cái kỳ trợ, tự một quyết biết xóa lựa rầm rộ, đầu lầm đem làm làm bộ Điều lập ý sinh ngài đã giúp bạch tướng quân a doanh anh điểm đạm đáng yêu đạo nếu như nói tất cả mọi người đối với lục tín kính sợ dị thường không dám tùy tiện phát ra tiếng nhưng đã có một cái ngoại lệ đó chính là thiếu nữ doanh anh doanh anh tâm tính đơn thuần cái này hơn tháng thời gian càng cùng lục tín sớm chiều làm bạn hắn đối với lục tín có sùng kính c h i tâm nhưng nàng lại là đại tần vương thất chi nhân tuy nhiên thắng sông phái người đuổi g i ế t phụ nữ hai người doanh anh trong lòng có hận nhưng cái này lại cùng đại tần không quan hệ bởi vì trong cơ thể của nàng dù sao giữ lại thủy hoàng đế huyết mạch vừa mới thiếu nữ còn mặt lệnh đối đãi giờ phút này lại vì chính mình nói chuyện điều này cũng làm cho bạch kinh hồng đối với thiếu nữ quăng đến ánh mắt cảm kích doanh anh đích thoại ngữ lại để cho lục tín suy nghĩ trở về hắn lạnh nhạt nhìn về phía thiếu nữ nói anh nhi ngươi cũng đã biết ngươi lời nói này sẽ cho toàn bộ thiên hạ mang đến cái gì biến hóa sao lục tín đích thoại ngữ lại để cho doanh anh khẽ giật mình không biết nên trả lời như thế nào tiên sinh vấn đề người cái này bất hiếu nữ tại đây ha có ngươi t r ố i nói chuyện còn không mau mau hướng tiên sinh b ồ i tội doanh sơn giận dữ mắng mỏ lên tiếng đáy mắt bối rối chi ý hắn như thế nào cũng thật không ngờ lúc này t r ù n g trên sự tình chính mình cái nữ nhi bảo bối thật không ngờ làm cản cái này h á lại nàng có thể tham dự đấy bị phụ thân giận dữ mắng mỏ doanh anh khuôn mặt nhỏ nhắn một khổ hốc mắt chính giữa có hơi nước hiện ra xem bộ dáng này phảng phất muốn khóc ra thành tiếng nhìn qua doanh anh ủy khuất thần thái lục tín hơi có vẻ kinh ngạc cái này mới phát hiện mình mà nói có chút nói nặng lục tín khỏe miệng câu dẫn ra một vòng tự dễ ư chính mình là làm sao vậy khi nào biến thành cổ chi thánh hiền rồi vậy mà lo lắng thiên hạ dân sinh anh nhi chớ khóc loại này việc nhỏ nhưng lại tiên sinh chăm chú rồi lục tín khẽ vuốt thiếu nữ búi tóc đối với hắn chấn an lên tiếng nói lục tín cử động đưa tới mọi người cổ quái ánh mắt điều này cũng làm cho doanh anh hai gò má đỏ lên vội vàng thoát đi nơi đây gọi thẳng tiên sinh rất xấu thấy thiếu nữ xấu hổ nóng nảy mà đi lục tín hơi có vẻ xấu hổ cái này mới phát hiện mình có chút lỗ măng rồi hắn mặc dù trường sinh ba ngàn năm cầm doanh anh đêm đó bối đối lãi nhưng hai người dung mạo kém cũng không lớn cái này tự nhiên cũng đưa tới mọi người một ít hiểu lầm、Khủ. lục tín ho nhẹ một tiếng thoáng che giấu bối rối của mình mọi người cũng khi tất cả không phát hiện giống như đều mặt mày bông u xuống không dám lộ ra cái gì dị xác chỉ là đáy mắt nhưng lại có một phen tự định giá xem ra cái này doanh anh c ó phần được vị này lục tiền bối yêu thích ta cầm đen chi tế bạch tướng quân có thể mang năm nghìn hồ lang vệ tập kết võ đài trong đó lục mô đều có định đoạn lục tín nói xong chuyện đó quay người đưa lưng về phía mấy người hiển nhiên có chục khách chi ý hàn lực hổ nhất trước phục hồi tinh thần lại hắn khuôn mặt đại h ỉ vội vàng lôi kéo bạch kinh hồng đối với lục tín thi lễ nói quay g i à y tiền bối chúng ta cáo lui bạch kinh hồng ba người mang tâm tình hưng phấn rời đi chỉ cho là lục tiền bối dĩ nhiên nghĩ đến giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó đích phương pháp xử lý nhưng bọn hắn lại cũng không biết hôm nay bởi vì làm một cái thiếu nữ nói như vậy lại để cho tương lai đích thiên hạ phát sinh không cách nào tưởng tượng biến hóa thẳng đến một số năm sau bọn hắn quay đầu trước kia mới rốt cục phát hiện hôm nay như không ít nữ nói như vậy có lẽ toàn bộ đại tần đều muốn không còn tồn tại trời chiêu rủ xuống màn đêm tập kích đem làm luồng thứ nhất ngọn đèn dầu tại quận trường trong phủ thắp sáng năm nghìn hồ lang vệ sớm đã tuân theo bạch kinh hồng mệnh lệnh tại võ đài chính giữa tập kết võ đài trên đài cao bạch kinh hồng cùng hàn lực hổ bên cạnh lập hai bên vị trí trung ương hiển nhiên là cho lục tín lưu lại mà d ư ớ i đài cao năm nghìn hổ lang vệ thần sắc nghi hoặc không biết tướng quân triệu tập nhóm người mình đến vậy chính là là vì chuyện gì điều này cũng làm cho bọn hắn nghị luận nhao nhao một đám gió mát tại võ đài chính giữa thổi qua cũng mang theo lục tín ba nghìn chỉ đen hắn đạp trên ánh trăng hướng võ đài đi tới doanh sơn phụ nữ tại hắn theo sát phía sau đi theo đem làm lục tín đi đến đài cao hắn trầm tĩnh khí tức chương ũ n g làm c o nghị l chi âm dần, dần nhặt đi. Hổ lang vệ đều mười a n kính sợ ánh g theo n tín, không g lục bốn hổ lang tri hồn lục tín im ắng khắp nơi đều tịch cũng làm cho võ đài không khí dần dần ngưng trọng tối tăm trong đó bất luận bạch kinh hồng hay là hổ lang vệ bọn hắn có một loại cảm giác hôm nay kinh nghiệm sự tình có lẽ sẽ cải biến cuộc đời của bọn hắn huyết đồ các phái một tuyết t r ư ớ c hổ thẹn tận diệt trong lồng ngực tích tụ chi khí nhưng hậu quả như thế nào các ngươi cũng biết hơn mười tức về sau lục tín lạnh nhạt đặt câu hỏi theo lục tín lời nói vang lên năm nghìn hổ lang vệ c h o mày đáy mắt có hối hận tiếp chi ý hệ i n lên thân là đại tần tinh huệ y n bọn hắn như thế nào không biết đại tần tình cảnh hôm nay tàn sát các phái đệ tử các loại đợi bọn hắn chính là bệ hạ cùng người k h á c thần hỏi trách nhưng bọn hắn cũng không phải là lo lắng chính mình dù sao pháp không trách chúng nhưng bạch kinh hồng chính là tướng quân của bọn hắn c h u y ệ n hôm nay chắc chắn do hắn gánh chịu lục tiên bối chúng ta dĩ nhiên biết sai chỉ là làm phiền hạ bạch tướng quân chúng ta nguyện dùng chết chỗ tội một gã phó tướng thần sắc gáy này nói đúng vậy chúng ta phạm sai lầm há có thể lại để cho tướng quân bị phạt năm nghìn hổ lang vệ nhao nhao lên tiếng mỗi người thần sắc đều cực kỳ kích động các ngươi sai ở nơi nào lục tín nhẹ ngữ lên tiếng lại áp đảo mọi người âm thanh ồn nào chúng ta không nên xính nhiệt huyết chi dũng đem các phái tàn sát ngược lại làm phiền hà bạch tướng quân có người một câu nói ra năm nghìn hồ lang vệ tiếng lòng trên đài cao lục tín nhìn qua h ổ năm nghìn hồ lang vệ hối hận tiếp thần sắc hắn ấy mắt xẹt qua thất vọng chi ý xem ra những n à y đại tần binh sĩ còn không có có t ì n h n ộ lại tiền bối kinh hồng cũng không phải là tiếp mệnh chỉ là nếu như kinh hồng không trên thế gian của ta đám này huynh đệ đem đi con đường nào bạch kinh hồng túi người hành lễ hắn lời nói chính giữa ẩn chứa một tia thanh em rung động ánh trăng rơi vãi nhìn xa tinh không lục tín trầm ngâm nửa ngày cuối cùng hỏi ra một cái mọi người nghi hoặc vấn đề cái gì gọi là hổ lang không đợi mọi người trả lời lục tín đáy mắt có hồi ức xét qua tang thương khàn khàn đích thoại ngữ tại mọi người vang lên bên hai hổ tiếu ngạo núi rừng vạn thú chi vương sói tính tình tàn bạo có thủ tất báo ba n g h n năm trước mười quốc loạn chiến thần quốc gầy yếu nhưng toàn bộ trung nguyên đại địa lại không người dám lớn các ngươi cũng biết cái này là vì sao theo lục tín lời nói rơi xuống mọi người tại đây thần sắc kinh ngạc bạch kinh hồng đem làm t r ư ớ c phục hồi tinh thần lại h ắ n phảng phất cảm thấy cái gì chắp tay đối với lục tín thi lễ nói thỉnh tiền bối chỉ giáo nhìn qua bạch kinh hồng chờ mong hai con ngươi lục tín chậm rãi gật đầu sau đó hướng mọi người giảng thuật một kiện năm đó chuyện cũ 2.800 n ă m trước đại tần thân ở trung nguyên nội địa bất luận giang hồ võ lâm cũng hoặc cửu quốc chi nhân đều muốn đại tần cho rằng một khối thịt mỡ tất cả đều như muốn thôn phệ mà hạ một năm kia t i ê n quốc tập kích tàn sát hàng loạt dân trong thành diện hộ mặt khác tám quốc nhìn chằm chằm chỉ chờ một cái cơ hội tốt liền dốc toàn bộ lực lượng đem chọn cái đại tần chia cát một năm kia doanh chính sơ trèo lên đại bảo hắn cũng phát hạ nhân sinh chính giữa đạo thứ nhất chỉ dụ tần quốc mặc dù yếu cũng không có thể lớn hổ lang lướt qua biển máu phiêu lỗ đại tần triều đình bị bỏ qua đại tần dưới trướng thành c h ấ n cũng bị bỏ qua doanh chính điều cả nước binh lực ngự giá thân trình dẫn đầu một vạn hổ lang mang theo mười vạn đại quân thẳng đến yên quốc thượng kinh thành quân tần lướt qua núi thây biển máu đó là một cái n h ô ố m máu bầu trời từng quân tần đều rết đỏ cả mắt rồi cũng cho yên quốc tạo thành trầm thống một kích mười quốc kinh hãi sợ ném chuột vỡ bình đối mặt một cái điên cuồng phản công tần quốc bọn hắn đáy lòng có thật sâu kiên kỵ từ ầ tần gầy n nói nhân, nhưng sắp chết thời điểm cũng ổn hung hăng căn xuống cứu địch huyết nụ, đây là hổ làng chi hồn, cũng quốc quốc yếu, cứu huyết cho mặc chết địch chi chi tại thế thời thỏa thiết huyết t đạo. điểm hổ đây dù sắp là là đó về sau khắp nơi kiên kỵ ai cũng không dám đi đầu đối với tần quốc ra tay chỉ vì bọn hắn tại sợ hãi cho dù đem tần quốc bị diệt đối mặt tần quốc điên cuồng phản công bản thân cũng đem thụ thật lớn trọng thương cũng là bởi vì nguyên nhân này tần quốc tại doanh chính dưới sự dẫn dắt dần dần đi về hướng cường thịnh cuối cùng mang theo vô địch thiết huyết quân đem thiên hạ nhất thống h ổ phách thiên hạ sói tàn s ắ t vạn dặm những nơi đi qua vạn vật cúi đầu cái này là cái gọi là hổ lang c h i hồn cũng là lúc trước tần quốc vì sao có thể nhất thống thiên hạ căn bản lục tín bình thản lên tiếng nhưng lại làm cho cả tòa võ đài giống như chết tiến tĩnh long đang nhảy huyết tại đốt cả tòa võ đài chính giữa hào khí tại phát sinh biến hóa từng hổ lang vệ trong mắt đều có một loại hỏa diễm tại thiếu đốt đó là bọn họ tiền bối thiết huyết sự tích càng là bọn hắn truy đuổi mục tiêu tiền bối ý của ngài là bạch kinh hồng tâm thần chính dựa nhấc lên ngập trời gọn sóng h ắ n cường tự đ è xuống chấn động tâm thần thanh â m rung động lên tiếng lục mô nói đến thế thôi tương lai con đường lại còn cần bạch tướng quân đến lựa chọn lục tín vị nhưng thở dài bước chậm đi xuống đài cao dần dần biến mất tại trong mắt mọi người nên làm lục tín đều đã nhưng làm hổ lang c h i hồn có thể không thất tình cái này liền xem chính bọn hắn rồi đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân bạch kinh hồng túi người hành lễ bản thân khí tức phản phất tại lúc này đã xảy ra một chút biến hóa lúc này năm nghìn hổ lang vị trầm mặc im ắng nhưng tuy nhiên cũng đối với lục tín bóng l ư n g thi lễ điều này cũng làm cho xa xa nhìn xem lãnh vô ca thần sắc phức tạp đến cực điểm hắn vốn là phái thiên sơn đệ tử cùng hắn sư mội hai bên trái nhà tình vui mừng trưởng môn c h i tử lại đem hắn sư mội lăng lục rồi sau đó hủy thị d i ệ t tích lãnh vô ca biết rõ mình coi như hướng trưởng môn thổ l ộ hết cũng không cách nào báo này đại t h ủ hắn ẩn nhận mấy năm cuối cùng đem thiên sơn kiếm quyết t r n g ra muốn đem võ công tu đến đại thành báo này huyết hải thâm c ứ u hắn vốn định tạm thời che trở tại bạch kinh hồng dưới trướng đợi tránh thoát lần này kiếp nạn liền đi xa chân trời xa xăm nhưng mới rồi lục tín đích thoại ngữ lại đưa hắn rung động thật sâu cũng làm cho lãnh vô ca trong nội tâm sinh ra khác nghĩ cách người này là ai lãnh vô ca nỉ h non lên tiếng thanh thủy các lục tín ngồi ngay ngắn đ ỉ n h viện chính giữa v ô về chơi đùa dây đàn doanh sơn phụ nữ bên cạnh đứng ở hắn hai bên nhìn về phía lục tín ánh mắt cùng dĩ vãng giống nhau bất đồng doanh sơn vốn tưởng rằng lục tín chỉ là võ công tuyệt thế mà lại tinh thông tiếng đàn một đạo nhưng hôm nay chứng kiến lại làm cho mở rộng tầm mắt có lẽ đối với người khác trong mắt lục tín chỉ là đơn giản nói một cái câu chuyện nhưng doanh sơn thân là đại tần vương thất chi nhân lại chứng kiến một đầu cường quốc kế sách nếu như hôm nay những cái kia hổ lang vệ có thể hiểu ra cái này câu chuyện ngụ ý bọn hắn đem thoát thai hoàng cốt có lẽ có thể tái hiện sơ đại hổ lang chi uy đông đông đông mặt đất chấn động vạn vật tinh mịch thiết huyết khắc nghiệt khí tức tự ly thủy trong thành truyền đến cũng làm cho lục tín đánh đàn chi thủ tạm dừng lại hắn sa nhìn phương xa một đám cười khổ tại lục tín khỏe miệng câu dẫn ra hổ lang thức tỉnh sát phạt thiên hạ chính mình trung quy hay là không đành lòng nhìn xem đại tần diệt v o n g a trước tiền bối việc lớn không tốt bạch, bạch tướng quân dẫn đầu năm nghìn hổ lang vệ thẳng đến phái thiên sơn nói là muốn đi tàn sát tông diện phái sự tình bất luận bổn q u a n như thế nào khuyên can chỉ thấy ly thủy quận trưởng bối rối chạy vào đ ỉ n h viện hoảng sợ tiếng kêu tại đ ỉ n h viện chính giữa vang lên lớn mật không có tiên sinh triệu hoán ngươi không dám xông loạn nơi đây ly thủy quận trưởng mà nói lại để cho doanh sơn khẽ giật mình nhưng đáy mắt lại xẹt qua quả là thế thân sắc quận trưởng không cần khẩn trương bạch tướng quân đều có chủ kiến ngươi an tâm hồi phủ nghỉ ngơi là được lục tín lạnh nhạt lên tiếng cũng không cái gì vẽ ngoài ý mớn nhìn qua lục tín gợn sóng không sợ h ã i thần sắc ly thủy quận trưởng sắc mặt không ngừng biến ả o cuối cùng bất đắc dĩ thở dài hướng lục tín cáo từ rời đi chức tiên sinh bạch á c quỷ sao dám như thế lô mãng doanh anh kinh ngạc nói nghe thấy thiếu nữ lời nói lục tín lắc đầu c ư ờ i khổ nói cái này gần kể chỉ là khởi đầu về sau ngươi dĩ nhiên là hội biết được chương 15, m ư a gió sắt đến phong hừng hực ánh lửa phóng lên trời coi như m u ố n đốt nấu trời sập cung Vô tận tiếng kêu tại kêu ba t phương văng lên, máu ngày lợi kiếm va chạm, cùng kêu o thét, đem cái n à một phương thiên địa hóa thành tu tàn phương hóa địa là sau á Phái thiên sơn một đêm bị tàn sát, t thiên một tàn từ trường môn, cho tới đệ tử, cả nhà tru tuyệt, chẳng. cho cả nhà không sơn môn, ngoại đêm đệ đều bị b lệ.、Ba、ngày s a ly thủy thành bên ngoài liệt dương ngang trời gió mát từ từ năm nghìn h ổ lang vệ chờ xuất phát mấy chục cỗ xe ngựa chuyên trở lấy phái thiên sơn vật tư trên mặt của mỗi người đều có được t r ó i mắt sáng giỏi bạch kinh hồng kỵ vượt qua trên chiến mã h ắ n chắp tay đối với ly thủy quận t r ư ở n g nói lần này ly thủy thu phục thiên sơn bị diệt trương đại nhân đem làm quảng triều binh mã thể sống chết cản vệ ta đại tần danh giới ly thủy quận trưởng không dám lãnh đạo h ắ n không người túi đầu hơi có vẻ do dự nói bạch tướng quân vũ dũng hơn người đem ly thủy thành thu phục bổn quan vui vô cùng nhưng thiên sơn mặc dù diệt nhưng c á t phái không đợi ly thủy quận trưởng nói xong bạch kinh hồng thần sắc lạnh lẽo quanh thân sát khí bước người nói trương đại nhân có thể yên tâm nếu như võ lâm các phái giám can đảm mưu đồ ly thủy thành bạch mỗ là được tại vạn dắm bên ngoài cũng ổn thỏa mang theo quân san bằng bọn hán màu đen tần kỳ đón do p h á p p h ố i tại ly thủy quận trưởng đưa mắt nhìn phía dưới năm nghìn hồ lang vệ lần nữa đạp vào đường về lục tiên bối kinh hồng mấy ngày nay vội vàng kiểm kê phái thiên sơn vật tư lãnh đạm t i ê n bối chỗ mong rằng ngài có thể rộng lòng tha thứ hành quân trên đường bạch kinh hồng g ụ c ngựa đi vào lục tín trước người đem bản thân tư thái phóng cực thấp bạch khởi có từ nay về sau người là có thể vui mừng lục mô cùng ngươi bạch r a hữu duyên tiền bối xưng hô xứng đáng không cần ngươi như sẵn lòng nhưng cùng anh nhi giống như hô ta một tiếng tiên sinh là được lục tín ôn nhuận đạo nghe thấy lục tín lời nói bạch kinh hồng khẽ giật mình đáy mắt sắc thái vui mừng s ẽ qua h ắ n trịnh trọng thi lễ nói kinh hồng bái kiến tiên sinh hì hì mọi người đều nói bạch gác quỷ hung thân ác sát chiếu b u ồ n cô nương xem ra à ngươi cũng không có trong tưởng tượng hư hỏng như vậy ư doanh anh đùa cười ra tiếng đạo doanh anh t r e o chọc lại để cho bạch kinh hồng bất đắc di cời ư khổ hắn đối với thiếu nữ chắc tay nhìn thần thái coi như khuất phục tại thiếu nữ ngôn n g ự a phía dưới anh nhi không được đối với bạch tướng quân vô lý doanh sơn giả bộ trách cứ nhưng trong mắt đã có vui mừng hiện lên doanh sơn giờ phút này có thể nói không người nào duy nhất dựa vào là được lục tín nhưng theo bạch kinh hồng càng phát ra đối với lục tín tôn kính điều này cũng làm cho quan hệ của bọn hắn tại lặng lẽ gần hơn loại này thế lại có thể nào lại để cho hắn không thích đại quân tiến lên trong đó vài câu chuyện t h i ế m gần hơn mấy người khoảng cách lại càng không lúc chuyển ra doanh anh vui cười thanh âm cũng làm cho trở về triều đ ỉ n h trên đường lộ ra rất náo nhiệt lúc này hàn lực hổ một bên nhìn xem thật lâu hắn c a o mày đáy mắt ẩn ẩn có lo lắng chi ý hắn cùng với bạch kinh hồng bất đồng bạch kinh hồng thuần phục chính là đại tần mà hắn thuần phục chính là doanh sung giờ phút này bạch kinh hồng cùng doanh sơn phụ nữ cười cười nói nói càng có thần bí kia cao nhân ở bên lần này trở về triều đình chỉ sợ bằng thêm chuyện s â u a chiến mã lạc hậu mọi người mấy trượng hàn lực hổ đưa tới thân binh đem một phong thư nhét vào trong tay của hắn rất nhanh tại hắn bên thai thì thầm một phen liền đuổi theo đại quân bước chân hàn lực hổ mờ ám có lẽ có thể giấu giếm được người khác nhưng lục tín cảm giác sao mà khủng bố tự nhiên đem hết thể đều thấy rõ chỉ là hắn cười nhạt một tiếng cũng không có chút nào để ý hắn chỉ là hồng trần khách qua đường lần này giàn xếp tốt doanh sơn phụ nữ hắn cũng muốn xa đi giang hồ truy tìm ngày xưa qua lại hồng trần lo lắng sự tình hắn cũng không muốn tham dự chút nào đại tần triều đình thủy hoàng cung bậy hạ việc lớn không tốt việc lớn không tốt ta một gã tuổi t r ừ n g năm mươi tuổi đại thần không đều thái giám tuyên triệu liền một tay lấy hắn đẩy ra bối rối tiến vào thủy trong hoàng cung chín long kim tòa phía trên doanh s u n g đang tại phê duyệt tấu trường người này bối rối xâm nhập cũng làm cho doanh s u n g thần sắc biến đổi đ á y m ắ t xẹt qua vẻ kinh nghi hàn lâm núi chính là đại tần thừa tướng càng là lao luyện thành thục chi nhân có thể làm cho hắn không để ý l ê nghi sông thẳng thủy hoàng cung tất nhiên đã xảy ra cực chuyện đại sự phát sinh chuyện gì hàn thừa tướng không cần bồi dối chậm rãi nói đến doanh sung buông tấu trương đối với hàn chân an đạo bạch kinh hồng cái thằng này d i ắ p tâm hại người hắn đây là muốn vong ngã đại tần a hàn lâm núi kêu khóc lên tiếng trực tiếp cầm trong tay ba nghìn dặm kịch liệt công văn đưa về phía doanh sùng nghe thấy hàn lâm núi đích thoại ngữ doanh s u n g thần sắc đại biến hắn rất nhanh mở ra công văn theo một thời gian uống cạn chun trà đi qua doanh s u n g sắc mặt càng phát ra tái nhợt hắn thân hình càng là không ngừng sợ run p h a n k doanh s u n g đột nhiên vũ bản lên tiếng gào thét nói bạch kinh hồng ngươi thật to gan vậy mà đ ổ diệt phái thiên sơn ngươi đây là muốn lại để cho cô hoàng cùng đại tần vạn k i ế p bất phù ca lao thần khẩn cầu bệ hạ hàng chỉ đem làm nhanh chóng phái người tiếp quản hồ lang vệ đem bạch kinh hồng áp giải về chiều ca tốt cho thiên hạ võ lâm một cái công đạo hàn lâm núi quỷ sát đầy đất lên tiếng đối với doanh sung khải tấu nói người tới tuyên báo hàn thích sứ đưa tới ba nghìn dặm kịch liệt công văn thỉnh bệ hạ phê duyệt không đều doanh sung tuyên triệu một gã tiểu thái dám tay nâng thư tiến vào thủy hoàng cung cũng làm cho doanh sung tạm thời tỉnh táo lại t r ì n h lên đến hàn lực hổ thư nhanh chóng bày đặt tại doanh sung trước mặt theo doanh sung rất nhanh lật qua lật lại ánh mắt của hắn không ngừng biến n o cho đến cuối cùng trầm mặc im ắng b ậ y hạ việc này không nên chậm trễ ngài không đều hàn lâm núi nói xong doanh sung phất tay đánh gay lời của hắn rồi sau đó nhìn xa phương bắc đại địa cao mày không thôi quy vân sơn cựu long bội thần bí cao nhân sắt thần bí quyết chẳng lẽ truyền thuyết kia thật sự thủy hoàng nhất mạch thật sự còn có nội tình tồn tại có thể nhưng ba ngàn năm nữa à cái này điều này sao có thể doanh sung hai đấm nắm chặt sợ run lên tiếng hắn giờ phút này tâm thần lo lắng đến mức tận cùng theo hàn lực hổ thư trong đó hắn cũng đại khái hiểu được lục tín sự tích điều này cũng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đáy lòng càng là bay lên một cổ gấp gáp cảm giác vậy hạ ngài làm sao vậy hoàn toàn có thể cảm nhận được doanh xung hung ác nham hiểm khí t ứ c hàn lâm núi cả gan nghi vấn lên tiếng hừ đông nhiên doanh xung hừ lạnh lên tiếng rồi sau đó nỉ non nó nói bất luận ngươi là ai cho dù ngươi là t i ê n thiên đại thành cao thủ nhưng đây là đại tần triều đình còn không được phép ngươi có chút làm cản đ ô n g nhiên quanh người nhìn thẳng quỳ dạp trên đất hàn l â m núi doanh s u n g bình phục chấn động nỗi lòng nói bạch kinh hồng chính là bạch gia chi chủ cũng là ta đại tần thượng tướng quân mặc dù cô hoàng điều động người khác tiếp quản hồ lang vệ nhưng ngươi cho rằng những binh sĩ kia hội nhận đồng sao lui ra đi t i ê n lặng chờ bạch kinh hồng trở về triều đình cho cô hoàng một cái công đạo a cây xanh như đ ệ m tiếng đàn miểu miểu lục tín k h a n h chân cổ tùng phía dưới theo hai tay của hắn sờ chút dây đàn đạo đạo gợn sóng hướng núi rừng bốn phía khuyết tán mà đi đàn của hắn âm thanh phản g phất có được một loại ma lực lại để cho trong núi rừng chim bay cá nhảy tụ tập ở này càng có chim sơn ca tại hắn đầu vai ngừng rơi s i ngốc nghe đàn của hắn âm trải qua bảy ngày gian chạy đi mọi người cùng hổ lang vệ sớm đã thấy nhưng không thể trách ngược lại đem lục tín khậy đàn khúc đàn cho rằng một loại hưởng thụ một ngày không nghe coi như chỉ còn thiếu cái gì chương mười sáu thư a không sinh lôi doanh sơn huynh ta từng nghe nói trên giang hồ có vừa ẩn thế môn phái gọi là huyện âm các kỳ môn hạ đệ tử đều vi nữ tử các nàng thông âm luật một đạo c à n g có thể ngự sử âm luật sát nhân cùng vô hình không biết tiên sinh phải chăng cùng môn phái này có chỗ cùng xuất hiện bạch kinh hồng thấp giọng dò do hỏi doanh sơn cùng bạch kinh hồng cùng xuất hiện mấy ngày hai người cũng coi như quen thuộc nhưng nghe nói bạch kinh hồng đích thoại ngữ doanh sơn lại c ư ờ i khổ nói tiên sinh chi tài thông thiên đặt đấy ta cũng chỉ là nhìn xem đến một góc của bang sơn vấn đề này tại hạ nhưng lại đáp không được ầm ầm đ ỗ n g nhiên sấm sét giữa trời quang lôi âm nổ vang lục tín trong tay dây đàn bỗng nhiên đứt đoạn hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng cao thiên hắn thần sắc biến thành kinh ngạc không thôi dài răng giặc thời gian đi qua lục tín cho tới bây giờ đều là gợn sóng không sợ hãi có thể chẳng biết tại sao hắn vậy mà xuất hiện loại này thần s ắ c cái này đủ để chứng minh nội tâm của hắn trong đó nhấc lên bao nhiêu gợn sóng chức thiên sinh ngài làm sao vậy doanh anh vốn đắm chìm tại tiếng đàn trong đó cái này bỗng nhiên lôi âm làm cho nàng cả kinh đem làm phát hiện lục tín trên mặt ngưng trọng chi ý cũng làm cho doanh anh hỏi thăm lên tiếng thinh không vật lý tại sao có thể có lôi tiếng vang lên bạch kinh hồng nghi ngờ nói khí bàng bạc khí chẳng lẽ thật sự sẽ ở ở kiếp này xuất hiện sao lục tín hai mắt nhắm lại lời nói chính giữa vậy mà ẩn chứa một tia thanh â m rung động tiên sinh đã xảy ra chuyện gì tại doanh sơn trong nội tâm lục tín phảng phất không chỗ nào đều bị có thể giờ phút này vậy mà thần thái đại biến cũng làm cho doanh sơn tâm thần x i ế t chặt mấy người hỏi thăm lục tín cũng không đáp lại hắn hai con ngươi lập lòe bỗng nhiên đưa tay phía trước dừng trúc trong đó bảy căn thúy trúc chặn ngang đủ đoạn bị hắn hấp nhiếp trước người hư không sinh lôi linh khí tiết ra ngoài liền cho ta xem xem truyền thuyết kia phải trang vi thật lục tín b à táo không gió mà bay ba nghìn chỉ đen tận d i ệ t hư không hắn phảng phất uống say giống như chân đạp quái dị bộ pháp không ngừng chạy tại phạm vi bảy trượng trong đó mà cái kêu bảy căn thúy trúc bị hắn trô dẫn dắt không ngừng tại hắn quanh mình bay múa xoay tròn cũng làm cho mọi người khuôn mặt h o à n g hốt không biết lục tín đang làm những gì sao bắc cực bảy tinh ánh trước kia âm thanh như sấm sét bảy trúc rơi xuống đất một đoàn mây sương mù đống nhiên xuất hiện đem lục tín che đậy trong đó cái này đây là cái gì trận pháp hàn lực hổ hoảng sợ lên tiếng không được tiếng động lớn soạn bạch kinh hồng mặc dù không hiểu trận pháp chi đạo nhưng có thể làm cho lục tín như thế trịnh trọng trong đó tất nhiên có không cách nào tưởng tượng sự tình giờ phút này mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi chỉ chờ lục tín lần nữa hiển hóa trong mắt mọi người một nén nhang thời gian trôi qua màu trắng x ư ơ n g mù dần dần biến mất cũng đem lục tín thân hình hiển hóa mà ra chỉ là bảy căn thúy trúc dĩ nhiên đã héo rũ đến cực điểm theo một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua vậy mà hóa thành bảy bột lọc mạc tiên h sinh cái này đây là có chuyện gì doanh anh hiếu kỳ nói lục tín thần sắc dĩ nhiên khôi phục bình thản chỉ là đáy mắt lóe lên rồi biến mất n g h i hoặc lại chứng minh hắn cũng không có cởi bỏ trong lòng câu đố lục mỗi trong lòng có cảm làm việc hơi có lỗ mãng lại để cho chư vị quan tâm rồi lục tín đáp phi sở vấn cũng không nói cho mọi người hắn vừa rồi làm cái gì lục tín không muốn trả lời mọi người đều chính là người thông t u ệ tự nhiên không sẽ tiếp tục hỏi thăm chỉ là hôm nay lục tín quái dị tiến hành nhưng lại làm cho bọn họ không ngừng phỏng đoán ở trong đó phải chăng có cái gì đại bí Thiên tái, nghìn năm địa đây Du Du năm lịch sử, mà lục à m ộ i tín trường sinh ba ngàn năm tự nhiên chống lại thời cổ đại tràn ngập tò mò hắn truy tìm qua cái kia đoạn thần bí lịch sử nhưng cũng đành phải đến giải rắc không có mấy tin tức hôm nay hư không x i n h lôi lục tín cảm giác sao mà linh mẫn hắn phát giác cái này p h i ế n thiên địa phảng phất đã xảy ra rất nhỏ biến hóa loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ nhưng tối t â m bên trong lục tín lại cảm giác cùng hắn có không thể phân cách liên quan sao bác cực thất tinh trận chính là chư cắt võ hầu khai sáng ra trận pháp phương pháp này có thể dòm một đám thiên cơ có thể làm cho người hiểu ra trước kia qua lại dự đoán tương lai h ò a phúc hôm nay dựa vào trong thiên địa một tia dị động lục tín sao lại há có thể bỏ qua cái này cơ hội mới có vừa rồi một màn chỉ là lại để cho lục tín thất vọng chính là hắn hao phí đại lượng tâm thần suy diễn trong đó che giấu cuối cùng thất bại trong găng tớp là được ngay cả bảy căn thúy trúc cũng hóa thành bụi mù đại quân tiến lên đập vào đường về lục tín khôi phục lạnh nhạt tâm tình trong nội tâm nghi vẫn bị hắn dàn xuống đáy lỏng chỉ là mọi người không biết là lục tín tâm thần trong đó dĩ nhiên tách ra một đạo rung động đại tần triều đình vạn g i m xa mỗi qua một chỗ thành trấn địa phương môn phái võ lâm đều đối với năm nghìn hồ lang vệ kiên kỵ đến cực điểm chỉ vì phái thiên sơn bị diệt tin tức truyền bá cực nhanh đem làm bọn hắn thu được tin tức này tự nhiên không thể thờ ơ sớm đã làm tốt đối mặt năm nghìn hồ lang vệ chuẩn bị lại để cho tất cả đại môn phái võ lâm may mắn chính là theo h ổ lang vệ bước vào trung nguyên nội địa bọn hắn một đường thẳng đến đại tần triều đình mà đi cũng không lành nghề giết chóc sự tình bởi vì cái gọi là môi hở giang lệnh những cái kia chiếm lĩnh đại tần danh giới môn phái võ lâm dắt tay nhau lên lớp giảng bài thiếu lâm tự thỉnh cầu thiếu lâm tự vi bọn hắn làm chủ muốn đại tần cho thiên hạ võ lâm một cái công đạo với tư cách ngôi sao sáng thiếu lâm tự ẩn ẩn có chính đạo đứng đầu s u thế bọn hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ la hán đường thủ tọa huyền khổ dẫn đầu mười mấy tên la hán đường tăng nhân thẳng đến đại tần triều đình mà đi có thiếu lâm tự làm đội trưởng hơn mười cái giang hồ nhất lưu môn phái không có sợ hãi tất cả đều phái ra trong môn trưởng lão cùng đệ tử cùng cùng Tăng Nhân nhau Thiếu Lâm đại tần hàm dương thành ba ngàn năm trước mười quốc loạn chiến tần quốc định đô không sai mạn dương thành cũng có mấy ngàn năm lịch sử dài răng giặc thuế nguyệt trôi qua tường thể pha tạp phong cách cổ xưa có mấy phần tang thương to lớn chi khí đập vào mặt một đầu sông đào bảo vệ thành vờn quanh tứ phương tường thành lưu động cuối cùng nhất biển chứa t r ă m sông uy về giang hà chính giữa mặc dù lớn tần suy sụp nhưng hàm dương thành lại miệng người trăm vạn trong đó bình dân dân chúng cùng vương công quý tộc tất cả đều sinh hoạt tại đây mấy ngàn năm thành cổ chính giữa đây là đại tần cuối cùng tịnh thổ nếu như hàm dương bị phá không nói những cái kia kêu, kêu xa dâm nhạc vương công quý tộc cái này trăm vạn bình dân đem trôi giạt khắp nơi đem cho thiên hạ mang đến một hồi to như vậy hạo kiếp gió mát từ từ cây liếu cắm rễ quan đạo hai bên theo phương xa đại địa đang chấn động một chi màu đen đ ổ i mạnh rất nhanh xuất hiện tại quan đạo chính giữa trông về phía xa hàm dương không chỉ có năm nghìn hồ lang vệ trong mắt có mềm mại chi sắc là được bạch kinh hồng đáy mắt cũng hiện lên nhớ nhà chi t ì n h h ắ n g ụ c ngựa đi vào lục tín trước người nói tiên sinh có thể yên tâm lần này trở lại triều đình kinh hồng ổn thỏa vi an bình vương phụ nữ cầu tình nghe thấy bạch kinh hồng lời nói lục tín cười nhạt một tiếng cũng không trả lời hắn nhìn xa hàm dương một vòng tang thương tại đáy mắt sẽ qua có ngàn năm thời gian đi à nha hắn còn nhớ rõ ngàn năm trước hắn quy ẩn núi rừng trước khi một lần cuối cùng đi vào hàm dương khi đó mạn dương thành còn không giống hiện tại bộ dáng như vậy t r ư n g mười bảy hàm dương thành cận hương tình e sợ cũng hoặc lòng có bi thương giờ phút này doanh sơn phụ nữ là được loại này tâm tình nhìn ra xa hàm dương doanh sơn hai đấm nắm chặt hai con ngươi lăng lệ ác liệt đến cực điểm mấy tháng trước khi là được tại đây tòa hàm dương trong thành doanh xung đem thủy hoàng nhất mạch cả nhà chu bí quyết hắn mang theo con gái như chó nhà có tang giống như chạy trốn đến tận đầu tận đâu mấy tháng về sau hắn doanh sơn mang theo con gái trở về rồi chỉ là hắn cũng không ngồi ở xe trở tù trong đó mà là quang minh chính đại trở về đại tần triều đình doanh xung ngươi diệt ta toàn tộc đoạt ta đế vị phái người vạn dặm truy sát ta phụ nữ hai người nhưng là ngươi thật không ngờ à. ta thủy hoàng nhất mạch vận số đã hết cựu long ngọc đội bí mật cũng bị ta mở ra lần này có lục tiên sinh đi theo lúc này đây ta mất đi đồ vật đều m u ố n từng cái đòi lại doanh sơn hai mắt nhắm lại thân hình không tự giác đang run sợ hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh hoàn toàn có thể cảm giác đến người chung quanh khí tức doanh sơn trạng thái tự nhiên rơi vào lục tín cảm giác trong đó điều này cũng làm cho lục tín vị nhưng thở dài không biết nên không nên khuyên nhủ người này trợ giúp doanh sơn đoạt lại đế vị cái này đối với lục tín mà nói cũng không phải là việc khó nhưng theo lục tín thế gian không có vĩnh hằng vương triều càng không có bất hủ đế vị liền là năm đó chính nhi uy áp thiên hạ trung nguyên trăm năm qua đi cũng chỉ là lưu lại một tòa cổ phần lục tín có thể giúp hắn đoạt lại đế vị nhưng trăm năm ngàn năm về sau lại sẽ như thế nào đâu này hoàng gia vô tình gà nhà bôi mặt đá nhau từ xưa đến nay chưa từng từng có cải biến chẳng lẽ mỗi một lần thủy hoàng huyết mạch bị diệt hắn đều muốn xuất thủ tương trợ hay sao lục tín cũng không phải là người hầu không có khả năng trăm ngàn năm không chuyển vì thủy hoàng nhất mạch cúc cung tận tụy nói sau câu tuyệt tình chi lời nói hắn cũng chỉ là cùng doanh trinh có thầy trò tình nghĩa n ă m đó đáp ứng hạ chính nhi khẩn cầu mà doanh t r i n h cái gọi là đời sau tử tôn lại cùng hắn lục tín có quan hệ như thế nào đâu này theo quy vân sơn đi ra cùng doanh sơn phụ nữ trở về triều đình lục tín chưa bao giờ ý định giúp hắn đoạt lại đế vị chỉ là n g h ĩ đến đem phụ nữ hai người giàn xếp tốt không có lo lắng tính mạng như thế cũng coi như thực hiện hắn cùng với doanh chính hứa hẹn mọi người tâm tư khác nhau đại quân im ắng đi về phía trước rất nhanh liền tới đến hàm dương dưới thành đại tần dân chúng tránh lui cửa thành hai bên ngừng chân quan sát năm nghìn hồ lang càng có nói nhỏ nghị luận tri âm không ngừng vang lên mau nhìn đây không phải là an bình vương phụ nữ sao an bình vương phạm thượng làm loạn cả nhà bị chảm cái này phụ nữ hai người sớm đã chạy ra hàm dương giờ phút này lại dám trở về triều đình các ngươi xem cái này phụ nữ hai người cũng không áp giải xe trở tù trong đó chẳng lẽ bệ hạ đã đặc xá an bình vương hành vi phạm tội đại tần dân chúng nghị luận c h i âm tự nhiên rơi vào mọi người trong thai doanh sơn phụ nữ thần sắc hơi có vẻ biến đổi nhưng lại trầm mặc im ắng bạch tướng quân bệ hạ có chỉ mệnh ngươi nhanh chóng áp giải an bình vương phụ nữ tiến về trước triều đình thụ thẩm lăng lệ ác liệt đích thoại ngữ ở cửa thành vang lên chỉ thấy một đội đại tần binh sĩ vây quanh hàn lâm sơn rất nhanh hướng hổ lang vệ mà đến hàn thưa tướng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ bạch kinh hồng chắp tay đối với hàn lâm sơn thi lễ rồi sau đó nhúng mày nói an bình vương phạm thượng làm loạn sự tình giả dối hư hảo bệ hạ tất nhiên đã bị tiểu nhân lựa bị b ù tướng quân đang m u ố n hướng bệ hạ khải tấu việc này nghe thấy bạch kinh hồng đích thoại ngữ hàn lâm sơn hơi có vẻ giật mình nhưng rồi sau đó cười lạnh nói an bình vương phạm thượng làm loạn toàn bộ đại tần ai chẳng biết hiểu mà lại bạch tướng quân đem phái thiên sơn đồ diện chỉ sợ bản thân khó bảo toàn b ổ tướng xin khuyên bạch tướng quân một câu chớ để bị an bình vương đầu độc đem bản thân lâm vào tuyệt cảnh chính giữa hàn lâm sơn xem ra ngươi hận không thể ta chết à không đợi bạch kinh hồng đáp lời doanh sơn giục ngựa mà ra nhìn về phía người này ánh mắt hơi sắc c ơ nhìn qua doanh sơn kỵ vượt qua trên chiến mã hàn lâm sơn khỏe miệng câu dẫn ra c h à o phúng nói an bình vương b ổ tướng thật không biết nên phải hỏi ngươi vô tri hay là ngu xuẩn đã thoát được tánh mạng thuận tiện dễ tìm một chỗ vùng khỉ ho có gây trốn ẩn nút đi nhưng ngươi cho rằng dựa vào đầu độc bạch tướng quân giờ phút này trở về triều đình liền có thể cùng bệ hạ chống lại sao cũng có lẽ ngươi cho rằng ngươi bên người người trẻ tuổi liền có thể bảo trụ cha ngươi nữ hai người tánh mạng hàn lâm sơn sắc lệ từ trong gốc đạo lớn mật long cong phi huyết ra khỏi vỏ chỉ phía xa hàn lâm sơn bạch kinh hồng sát khí bức người nói hàn thừa tướng thỉnh ngươi chú ý ngôn từ nếu như dám đối với lục tiên sinh không tôn chớ nói bổn tướng không nghiệm đồng liêu c h i tình đem ngươi ngay tại chỗ giết chết không sai một cổ kinh khủng đến cực điểm sát khí xâm nhập mà đến mà năm nghìn hổ lang vệ mặc dù không tiếng động lớn s ô n s a o nhưng khắc nghiệt đến cực điểm khí tức lại áp rơi vào hàn lâm sơn quanh mình phảng phất sau một k h ắ c sẽ gặp đưa hắn tháo thành tám khối giống như khí luật luật a đối mặt năm nghìn hổ lang khắc nghiệt chi khí hàn lâm sơn dưới háng chiến mã tiếng si xì、si、âm thanh lên tiếng càng là tứ chi mềm l h ú n co quắc phục trên mặt đất cũng làm cho hàn lâm sơn ngã xuống mà xuống t r u n g t r u n g điệp điệp ngã trên mặt đất cái này cái này giờ phút này hàn lâm sơn khuôn mặt tái nhợt phảng phất rơi vào hầm băng trong đó hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được bạch kinh hồng cùng hổ lang vệ sắc cơ hắn cũng tin tưởng bạch kinh hồng cũng không phải là nói nói mà thôi chính là thật sự đối với hắn nổi lên sắc tâm hàn lâm sơn đột nhiên nhìn về phía lục tín đáy mắt s ẹ t qua rung động chi sắc hắn sớm theo bệ hạ trong miệng biết được lần này an bình vương trở về triều đình bên người có một cao nhân tương trợ cũng làm cho hắn cho người này một hạ mạ uy nhưng hàn lâm sơn thật không ngờ người này cũng không xuất đầu ngược lại đại tần thượng tướng quân bạch kinh hồng đối với hắn triển lộ sắc ý mây trôi nước chảy bất nhiễm khói bụi lục tín ngay cả liếc hắn một cái đều thiếu nợ dân g tạng nhưng chỉ có như thế một bức tranh mặt lại làm cho cái này l á o hồ ly cảm nhận được khó giải quyết bạch kinh hồng là ai hắn là đại tần vi số không nhiều thủ hộ giả càng là bạch gia gia chủ trưởng quản năm nghìn hồ lang vệ dưới trướng càng có mười vạn đại tần binh sĩ các quốc gia mấy năm liên tục t r i n h phạt đại tần bạch kinh hồng càng là ngăn địch tứ phương mới có thể để cho đại tần đạt được một tia thở dốc chi cơ nhưng chỉ có như thế thiết huyết sát phạt như thế trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng cao ngạo chi nhân vậy mà bởi vì làm một cái người đối với hắn cái này đại tần thừa tướng nổi lên sát tâm cái này lại để cho hàn lâm sơn không cảm tưởng giống như người này đến cùng có gì năng lực đem bạch kinh hồng thuyết phục đẻ xuống rung động nỗi lòng hàn lâm sơn rất nhanh đứng dậy đối với bạch kinh hồng cười lớn nói bạch tướng quân chớ trách là bổn tướng ngôn ngữ thất thố chúng ta hay vẫn là nhanh chóng tiến về trước triều đình không được lại để cho bệ hạ đợi lâu hàn lâm sơn nói xong chuyện đó khoe mắt liếc qua không ngừng nhìn quét lục tín phát hiện người này cũng không cái gì dị động điều này cũng làm cho hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra bạch kinh hồng sát cơ thu liễm chắp tay đối với lục tín thi lễ trịnh trọng nói tiên sinh yên tâm bệ hạ chính là rất rõ đại nghĩa chi nhân kinh hồng ổn thỏa sẽ vì an bình vương bình phản đoán khuất không sao được gọi là đồng tông chắc hẳn hắn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt lục tín cười nhạt một tiếng nói như thế một màn tự nhiên rơi vào đại tần dân chúng trong mắt càng có rất nhiều vương công quý tộc gia phó hôn ở trong đó bọn hắn tâm thần kinh hãi không biết lục tín đến cùng có thân phận như thế nào vậy mà lại để cho bạch kinh hồng cung kính như thế đại quân vào thành hàm dương nội thành dân chúng chấn động phó tướng dẫn đầu năm nghìn hồ làng trở lại vệ chỗ mà lục tín bọn người ở tại hàn lâm sơn dẫn dắt xuống thẳng đến đại tần triều đình mà đi chương mười tám hàn b a n g không thể khô đại tần triều đình tứ phương tường vây như bốn lượn cự long trên vách tường điêu long họa vẽ phượng hiển thị g i hoàng triều uy nghi tường vây ở trong cung điện mọc lên san sát như rừng lầu cắt nhiều không kể xiết nếu như từ cao thiên quan sát sẽ phát hiện những này cung điện lầu cắt hiện lên hình dòng su thế tại ngửa mặt lên trời gào thét nghĩ đến cái này tất nhiên là một vị các bậc tiền bối cao nhân kế tác tụ thiên điệu long khí t ụ tập thiên hạ dân tâm cái này thiên cổ đế đô nhưng lại lại để cho người cảm thấy rung động phi thường trước cửa cung tại thủ vệ nghiêm g i a kiểm tra xuống mới từ từ mở ra cửa cung lục tín bọn người cũng tùy theo tiến vào trong đó gạch xanh ngói đỏ hoàn toàn đổi mới hoàn toàn bằng thẳng con đường không có chút nào cái hố lại càng không lúc có ngự lâm quân tại các nơi dò xét đây cũng là lục tín chứng kiến cảnh tượng lục tín nhàn nhã dạo chơi nhưng có chút giật mình như ngộng ngàn năm trước hắn một lần cuối cùng đến chỗ này nhưng lại cùng cảnh tượng trước mắt giống nhau nếu như nói không nên có cái gì bất đồng cái kia cũng chỉ là hai bên đường ấu cây giống hóa thành thương tùng cổ thụ một nén nhang sau lục tín ngừng chân mà đứng một k h ỏ a c h ố n g trời cổ thụ lại để cho hắn bộ pháp trì trệ không tiến cái này k h ỏ a cổ thụ vừa thô vừa to thân cây trải rộng vết thương cực lớn chạc cây dạn nước không chịu nổi cẳng có chút ít thân thể phảng phất tùy thời muốn bẻ gây, hiển nhiên đây chỉ là một gốc cây chết cây sớm đã mất đi xứng đáng sinh cơ. Tuế nguyệt thay đổi liên tục. vạn vật khô kiệt không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng theo đó mất đi. lục tín khẽ vuốt cổ thụ thân thể hai con ngươi tàng thương mà thâm thúy tiên sinh này cây chính là thủy hoàng tự mình trồng chỉ có đ i ề u mấy ngàn năm thời gian trôi qua cái này gốc cây giả từ lúc trăm năm trước khi liền đã mất đi sinh cơ. doanh sơn bên cạnh bước mà đến vị nhưng nói. thở dài nói. một đám một cười khổ, v ò năm g nghĩ tung tự tín vật trước mắt coi như tại phát Một dê ức, lục cảnh như sinh biến n suy bay, ảo. coi kia một kẻ đứa bé bất hảo không chịu nổi hắn lên tiếng vui cười nói tiên sinh như chính nhi thật có thể trở thành nhất thống thiên hạ quân vương không tại lại để cho thiên hạ dân chúng trôi giạt khắp nơi ta hy vọng tiên sinh vĩnh viên ở lại chính nhi bên cạnh một năm kia lục tín ôn nhuận cười cười nói đem làm cổ thụ ba ngày cành lá tre lắp mặt trời là được ta cùng với chính nhi phân biệt thời điểm đây là số mệnh không thể cưỡng cầu tiên sinh chính nhi theo không tin số mệnh càng tin tưởng nhân định thắng thiên ấu cây、okay, giống từ nay về sau không người quản lý cái này đứa bé không hy vọng ngày đ ó đến càng không muốn cùng tiên sinh tách ra chỉ là cây non cứng cáp bất luận gió thổi ngày phơi nắng ý nguyên khỏe mạnh phát triển thời gian qua nhanh thời gian như thoi đưa trăm năm về sau cổ thụ ba ngày cành lá tre lấp mặt trời Một sớm trưởng thành thiên kẻ ngoan đồng đã là có thể thế nhân lại không biết ngoan đồng đối với sinh tử cũng không nhìn trọng hắn chỉ là muốn thường bạn ân sư bên cạnh gần kể như thế mà thôi trường sinh một chuyện cười đứa bé lúc tuổi già tê liệt ngã xuống tại đế trên giường mà cổ thụ c h ạ c cây xung xuê cái này đối với đứa bé mà nói chính là vô tận bi thương lúc vậy mệnh vậy thiên mã cuối cùng không thể n ị c h là được thiên cổ nhất đế doanh chính cũng rơi vào trường sinh hai chữ trước mặt biển cả hóa r u ộ n g dâu tuế n g u y ệ t tại biến thiên đảo mắt thế gian ba ngàn năm đống nhiên quay đầu cũng chỉ có từng tòa cô phần mộ còn sót lại thế gian lục tín suy nghĩ trở về t h ầ n s ắ c buồn bã đến cực điểm hắn mặc dù tâm tình mỏng nhưng cũng có được người thất tình lục dù trăm năm tài bồi sừng sững ngoan đồng sau lưng hắn đem ngoan đồng cho rằng con nối roi giống như đối đãi cái loại nầy đau nhức mất thân nhân khổ sở ngoại nhân lại há có thể biết được khi tức hỗn loạn lòng có cực kỳ bi a i cũng làm cho bên cạnh mọi người vẻ mặt biến đổi không biết lục tín tại sao lại xuất hiện đau thương cảm xúc lộ vẻ sâu thảm cười cười qua đi lục tín hai con ngươi trở nên lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn băng không thể khô nước cây gỗ khô cũng có thể lại gặp xuân tuế nguyệt thay đổi liên tục thời không treo ngược mở cho ta khàn cả r ộ n g chân đạp đại địa ầm ầm nổ vang qua đi quanh mình không gian phảng phất tại ngưng trệ thời gian coi như tại đông lại một cổ áp lực đến cực điểm khí tức đ ỗ n g nhiên tại đây phương thiên mà xuất hiện tùy theo mà đến cảnh tượng cũng làm cho mọi người hai mắt trở lên bị chấn động đến tột đỉnh tình trạng chết héo cổ thụ cảnh hoang tàn khắp nơi tại mất đi dạ nước thân thể nhanh chóng khép lại cái kia bị cây t r ù này g gặm cắn vết thương không còn tồn tại. Một vòng hướng g một cắn còn chạc cây cấp tồn xanh nhạt hiện hiện tại chạc cây phía trên, n vết tại, tại tốc phía phía rồi sau đó cấp tốc hướng ra đó o i k h u cái này đại tần thừa tướng hàn lâm sơn sợ run phát ra tiếng trước mắt một màn lại để cho hắn như rơi trong n g ậ cây khô g ặ p xuân t r ă m hoa đua nở loại này sự tỉnh quả thực t i u là thiên phương dạ đàm nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng đừng nói hàn lâm sơn người này là được bạch kinh hồng bọn người cũng là rung động phi thường bọn hắn biết rõ lục tín có kinh thiên vĩ đ ị a c h i tài nhưng lại không nghĩ rằng rõ ràng chết héo trăm năm gốc cây giả tại lục tín trong tay vậy mà có thể chết mà phục sinh cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi võ công phạm chủ tuyệt đối là một loại thần tích lúc này hàn lâm sơn chậm rãi phục hồi tinh thần lại nhưng nhìn về phía lục tín ánh mắt sớm đã mang theo vô biên kính sợ cảm giác hắn cũng cuối cùng hiểu ra vì sao bạch kinh hồng như thế trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng cao ngạo chi nhân đối với lục tín như thế tôn kính nhìn qua cảnh tượng trước mắt lục tín không có chút nào vui mừng có gần kề chỉ là bất đắc dĩ cùng tự dễ ước hắn có thể cho cổ thụ gặp xuân càng có thể lại để cho nước sâu ngực dòng nhưng không cách nào cứu sống ngày xưa cố nhân đây là hắn trong nội tâm vĩnh viễn chấp nghiệm cũng là hắn không cách nào san bằng đau s ó t lục tín trầm mặc mọi người không dám quấy g i à y chỉ là bộ dạng này kỳ cảnh lại đưa tới phần đông cung nữ cùng thị vệ chú mục đem làm bộ dạng này cảnh tượng rơi vào trong con mắt của bọn họ tâm trí gầy yếu người càng là ở phía xa lên tiếng kinh hô tiên tiên sinh ngài không có sao chứ doanh anh đích thoại ngữ lại để cho lục tín suy nghĩ trở về hắn đem chấn động nỗi lòng chậm rãi đe xuống vị nhưng thở dài nói chỉ là chứng kiến trước kia sự vật có chút nhớ lại đi qua m à t h ô i nhưng lại cho ngươi các loại lo lắng rồi tiền tiền bối bậy hạ chờ trực đã lâu hạ quan thân mang trọng trách hay là mau chóng tiến đến thì tốt hơn hàn lâm sơn chắp tay thở dài hai con ngươi cũng không dám nhìn thẳng lục tín đem bản thân tư thái phóng cực thấp lục mỗ thất thần một lát đến là làm trễ n g ạ i hành trình kính xin hàn thừa tướng thứ lỗi lục tín chắp tay thi lễ nói tuy nhiên gần kề chỉ là chắp tay chi lễ nhưng hàn lâm sơn vội vàng tránh đi Cái chán càng là hiện hiện mồ hôi lạnh, khẩn nói, tiền bối chính là mồ cười cười, cũng, cũng trong nội cung rắc rối phức tạp ngài mới tới triều đình hay là từ dưới quan dẫn đường cho thỏa đáng để tránh không đợi hàn lâm sơn nói xong mọi người cho đã mắt kinh ngạc chỉ thấy lục tín quen việc dễ làm hướng thủy hoàng cung mà đi coi như đối với cái này mà dị thường quen thuộc giống như ở đằng kia xa xôi đi qua doanh chính dựa theo lục tín phân p h ó i trùng kiến triều đình hắn trong nội cung bản vẽ là được lục tín chỗ vẽ chớ nói chính là trong nội cung con đường p h i ề n p h ứ c là được một ít doanh thị dòng họ không biết mật đạo ám c á t lục tín đều hiểu rõ tại n g ư ợ c chương mười chín thủy hoàng cung cố lao truyền thuyết thượng cổ thời điểm lão tử chưa đắc đạo Chợt có một ngày đi ngang qua đồng ruộng tâm huyết dâng trào đối với một nông phu đặt câu hỏi lao tử viết trời cao bao nhiêu mà dài bao nhiêu nông phu đáp cựu trượng vi thiên năm mẫu vi địa phương lao tử ngạc nhiên nói bao la m ở mị thiên đấy há có lớn nhỏ như thế nông phu cười ngây ngô nói ta d i ư ơ n g mắt là được cựu trượng bầu trời túi đầu đã năm mẫu cày ruộng đây chính là ta thiên mà a lao tử kinh ngạc bừng tỉnh đại ngộ đối với nông phu đi ba bái đại lễ một khi đốn ngộ lão tử gác đạo kỵ thanh lưu qua hàng u ố c tử khí minh mông quần quận ba vạn g i ả m lần đi vô t u n g không lộ ra phàm trần cũng cho đời sau lưu lại một khó giải câu đố truyền thuyết này là thật là giả không người nào có thể khảo chứng nhưng có một điểm lại làm cho thế nhân nhận đồng cựu vi thiên nam vi đấy tượng trưng cho thiên địa c h i cực mà thế gian quân vương cũng đều tự xưng cựu ngũ trí tôn bạch ngọc cầu thang cao cựu cựu số lượng rộng năm năm số lượng nối thẳng rầm rộ thủy hoàng cung bạch ngọc cầu thang hai bên đại tần binh sĩ cầm trong tay binh qua giao nhau mà đứng trên mặt của mỗi người đều nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm ăn nói có ý tứ theo lục tín bọn người bước chậm mà đến một tiếng bén nhọn đích thoại ngữ đã ở thủy hoàng cung tiền vang lên b ậ y hạ có chỉ tuyên bạch kinh hồng bọn người tiến điện binh qua rời nhuộm xuất con đường thủy hoàng cung hình dáng hiện hiện phía trước như thế t r ậ n thế lại để cho bạch kinh hồng ngưng mày đáy lòng bay lên dự cảm bất hảo chỉ có thể truyền âm nhập mật đối với lục tín nói tiên sinh chỉ sợ hàn lực hổ sớm đã hướng bệ hạ truyền tin bệ hạ như có chỗ thất lễ kính x i n tiên sinh không được trách cứ kinh hồng đem làm hướng bệ hạ giải thích tiền căn hậu quả còn an bình vương một cái công đạo nghe thấy bạch kinh hồng lời nói lục tín lạnh nhạt mỉm cười theo trên mặt của hắn nhìn không ra bất luận cái gì gọn sóng chỉ là lục tín đáy lòng lại vị nhưng thở dài như không phải tất yếu hắn thực không muốn cùng hoàng thất có quá nhiều liên quan đến tiền bối thỉnh h à n lâm sơn nghiêng người thi lễ tiên tiên sinh nhìn qua phía trước quen thuộc cung điện doanh anh hai tay nắm chặt lục tín cánh tay hắn khuôn mặt lộ ra tái nhợt không thôi anh nhi chớ sợ tiên sinh liền ở chỗ này chưa bao giờ có ly khai lục tín nhẹ giọng đối với thiếu nữ an ủi doanh anh cắn chặt hai môi hai con ngươi chính giữa s ẹ t qua một đám kiên định nói anh nhi không sợ bởi vì có tiên sinh ở đây đặt vào bạch ngọc cầu thang mọi người i y mắng đi về phía trước cho đến đi vào thủy hoàng cung trước bạch kinh hồng âm thanh như chuồng lớn nói bạch kinh hồng mang theo an bình vương phụ nữ cầu kiến bệ hạ bạch kinh hồng nói xong chuyện đó cho doanh sơn phụ nữ một cái ánh mắt kiên định mọi người liền vào nhập thủy trong hoàng cung thủy trong hoàng cung cựu long kim tỏa phía trên doanh sung mặt mày bông xuống thỉnh thoảng phê duyệt tấu trường hai gã thái g i á m đứng thẳng doanh sung hai bên hai gã thái g i á m sợi tóc tái nhợt tuổi tác sáu mươi quanh thân khí tức hơi có vẻ chập tối phảng phất tùy thời sẽ chôn ở hoàng trong đất chỉ là cặp kia con mắt khép mở thời điểm có đạo đạo hàn quang tại hắn đấy mắt hiện lên hiển nhiên cái này hai tên thái giám chính là là cao thủ trong cao thủ doanh sung phía dưới đại thần võ tướng đứng yên hai bên mỗi người đều m ặ t không biểu tình chỉ là khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng nhìn quét thủy hoàng cung cửa vào bại lộ bọn hắn đấy l ò n g vẻ kinh nghi đ ậ p đ ậ p đ ậ p trầm trọng tiếng bước chân đánh vỡ thủy hoàng cung yên lặng cũng làm cho phần đông triều thần từ trước đến nay người nhìn lại thần bạch kinh hồng tham kiến bệ hạ thần, hàn lực hổ tham kiến bệ hạ thần hàn lâm sơn tham kiến bệ hạ ba đạo thanh âm đồng thời vang lên chỉ thấy bạch kinh hồng ba người đối với doanh sung quỳ lạy mà xuống đi quân thần chi lễ đáng tiếc giờ phút này doanh sung cũng không ngầm đầu cũng cũng không có gọi ba người đứng dậy chi ý hắn y nguyên tại phê duyệt tấu t r ư ờ n g cũng làm cho cả tòa thủy hoàng cung hào khí lộ ra áp lực đến cực điểm lớn mật an bình vương ngươi phạm thượng làm loạn trọng tội tại thân nhìn thấy bệ hạ vì sao không quỳ một gã đại thần ngón tay doanh sơn phụ nữ giận dữ mắng mỏ lên tiếng bị người này giận dữ mắng mỏ doanh sơn cười lạnh liên tục hắn mặt không đổi sắc nhìn chung quanh thủy trong hoàng cung đại thần hắn lời nói lộ ra h uy nghiêm đến cực điểm bổn vương doanh sơn chính là thủy hoàng đời sau tử tôn người nào dám lại để cho bổn vương quỳ xuống theo doanh sơn lời nói tại thủy trong hoàng cung vang lên cái kia giận dữ mắng mỏ lên tiếng đại thần khuôn mặt biến đổi không biết nên như thế nào đáp lại chuyện đó hắn khuôn mặt lộ ra xấu hổ đến cực điểm mà còn lại phần đông võ tướng triều thần càng là trầm mặc im ắng vô lực cãi lại doanh sơn đích thoại ngữ bọn hắn như thế nào không biết thân phận của doanh sơn chỉ là hoàng đế thay phiên ngồi hôm nay doanh sung ngồi ở đó cựu lòng kim tòa phía trên hắn là được đại tần thiên tử cái gọi là thủy hoàng huyết mạch lại có thể thế nào đâu này nhìn qua triều thần trầm mặc im ắng doanh sơn cười lạnh liên tục nhìn thẳng cựu lòng kim chỗ ngồi doanh sùng hắn gáy mắt sát cơ cùng oán hận phảng phất ngưng động thực c h ế t đáng tiếc doanh sung y nguyên phê duyệt tấu trương cũng không có nhìn về phía doanh sơn phảng phất doanh sơn trong mắt hán bất quá là là không khí mà thôi t ố t t ố t t ố t trước khi giận dữ mắng mỏ doanh sơn triều thần vỗ tay cười to nói t ố t một cái an bình vương mặc dù ngươi nói có lý nhưng ngươi sau lưng người trẻ tuổi cũng không phải thủy hoàng huyết mạch à. lớn mật thảo dân nhìn thấy bệ hạ còn không mau mau quỳ xuống đất hành lễ theo người này lời nói vang lên không chỉ có doanh sơn phụ nữ biến sắc là được quỳ sát đầy đất b ạ c h kinh hồng bọn người cũng là khuôn mặt đại biến vương ngự sử lục tiên sinh chính là bạch m ộ tôn trọng tri nhân là được bạch m ộ cũng muốn tôn sưng một tiếng tiên sinh chuyện hôm nay bạch m ộ ghi nhớ đợi đến ngày khác ổn thỏa đến nhà bái phỏng một thời kỳ nào đó trở về sau hôm nay tri ân bạch kinh hồng hung ác nham hiểm lên tiếng nhìn về phía vương ngự sử ánh mắt rét lạnh sắc cơ hàn lực hổ thầm hô không ổn vội vàng lên tiếng nói vương ngự sử lục tiền bồi chính là thế ngoại cao nhân há là chúng ta phảm trần người trong có thể so sánh ngươi lần này n ô n từ lại là có hơi quá khích. Phanh. một tiếng trầm đục chỉ thấy hàn lâm sơn sớm đã đứng dậy không đợi vương ngự sử có chỗ phản ứng liền một cước đạp hắn trên bụng rồi sau đó lên tiếng đối với hắn giận dữ mắng ngỏ nói lớn mật bệ hạ cũng không lên tiếng ngươi một cái nho nhỏ ngự sử không dám tại triều ca chính giữa làm càn hàn lâm sơn lần nữa quỳ sát đầy đất hướng doanh xung dập đầu nói bệ hạ minh dám lục tiền bối nhìn như thanh niên thực có chú nhan chi thuật càng chính là thế ngoại cao nhân ta đại tần uy áp tứ hải quảng chiêu hiền mới vậy hạ càng là có thêm thủy hoàng ý chí hạ có thể lại để cho lục tiền bối đi quỷ lệ chi lễ nếu như việc này rơi vào tay ngoại giới người trong thiên hạ đều muốn cười ta đại tần không dung người chi lượng à. hàn lâm sơn đích thoại ngữ đường hoàng rồi lại lại để cho người tìm không ra trong đó tật xấu không hổ là đại tần thừa tướng có thể đây cũng không phải là hàn lâm sơn chính thức ý đồ trước khi chứng kiến cây khô gặp mùa xuân t h ầ n tích hắn đã biết hiểu vị này lục tiền bối tuyệt đối chính là đại tần đắc tội không nổi tồn tại giờ phút này hắn đúng là l à ám chỉ doanh s u n g ngàn vạn không muốn lô mãng làm việc triều đình i ê n tĩnh chúng thần im ắng bọn hắn như thế nào cũng không thể tin được ba vị này tại đại tần chính giữa hết sức quan trọng đích nhân vật vậy mà cùng một chỗ thay lục tín nói chuyện càng làm cho phần đông triều thần không thể tin được chính là hàn lâm sơn quý v i đại tần thừa tướng vốn là lao luyện thành thục chi nhân hắn lòng dạ cũng là thầm trầm đến cực điểm nhưng bọn hắn nhìn thấy gì vị này tuổi chừng năm mươi tuổi đại tần thừa tướng vậy mà tại c h i ề u ca chính giữa động dùng vũ lực đem một gã ngự sử đá té xuống đất nếu như việc này không phải tận mắt nhìn thấy mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng vậy mà sẽ phát sinh như thế vớ vẩn sự tình chương hai mươi lục tín thủ đoạn thủy trong hoàng cung doanh sung chậm rãi n g n g đầu nhìn thẳng q u ỳ dạp trên đất hàn lâm sơn hắn thần sắc lại để cho người nhìn không ra hỉ nộ nhưng một đám kinh ngạc cũng tại đáy mắt sẽ qua hàn lực hổ cùng bạch kinh hồng như thế làm việc doanh sung có thể lý giải từ lúc thư trong đó hắn liền từ giữa những hàng chữ trong đó cảm nhận được hàn lực hổ đối với lục tín k i ê n kỵ nhưng hàn lâm sơn chính là là dựa theo chính mình phân phó đi cho người này một hạ mạng uy bất quá trong khoảng thời gian ngắn cái này đang mưu túc trí hàn thừa tướng vậy mà trước sau đại biến việc này lại để cho doanh sung mảnh tư cực sợ doanh sung có thể dùng doanh thị bàng chi thân phận ngồi trên đại tần đế vị tuyệt không phải hời hợt thế hệ bất quá lập tức liền hiểu rõ hàn lâm sơn ý tứ chỉ là doanh sung cũng không cam lòng chính mình bên cạnh còn có hai đại cao thủ ở bên hán võ công tu vi chính là tiên thiên đại thành tuy nhiên cuộc đời này vô vọng tiên thiên viên mãn nhưng là tuyệt không phải dễ dàng thế hệ doanh sơn phụ nữ bị hắn lượt qua hoàn toàn không có đặt ở doanh sung trong mắt hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào lục tín quanh thân bỗng nhiên b ộ c phát một cổ đế hoàng uy thế hướng lục tín áp bách mà đến trong thiên hạ hẳn là vương thổ xuất thổ tân hẳn là vương thần cô thiên mệnh sở quy càng chính là đại tần thiên tử ngươi một kẻ thảo dân gặp cô vì sao không quỳ đem làm doanh sung hoàng đạo khí thế t r i ệ n lộ cả tòa thủy hoàng cung câm như hến là được bạch kinh hồng muốn lên tiếng vi lục tín giải thích nhưng lại làm cho doanh sung mở chừng hai mắt đem trong miệng lời nói nuốt trở vào hoàn toàn có thể cảm nhận được doanh sung đế hoàng khí thế áp bách nhưng lục tín há sẽ quan tâm cái này cái gọi là đế hoàng uy thế lời nói khó nghe điểm lời mà nói n ă m đó doanh chính hóa thân thiên cổ nhất đế có được cổ kim không có hoàng đạo uy năng cũng không lục ạ i để cho l tín có c h ú thân cảm giác, n g chi trước đời mắt một tử vị đời sau đệ sau u à y là ụ c tích nhớ rõ, năm đó doanh chính chính trực trắng nhiên, có Tín trả hết trắng thể tứ thiên theo, nợ nhớ năm doanh nhiên, nói hăng không không rõ, hải hái, phụ, hạ dám đó đều điều ai y cũng làm cho hắn làm đế ã co dâm nhạc chi tầm, tại chiều ca chính giữa dựng lên một tòa A cung, chuyên cung cấp kiêu tại giữa vui lên uống rượu mua sa tòa A dâm dựng dùng. tâm, thân một mà bằng hắn Tín Lục là đ sư biết được việc này giận tí mặt thầy cho hai người cũng lần thứ nhất lẫn nhau ràng co có thể nói không ai nhường ai lần này rằng coi trong đó doanh chính triển lộ thiên cổ nhất đế uy thế muốn lục tín thuận theo tâm ý của mình có thể lại để cho doanh chính kinh h ạ i chính là đối mặt lục tín thốt nhiên căm giận ngút trời doanh chính đế hoàng uy năng vỡ tan ngàn g dặm hán phảng phất hóa thành còn nhỏ ngon đồng mặt mày bung ô xuống thần s ắ c khẩn trương đối với sư tôn xin lỗi càng là tự mình mang tới thước thỉnh lục tín tiêu trừ l ử a giận trong lòng cũng là lúc này đây rằng co lại để cho doanh chính chứng kiến lục tín tức giận thời điểm khủng bố cái loại cảm giác này tuyệt không phải p h ạ m nhân có thể tưởng tượng đem làm lục tín chân trước vừa đi cả tòa a bàng cung liền bị hừng hực hỏa diễm chỗ thôn vệ đây cũng là hỏa thiêu a bàng cung tồn tại chỉ là thế nhân không biết là thủy hoàng đế hỏa thiêu a bàng cung liền là vì lục tín mà tạo thành đấy tới nay cái này câu đố thế nhân đều không thể giải thích cũng chỉ là nhạt nhòa tại lịch sử sông dài chính giữa lục tín phiêu giật như tiên phảng phất phàm trần bên trong đích trích tiên hắn cũng chưa bao giờ tại trong mắt mọi người biểu hiện ra hắn lựa giận nhưng cái này cũng không đại biểu lục tín không có thất tình lục dù chỉ có điều phản g trần trung sự tình hắn không có để ở trong lòng mà thôi đập đập đập như cựu thiên chống trận giống như thiên địa lôi âm lục tín tiếng bước chân phảng phất đạp tại mọi người tâm thần phía trên lục tín tại tới trước bước chậm hướng doanh xung đi đến quanh thân cũng không khí thế h i ể n lộ có thể chẳng biết tại sao cả tòa thủy hoàng c u n g không gian phảng phất tại ngưng trệ triều đình trọng thần coi như hít thở không thông giống như có chút hấp không lên khí đến vâng cung điện l â y động ù ù nổ mạnh phảng phất tùy thời muốn sụp xuống giống như chỉ thấy hai vị sáu mươi thái giám tiến lên trước một bước ngăn tại doanh sung trước người tiên thiên đại thành cao thủ khí thế buộc phát ra nhìn về phía lục tín hai con ngươi rét lạnh sắc ý như ở trên nửa trước bước chết hai gã tiên thiên đại thành cao thủ cùng kêu lên giống to quanh thân cương khí chấn động hư không lúc này lục tín đang mỉm cười chỉ là nụ cười này trong đó lại làm cho người như rơi diêm la địa ngục hán nhưng dùng phiêu giật như tiên hán cũng có thể biển máu ngập trời chính là đời sau đệ tử lục tín như thế nào hội để vào mắt đã đến chỗ này liền mượn cơ hội này cho doanh sơn phụ nữ mở ra một cái tê cư chi điện ông màu trắng và táo không gió mà bay ba nghìn chỉ đen tận diệt hư không lục tín một bước bước ra đống nhiên xuất hiện tại hai người trước người chỉ là hai cái đồng tử chuyển động tầm đó cái kêu đen kịt đồng tử phảng phất hóa thành hai đạo vòng xoáy cũng làm cho hai vị này tiên thiên đại thành cao thủ khuôn mặt lập tức ngốc trệ vậy mà từ từ hướng phía sau thối lui như thế kinh biến lại để cho doanh s u n g tâm thần hoảng hốt hắn không còn nữa đế vương c h i uy đối với hai gã thái giám nói ngươi các ngươi làm sao vậy có lẽ doanh s u n g đích thoại ngữ nổi lên tác dụng hai người khuôn mặt rẽ rủa đến cực điểm một ngụm máu tươi đột nhiên tại trong miệng phun ra ngốc trệ khuôn mặt lập tức tỉnh lại chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt lại có vẻ hoảng sợ đến cực điểm đoạt hồn n h ấ t p h á c h lại dĩ nhiên là đoạt hồn n h ấ t p h á c h đại pháp ngươi ngươi là ma giáo chi nhân hai người hoảng sợ kêu to mồ hôi lạnh trên c h á n đồng địa hộ giá không biết hai một tiếng hô to chỉ thấy thủy hoàng cung cửa vào phần đông tần bình chen chúc mà vào đem lục tín vây ở chính giữa đao thép ra khỏi vỏ c h i âm không ngừng vang lên nhìn về phía lục tín hai con ngươi sợ ném chuột vỡ bình chi ý thất phu giận dữ m á u chảy năm bước ngươi có tin tưởng hay không lục mộ không cần năm bước liền có thể cho n g ư ờ i đầu người rơi xuống đất lục tín đối với quanh mình binh sĩ không cảm hắn nhìn thẳng doanh sung hai con n g ư ờ i hắn lời nói bình thản đến cực điểm tiên sinh không cần thiết động thủ kinh hồng van xin ngài để cho nhất bạch kinh hồng lo lắng sự tình hay là đã xảy ra hắn chính là đại tần thượng tướng quân tuyệt không muốn chứng kiến doanh sùng chết ở lục tín trong tay lục tiên bối chuyện gì cũng từ từ bậy hạ bất quá là cùng ngài chỉ đùa một chút ngài vừa cắt không ai thật đúng a hàn lực hổ r ồ n dập lên tiếng l ụ c tiên bối ngài chính là thần tiên người trong há có thể cùng bọn ta phàm tục so đo bệ hạ thật sự chỉ là chỉ đùa một chút ta hàn lâm sơn cười lớn giải thích nhưng nhưng trong lòng thầm hận bệ hạ không nghe chính mình đề điểm hiện tại tánh mạng rơi vào trong tay người này cái này nên làm thế nào cho phải doanh s u n g không hổ là đại tần thiên tử đều có một phen khí độ tại thân hắn đem hoảng sợ nỗi lòng đẻ xuống trầm tĩnh lên tiếng nói tiền bối thế ngoại cao nhân trước khi cô hoàng nhiều có đắc tội mong rằng tiền sinh thứ lỗi nhìn qua trước mắt doanh s u n g cường tự tỉnh táo lại thần sắc lục tín bỗng nhiên mỉm cười đối với cái này người ấn tượng hơi có đổi mới xem ra hắn có thể đoạt được đế vị cũng không phải là ngẫu nhiên hắn tâm cơ lòng dạ s ắ c thực cũng phi phạm tụ lục tín bỗng nhiên quay người bước chậm đi xuống cầu thang hắn lời nói đã ở thủy trong hoàng cung vang lên ngươi cùng doanh sơn bản vi đồng tông tuy nhiên cũng bất đồng c a n nhưng trong cơ thể đều giữ lại doanh thị huyết mạch lục mộ hy vọng ngươi không được làm tuyệt cho thủy hoàng huyết mạch lưu một con đường sống như thế cũng không n g ư ỡ n g công lục mộ đối với thủy hoàng nhất mạch hứa hẹn nhìn qua lục tín đi xuống cầu thang doanh sung thở dài ra một hơi đáy lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất hắn con mắt quang chuyển động đối với quanh mình hộ vệ nói lục tiền bối bất quá cùng cô hoàng mở cái vui lùa các ngươi sao có thể vọng động binh qua còn không mau mau thối lui theo doanh sung lời nói rơi xuống phần đông binh sĩ cấp tốc rời khỏi thủy trong hoàng cung lúc này doanh sơn thần sắc thất vọng Không nghĩ tới l ụ chương tín t bông vậy mà a d hai mươi mốt doanh thị tổ đường đối với doanh sơn phụ nữ vạn giảm đ ổ i giết càng đem thủy hoàng nhất mạch cả nhà chu tuyệt doanh sung nhìn như đế vương vô tình nhưng người khác lại há biết doanh sung lao thẳng đến thủy hoàng đế cho rằng chính mình muốn truy đuổi mục tiêu lựa xem thế gian năm nghìn năm cũng chỉ có doanh chính đem thiên hạ nhất thống khâm phục súng bái kính sợ còn có vô biên kiên kỵ đây cũng là doanh s u n g cho tới nay đối với thủy hoàng đế tâm tính mặc dù thủy hoàng nhạt nhòa tại lịch sử sông dài trong đó nhưng huyết mạch di nguyên trên đời càng là lưu lại một khối c ử u long ngọc bội dùng bảo toàn thủy hoàng đời sau tử tôn hắn dùng tận t h ủ đ o ạ n n g ồ i trên c ử u long kim t ò a nhưng thủy hoàng nhất mạch tồn tại t i ê u thật giống treo ở hắn đỉnh đầu giao cầu lại để cho hắn ngày đêm khó ngủ cho đến hắn huy động giao mộ đem hắn chém tận giết tuyệt này mới khiến trong lòng của hắn an tâm một chút có thể lại để cho doanh sung không muốn nhất chứng kiến sự tình hay là đã xảy ra doanh sơn phụ nữ không chỉ có không chết ngược lại mang về một người người này là thủy hoàng nhất mạch cuối cùng nội tình càng là thiên cổ nhất đế lưu lại chuẩn bị ở sau cái này như thế nào không cho doanh sung cảm thấy đã kinh mà lại nộ sinh tử thay đổi liên tục vạn vật đều hưu doanh sung không muốn chết cho nên hắn muốn nhẫn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhưng cái này cũng không đại biểu hắn hội ngồi chờ chết chỉ là giờ phút này tánh mạng nắm giữ ở lục tín ở bên trong hắn cũng chỉ có thể đem bản thân tư thái phong thấp. cũng bản có tư đem doanh sung lòng có quyết đoán theo c ử u long kim tòa đứng dậy chắp tay đối với lục tín thi lễ nói tiền bối dạy bảo chính là cô hoàng cùng doanh sơn tuy là đường huynh đệ nhưng lại đồng tông đồng nguyên đều là doanh thị chi nhân cô hoàng đã bị tiểu nhân châm ngòi làm ra tàn sát đồng tông sự tình đúng là hôn quân hành vi sự tình phía sau trở nên rất đơn giản doanh sung tuyên bố chỉ dụ đem vài tên vu hàm an bình vương triều thần lôi ra cửa cùng chém đầu càng là trước mặt mọi người tuyên bố doanh sơn khôi phục vương tước ban thưởng rất nhiều kỳ chân dị bảo doanh sung một loạt ra mệnh lệnh đi nhưng lại gọi người tìm không ra bất luận cái gì tật xấu nhìn qua doanh sung làm ra an bài lục tín đáy ngọn nguồn thở dài đối với hoàng thất chính giữa n g ư ờ i l ừ a ta gạt lại là có chút mệt mỏi hoàng huynh trở về triều đình chính là thiên đại về vui mà lại lục tiền bối tàu xe mệt nhọc tối nay cô hoàng tại thủy hoàng cung thiết tiến vi hoàng huynh cùng lục tiền bối mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần nhìn qua doanh sung cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười doanh sơn khỏe miệng câu dẫn ra cười lạnh nói hôm nay trở về triều đình lúc này lấy tế bái tổ tiên làm trọng mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần một chuyện đại có thể không cần doanh sung đáy mắt ánh sáng lạnh trợt lóe lên dáng tươi cười có chút quỷ dị nói hoàng huynh đã muốn tế bái tổ tiên cái kia liền xin mời doanh thị tổ đường chính là lịch đại đế vương linh vị bày đặt tri địa trong đó hương khói không dứt chỉ vẹn vẹn có hai gã tông láo lúc này quản lý hai vị này tông l á o có thể không phải nhân vật bình thường bọn hắn tuy nhiên cũng không phải là doanh thị huyết mạch nhưng lại thầy trò đại đại tương truyền thủy hoàng thời đại liền nhiều thế hệ trông coi nơi đây cũng là doanh thị tổ đường thủ hộ giả không nghe thiên tử điều hành không để ý tới triều đình t r u n g sự tình trừ phi đại tần bị diệt tổ đường khó giữ được nếu không bọn hắn tuyệt sẽ không đi ra doanh thị tổ đường nửa bước nơi đây chính là cấm địa chỉ có doanh thị dòng họ phát sinh một ít đại sự đời sau đệ tử cùng triều đình quần thần cần tế bái tổ tiên mới có thể cho phép bọn hắn tiến vào là được doanh sung quý vi thiên tử cũng gần kề tiến vào qua nơi đây hai lần doanh sơn tuy là thủy hoàng huyết mạch nhưng là gần kề chỉ là tiến vào qua tổ đường một lần lần này hắn vừa mới trở về triều đình lại muốn vào nhập tổ đường tề bái cái này lại để cho doanh sơn n lòng cười lạnh không nớt. Hắn doanh g đáy cười biết do s n mưu đồ chính là cái gì chỉ vì doanh thị tổ đường chính giữa có một truyền thuyết tương truyền năm đó thủy hoàng đế uy áp tứ hải chinh chiến b ắ t phương sở tu luyện võ công hoàng cực bá thể quyết liền tồn tại tổ đường chính giữa truyền thuyết này từ xưa đến nay lịch đại đế vương đều muốn tìm được môn công pháp này nhưng tổ đường chính giữa vừa xem h i ể u ngay ngoại trừ lịch đại đế vương bài vị căn bản không có mà phương có thể giấu lại một bộ công pháp hơn nữa hai vị tông lão ngoại trừ ngẫu nhiên quét dọn tổ đường còn lại thời gian đều tại tu luyện võ công nếu như có người dám tại tổ đường chính giữa làm cản bất luận ngươi là người phương nào hổn thỏa đánh gục tại chỗ doanh thị tổ đường tiến đại môn phòng bế hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng một cổ trang nghiêm túc mục khí tức lại hướng mọi người đập vào mặt thủy hoàng đời sau huyết mạch khẩn cầu tông lão mở ra tổ đường để cho ta các loại tế bái tổ tiên theo doanh sơn thanh â m vang lên tổ đường chính giữa không có chút nào đáp lại điều này cũng làm cho doanh sơn khuôn mặt biến đổi lần nữa lặp lại lúc trước lời nói tổ đường t r o n g địa không đại sự không thể nhập các ngươi hôm nay đến vậy chẳng lẽ có mới thiên tử đằng cơ hay sao đã qua hồi lâu tổ đường chính giữa chuyển đến giàn mua c h i âm tông lão minh giám kiếp này thủy hoàng huyết mạch tàn lụi đại tân bấp bênh thân là thủy hoàng hậu nhân đem làm tế bái tổ tiên dùng cầu ta đại tần mưa thuận gió hỏa quốc thái dân an t ổ đường đại môn chậm rãi mở ra một gã lao giả đầu đầy tóc trắng xuất hiện tại trong mắt mọi người tổ đ ư ờ n g trọng địa không được tự ý nhập như không đại sự các ngươi như vậy thối lui a lao giả thanh âm bình thản đạo nhìn qua trước mắt một màn này doanh s u n g đáy lòng cười lạnh không đ ớ t không chỉ cựu ngay cả mình cái này đại tần thiên tử đều điều hành không được tông lão ngươi doanh sơn bất quá chính là tần vương còn vọng tưởng tiến vào doanh thị tổ đường chính giữa giờ phút này doanh sơn c h o mày không nghĩ tới chính mình thân là thủy hoàng hậu nhân thậm chí ngay cả tổ đường đều tiến không vào được tông lão tiền bối doanh anh tuổi tròn mười sáu nhưng lại chưa bao giờ tiến vào tổ đường tế bái tổ tiên cái này tại lý không hợp a đem làm doanh sơn trầm mặc chi tế doanh anh thanh nhâm hợp thời vang lên nghe thấy con gái lời nói doanh sơn khuôn mặt khẽ giật mình rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ chính mình sao đem việc này đã quên lão giả hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ rồi sau đó nhẹ gật đầu nói nhược quán c h i lễ phải làm tế bái tổ tiên đem làm tổ đường đại môn hoàn toàn mở ra lục tín khỏe miệng câu dẫn ra một đám cười khẽ thiếu nữ này thật đúng là cơ linh cổ quái nghĩ đến như thế biện pháp nếu không dùng lục tín đối với doanh thị tổ đường rất hiểu rõ doanh sơn muốn đi vào trong đó quả thật có chút khó làm tổ đường chính giữa chính là lịch đại đế vương linh vị ngươi lợi không được tiếng động lớn xôn xao lễ qua về sau liền nhanh chóng rời đi thôi lao giả bàn giao nhắn nhủ một câu liền tại phía trước dẫn đường mọi người bước chân phóng nhẹ lần lượt tiến vào doanh thị tổ đường chính giữa doanh thị tổ đường nội mấy chục cái b ù a đoàn bầy đặt trên mặt đất một tòa cao lớn linh đài sừng sững tổ đường trong đó tất cả đợi đế vương bài vị trần thế bất nhiễm tại linh đài chỗ cao nhất Một cái ám cái không i bài m vị dị t ư ờ n lên lớp giảng bài 4 chữ to. Thủy hoàng đế doanh chính. g gã bắt bài bài mắt, thấy to. Thủy t chỉ chữ Hai vị lớp đế láo bên cần ạ n linh đài hai bên, đương chiều ca trọng h hai chiều lập đài ca t đứng liền lại về sau, u x ấ tông ra một bộ tế văn chậm niệm mà bộ tế bắt văn h giãi đầu. k cần tông lão cáo chi triều đình chúng thần cùng doanh sơn doanh sung b ọ n người đều lần lượt quỷ sắt trên b ộ đoàn đi đầu đối với thủy hoàng bài vị dập đầu khói hương mịt mù mịt mù tế văn nghiêm túc và trang trọng nhưng bất quá gần kề hơn một ư ơ i tức thời gian tông lão cầu xin c h i âm im bặt mà dừng một cổ lạnh lùng khí tức tại hai gã tông lão trên người tách ra điều này cũng làm cho mọi người vẻ mặt giật mình nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì người vì sao không quỳ đem làm tông lão lạnh lùng thanh âm vừa vang lên mọi người bỗng nhiên n g n g đầu chỉ thấy lục tín hai tay l ư n g đeo cũng không cái gì quỳ lệ chi ý ngược lại ánh mắt nhìn thẳng thủy hoàng linh vị điều này cũng làm cho đáy lòng của mọi người hoảng sợ không nghĩ tới người này lớn mật như thế chương hai mươi hai Thế phút chỉ gian người. Giờ này, có doanh sơn phụ nữ cùng bạch kinh hồng cố tình vi lục tín giải thích nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết như thế nào vi lục tín giải vây hoàn toàn có thể cảm nhận được mọi người tâm ý nhưng lục tín chậm rãi lắc đầu khoe miệng hiện hiện một đám cười khổ liền quay người hướng tổ đường bên ngoài đi đến lớn mật lục tín như thế thái độ lại để cho hai gã tông lão giật mình nhưng đáy lòng bay lên căm giận ngút trời nơi này là doanh thị tổ đường càng là lưỡng người thủ hộ c h i địa há có thể cho phép hứa người này làm càn không đợi lục tín đi ra nơi đây hai gã tông lão phi thân mà đến cũng đem lục tín đường đi ngăn trở nhìn về phía lục tín ánh mắt tràn ngập thật lớn l ử a rợn tiểu bối đối với thủy hoàng bất kính cả nhà đem làm chu nhìn qua trước mắt sợi tóc tái nhợt láo giả lục tín đáy ngọn nguồn thở dài tông láo vị thầy cho nhiều thế hệ tương truyền đã đến kiếp này đã không có ai biết sự hiện hữu của hắn rồi nhưng chính mình vốn là chính nhi đế sư nếu như cho chính nhi quỳ xuống nhưng lại lộ ra có chút vớ vẩn rồi có thể lục tín lại không thể nói cho mọi người trong đó chân tướng điều này cũng làm cho lục tín khỏe miệng câu dẫn ra một đám tự rêu chi ý thế gian chỉ có người quỳ ta chưa bao giờ có ta quỳ người ta d á m quỳ hán d á m thụ sao lục tín hai con n g ư ờ i tàng t h ư ờ n g nhìn thẳng thủy hoàng bài vị hắn nỉ non lời nói đã ở mọi người vang lên bên hai côn vọng vô c h i điên rồi đây cũng là mọi người nhất trực quan cảm thụ là được doanh sơn phụ nữ cùng bạch kinh hồng giờ phút này nhìn về phía lục tín ánh mắt đều hiện ra một k i a bất mãn thiên sinh có biết không chính mình đang nói cái gì hắn sao dám như thế phóng l ờ i nói hai vị tông lão giờ phút này dĩ nhiên không có l ử a giận tùy theo mà đến chính là rét l ạ n h sắc cơ tiên tiên sinh ngài tổ tiên tuy nhiên cùng thủy hoàng tình bạn cố chi nhưng như thế doanh sơn muốn nói lại thôi trên mặt thần sắc cực kỳ khó chịu nổi hoàn toàn có thể cảm nhận được mọi người nghĩ cách lục tín bất đắc di thở dài nói thế gian không người có thể lại để cho lục mỗ quý xuống nhưng người chết v i đại lục mỗ liền đối với doanh chính thi lệ à. lục tín nói xong chuyện đó không người hướng doanh chính linh vị cúi đầu chẳng qua là khi lục tín xoay người chi tế lại để cho mọi người cực kỳ rung động sự tình đã xảy ra ầm ầm như tiếng sấm nổ mạnh giống như thần núi l ở sập cả tòa linh đài lay động không chịu nổi thủy hoàng bài vị thượng kim nước sơn cấp tốc chóc ra phảng phất đang khóc giống như dùng ám kim thần thiết làm thành bài vị càng là từng khúc dạng nước p h a n h theo một tiếng nổ vang truyền đến thủy hoàng bài vị nứt vỡ vi phấn p h ả n phất tại phóng thích ra căm giận ngút trời cũng làm cho cả tòa linh đại ầm ầm sụp đổ tĩnh yên tĩnh tĩnh mịch giống như yên tĩnh đối mặt như thế sự kiện mọi người hoàn toàn ở vào ngốc trệ trong đó là được hai vị tông lão cũng thần sắc hoảng sợ bọn hắn nhiều thế hệ thủ hộ tổ đường vậy mà sụp xuống rồi hả càng làm cho hai người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là thủy hoàng bài vị chính là ám kim thần thiết đúc thành hắn cứng rắn trình độ có thể nói thế gian thần liệu như thế nào vô cơ tạc thoái đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình chẳng lẽ chẳng lẽ là hắn làm hai gã tông lão đột nhiên hoàn hồn tất cả đều nhìn về phía lục tín đáy mắt càng là tràn ngập thật lớn tức giận c h i sắc lục tin cũng là giật mình nhưng không nghĩ tới chính mình bất quá đơn giản thi lễ vậy mà xuất hiện loại này sự t ì n h nhưng hắn dám vạn phần xác định chính mình cũng không có như này n h ả m chán làm ra loại này bị ổi sự t ì n h lục t i ê n bối tuy nhiên ngươi chính là thế ngoại cao nhân nhưng hủy ta doanh thị tổ đường là được cô hoàng cố tình cứu ngươi nhưng hai vị tông lão cũng sẽ không bỏ qua tại ngươi đấy doanh s u n g vô cùng đau đớn nhưng đáy mắt lại sắc thái vui mừng sẽ qua thiên sinh ngươi doanh sơn phụ nữ cùng bạch kinh hồng không nghĩ tới lục tín dám can đảm hủy hoại doanh thị tổ đường điều này cũng làm cho bọn hắn nhìn về phía lục tín ánh mắt phức tạp đến cực điểm nhanh mau nhìn đó là cái gì đông nhiên hàn lực hổ nhìn về phía linh đài vị trí lên tiếng kinh hô cũng lập tức đám đông chú ý lực chuyển di tới một bộ không thể tưởng tượng nổi bức họa c u ộ n tròn hiện ra tại trong mắt mọi người linh đài sụp xuống, xuống vách tường h i ề n lộ một bộ tang thương ố vàng bức họa c u ộ n tròn treo cao hắn lên bức họa c u ộ n tròn bên trong đích cảnh tượng lại để cho đáy l ò n g của mọi người lật lên ngập trời sóng cồn bức họa c u ộ n tròn chính giữa đỉnh núi hiểm trở hải vân bao la một vị áo trắng nam tử đưa lưng về phía chúng sinh lại để cho mọi người thấy không rõ tướng mạo của hắn như thế nào chỉ là hai tay của hắn lưng đeo nhìn xa phía trước hải vân một cổ tang thương cô tịch chi ý theo bức họa cuộn tròn chính giữa từ từ truyền ra cũng làm cho mọi người có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác bộ dạng này bức họa cuộn tròn như thế sinh động có thể nói chính là có một không hai chi làm hán họa sĩ tất nhiên chính là một đời đỏ xanh thánh thủ nếu không không cách nào đem bức họa này miêu tả như thế sinh động có thể đó cũng không phải mọi người kinh hại đấy lại để cho mọi người tâm thần rung động chính là người này á o trắng nam tử sau lưng thủy hoàng doanh chính mặc cựu long đế bảo hắn thần sắc cung kính đến cực điểm đối diện áo trắng nam tử đi ba bái đại lễ vân hải đế sư đồ cứng cắp cao ngất thoăn thoát đây cũng là bức họa đích danh sưng ơ như thế bức họa lại để cho trong mọi người tâm bước lên không ớt không chỉ tại sách sử ghi lại trong đó thủy hoàng chưa từng từng có đế sư nhưng này phó bức họa giấy chất ấu vàng nghĩ đến có đã lâu lịch sử mà lại bị giấu ở linh đài phía sau tất nhiên chính là thủy hoàng doanh chính khi còn sống chỗ treo nếu không đ ợ i sau người nào dám đem bài vị hoạt động nếu như không phải hôm nay linh đài sụp xuống cái này bước chân dung không thông báo tại khi nào xuất thế đem làm tất cả mọi người yên lặng tại d u n g động trong đó chỉ có lục tín bất đắc di c ư ờ i khổ hãn tại doanh chính xuống mồ về sau t ừ n g tìm kiếm qua cái này bức họa cuốn nhưng không có nghĩ đến cái này bức họa cuốn vậy mà giấu ở chỗ này trước mặt mọi người người chỉ chú ý bức họa thời điểm lục tín đ ỗ n g nhiên quanh người dĩ nhiên hướng tổ đường bước ra ngoài cha ta ta như thế nào cảm giác họa bên trong đích áo trắng nam tử t u t coi như đã gặp nhau ở nơi nào nhìn qua trên vách tường bức họa doanh anh trong nội tâm hiện hiện một cổ quen thuộc cảm giác đem làm doanh anh đích thoại ngữ vang lên doanh sơn giật mình nhưng hắn vốn tưởng rằng chỉ có chính mình cảm thấy quen thuộc không nghĩ tới ngay cả con gái cũng c ó n ả y cảm giác điều này cũng làm cho hắn mướn g mày không ngừng suy nghĩ sâu xa bắt đầu đ ỗ n g nhiên đem làm doanh sơn chứng kiến lục tín quay người đi ra tổ đường một đạo sấm sét đột nhiên tại hắn trong đầu nổ vang doanh sơn hai mắt trở lên gắt gao c h ầ m c h ầ m vào lục tín bóng lưng rời đi cả người coi như mất đi linh hồn giống như đồng dạng bóng lưng đồng dạng khí thức cái này cái này cái này căn bản là cùng là một người a ha ha hoàng cực bá thể quyết vậy mà giấu ở bức họa cuộn tròn sau lưng ta doanh sung quả nhiên chính là thiên mệnh sở quy ước chế không nổi cuồng hỉ tự doanh sung trong miệng vang lên chỉ thấy hắn một tay cầm bức họa một tay cầm một bản ố vàng sổ sách cả cuồng chính người hoàn toàn ở vào điên chính giữa. vào ở doanh, doanh sơn hai con ngươi chuyển động khuôn mặt phức tạp mấy tức qua đi hắn đột nhiên kéo con gái đi ra doanh thị tổ đường rất nhanh tìm kiếm lục tín thân ảnh phụ nữ hai người tới chỗ tìm kiếm lục tín chi tế nhưng tiếc lục tín dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa vô luận hỏi thăm cung nữ cũng hoặc thái giám đều không có lục tín tung tích Một c h ỗ t r ư ớ c hòn giả s ơ n p hai ủ đầy bùi mật đạo bùi rãi mật chậm mở r lục tín h a con n g ư ơ i tàng thương mà thâm thúy, hắn một hắn mà ba ư ớ c phóng r tiến vào mật đạo trong đó, theo vào đạo đó, chấp ử a động c c á kín,、lục、tín cũng biến lục triệt để m t tại chiều ca chính giữa. Chương 23, châm nghiệm thông đạo ưu ám không biết cuối cùng lục tín bước chậm đi về phía trước mỗi một bước bước ra là được trăm trượng khoảng cách mặc dù dùng loại này tốc độ lục tín cũng đã đi một nén nhang thời gian đồng thau đại môn pha tạp phong cách cổ xưa theo lục tín nhẹ vùng ống tay háo một cơn gió màu xanh lá thổi tới đem cho bụi lao đi cũng làm cho cánh cửa này hộ b ả y biện ra nó xứng đáng bộ dáng nhìn qua trước mắt môn hộ lục tín cũng chỉ như kiếm hướng hư không một điểm một đạo kim sắc chân khí tại hắn kiếm chỉ chính giữa buộc phát ra càng ẩn ẩn chuyển đến trời cao tiếng long âm kiếm khí kích động g i n g ngâm không dứt cũng đưa tới đồng thao đại môn phản ứng môn hộ sáng lên kỳ dị đến cực điểm c o i ù ù nổ mạnh c h i âm chuyển đến cho đến đồng thao đại môn hoàn toàn mở ra lục tín một bước bước ra tiến vào cánh cửa này hộ chính giữa ám kim hòm quan tài mộ ngưng lập hư không chín khỏa minh châu tách ra y ê u ớt chùm tia sáng một loại kỳ dị lực lượng tràn ngập tại đây phương không gian lại để cho ám kim hòm quan tài mộ không đến mức theo hư không ngã xuống đây là một chỗ trôn cất đấy không bị thế nhân biết mà hòm quan tài mộ chính giữa trôn cất lấy người là được lục tín đệ nhất đệ tử thì ra là bị thế nhân ca tụng thiên cổ nhất đế doanh chính thời không thay đổi liên tục tuế nguyệt n h ấ m m ả n h vụn chính nhi ta tới thăm ngươi rồi lục tín hai con ngươi tang thương mà thâm thúy quanh thân cô tịch chi khí hơi có vẻ đầm đặc đã từng lục tín mỗi một trăm năm sẽ gặp đến chỗ này chỉ là hắn ẩn độn quy vân sơn về sau khoảng chừng ngàn năm thời gian không có đến qua chỗ này lục tín trường sinh ba ngàn năm nhưng hắn cũng là người có bản thân thất tình lục dục chỉ là ba ngàn năm thời gian đi qua hắn l ừ a xem mọi sự vật vật đã từng cái kia khỏa tuổi trẻ tâm sớm đã pha tạp không chịu nổi chính nhi đã từng ngươi triệu thiên hạ phật đạo tổng hợp hàm dương dùng cầu trường sinh bất tử càng nghe nói đông hải có ba tòa tiên đảo hiện thế mệnh từ phúc dẫn đầu ba đồng nam đồng nữ cầu lấy trường sinh chi pháp có thể kết quả lại là phật đạo vô dụng từ phúc chưa về ngươi cuối cùng chết giả tại trên đế dường tâm ý của ngươi vi sư như thế nào không biết có thể thiên địa luân chuyển vạn vật từ thịnh mà suy đây là thiên mà đại đạo chưa bao giờ có cải biến lục tín độc lập h ò m quan tài mộ trước không ngừng thì t h ả o tự nói hồi ước trước kia nhớ lại đi qua trọn vẹn một ngày thời gian trôi qua theo hai người quen biết cùng chia lịa lục tín từng cái nói ra phảng phất h ò m quan tài mộ nội doanh chính có thể nghe được lời của hắn giống như đông nhiên lục tín đáy mắt thần quang bùng lên hai con ngươi chính giữa h i ể n hiện điên cuồng c h i sắc cả ngươi khí chất đột nhiên biến đổi cũng làm cho chỗ này không gian trầm trọng đến cực điểm chính nhi ngươi cũng đã biết đem làm vi sư xem lại các ngươi nguyên một đám chết già trước mắt cái loại nẩy tê tâm liệt phế khổ sở vi sư chỉ có thể một mình thừa nhận ngày đêm không ngủ c h à n trọc loại khổ này sở như như giỏi trong xương cùng với ta thân ta từng đi khắp trung nguyên đại địa càng bước qua thượng cổ di tích truy tìm cái kia trong truyền thuyết tiên gia chi pháp thầm nghĩ vì ngươi các loại đoàn tụ linh hồn lại tố thân thể thế nhưng mà hồng trần vạn trượng nơi nào có tiên tâm đã chết thân không diệt một mình bàng hoàng giữa rừng núi tiên nhân thuyết pháp bất quá là, là lời à l nói vô căn cứ mà thôi ngươi đời sau huyết mạch hiệp c ử u long ngọc đội tìm ta vì sư căn cứ đối với ngươi lời hứa năm đó đi ra quy vân sơn lại phát hiện linh khí tiết ra ngoài thiên điệu biến được có chút bất đ ộ n g lục tín nói đến chỗ này hai con ngươi tại bùng lên lao tử tây xuất hàm cốc quan tử khí mênh mông quần quận ba vạn dặm phật đà cây b ổ đề hạ thành đạo thành t i ự u ba nghìn phật quốc p h á p môn những này truyền thuyết tuy nhiên không cách nào khảo chứng nhưng lục tín đều từng truy tìm qua những n à y truyền thuyết dấu chân lục tín lấy được đáp án là được những n à y truyền thuyết có lẽ có chút ít khoa trường nhưng những n à y thượng cổ nhân vật lại tất nhiên chính là là chân thật tồn tại đấy một nghìn năm trăm năm trước tại một chỗ thượng cổ di tích trong đó lục tín phát hiện một khối nghiền nát tấm bia đá những cái kêu kiểu, kiểu chữ hắn cũng không nhìn được được, nhưng hắn suy diễn ba năm hắn cuối cùng phát hiện một cái lại để cho hắn khiếp sợ bí mật t r ư ờ n g sinh luyện khí luân hồi lại hiện ra tuy nhiên cũng chỉ có mấy chữ này nhưng lục tín một đường khảo chứng cuối cùng lại để cho hắn phát hiện một cái lạ lẫm xưng hô thượng cổ luyện khí sĩ sách s ử trong đó chỉ có năm nghìn năm lịch sử võ giả tu tập võ công bí pháp nhưng những n à y võ công bí pháp từ chỗ nào mà được sở h ư u tất cả nghi vấn đều chỉ hướng cái kia thần bí thượng cổ niên đại mà thượng cổ luyện khí sĩ cái này xưng hô cũng gắt gao khắc ở lục tín trong óc chính giữa mấy trăm năm thời gian lục tín đi khắp thiên hạ khắp nơi tìm kiếm thượng cổ lưu lại di tích nhưng hắn lấy được manh mối lại giải rác không có mấy chỉ có thể chứng minh những cái kia nhân vật trong truyền thuyết chân thật tồn tại muốn tiếp tục đổi tìm xuống dưới nhưng manh mối đã đước cuối cùng không công mà lui vốn lục tín dĩ nhiên đã đoạn trong nội tâm nhậm tưởng nhưng sáng nay trọng đạp phảng trần ngày đó hư không x i n h lôi linh khí tiết ra ngoài điều này cũng làm cho hắn thấy được một đám hy vọng vì sao lục tín trường sinh bất tử vì sao thượng cổ lịch sử không còn thế gian đạo kia đưa hắn đưa đến cái thế giới này thiên lôi chính là là vật gì đây hết thể hết thể đều là câu đố cũng là lục tín nghi vấn trong lòng nhưng đã thượng thiên cho hắn một đường hy vọng hắn liền muốn truy tìm bản thân trường sinh chi mê có lẽ đem làm hắn vạch trần thần bí kia cổ sử không chỉ có bản thân trường sinh bất tử bí mật có thể cởi bỏ cũng có thể tìm được lại để cho thăng chính bọn người chết mà phục sinh phương pháp mặc dù loại này hy vọng cực kỳ xa vời nhưng lục tín tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội duy nhất đây là lục tín chấp n i ệ m mấy ngàn năm đi qua chưa bao giờ có cải biến hòm quan tài mộ yên lặng lục tín im ắng hắn thật sâu nhìn thoáng qua doanh chính hòm quan tài mộ mà sau đó xoay người rời đi chỉ là lúc này đây rời đi lại cùng dị vãng bất đồng hắn sẽ không lại quy ẩn sơn lâm mà là muốn mượn lấy thiên địa biến hóa cơ hội tìm kiếm trong nội tâm vẫn muốn muốn đáp án nhất nghiệm lên muôn sông nghìn núi đều có tỉnh nhất nghiệm diệt thương hải t ă n g đ i ể n đã vô tâm nguyên nhân duyên tụ duyên tụ duyên tán cái này có lẽ là được một cái luân hồi a đại tần triều đình doanh thị tổ đường sụt xuống hai gã tông lão giận tí mặt khắp nơi tìm kiếm lục tín tung tích tất nhiên muốn đem thân thủ của hắn diệt sát doanh s u n g đạt được hoàng cực bá thể quyết mừng rỡ trong lòng nhưng đối với lục tín lại kiêng kỵ dị thường hắn cũng, cũng không có làm khó doanh sơn phụ nữ chỉ chờ hai gã tông lão có thể đem lục tín diệt sát hắn cũng đem huy động g i a o mổ đem doanh sơn phụ nữ chảm thảo trừ căn bạch kinh hùng ở lại triều đình điều động thị vệ tìm kiếm lục tín còn lại triều thần cũng đều đều trở về trong nhà chỉ là chuyện hôm nay bị doanh s u n g hạ đạt nghiêm lệnh ai như chuyên n l r a cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội điều này cũng làm cho quần thần câm như hến không dám đem chuyện hôm nay tiết lộ nửa câu doanh sơn phụ nữ tìm kiếm lục tín một ngày không có kết quả cũng chỉ có thể trở lại an phủ bình vương trong đó yên lặng chờ b ạ c h kinh hồng truyền đến lục tín tin tức chỉ là phụ nữ hai người trên mặt cũng không khuôn mặt lâu s ầ u doanh anh cũng tin tưởng lục tín sẽ không vứt bỏ tại nàng doanh sơn càng là tin tưởng nếu như lục tín là được cái kêu họa trùng chi nhân tất nhiên sẽ tìm t r a hắn nữ sẽ không xem của bọn hắn uổng mạng doanh sung trong tay chỉ vì hắn là thủy hoàng đế sư lục tiên sinh chương 24, thanh sơn mỹ thủy đại tân triều đình đem làm lục tín xuất hiện tại triều ca trong đó toàn bộ triều đình triệt để loạn cả lên đại lượng thị vệ nhanh chóng đưa hắn vây quanh lạnh lùng binh qua rét lạnh vô cùng nhìn về phía lục tín ánh mắt x é t qua cẩn thận ngưng trọng chi ý lục tiên bối ngươi hủy hoại doanh thị tổ đường hai vị tông lão dĩ nhiên hạ phát lệnh truy sát mà lại bệ hạ cũng đã tán thành lục tiền bối hay là cùng chúng ta hai người đi về phía tông lão bồi tội có lẽ có thể lưu được một mạng cái này sự việc cũng không phải không có khả năng hai gã sáu mươi thái giám liền là trước kia cùng lục tín động thủ chi nhân giờ phút này tiêm lấy cuống họng đối với lục tín khuyên nhủ đạo nghe thấy hai người lời nói lục tín biết rõ chính mình mặc dù giải thích cũng cũng không lại để cho bọn hắn tin tưởng lục tín nhẹ d ọ g nói Các cũng lục ngươi không phải là lục đối là mô trước h như thối ủ vậy t lui khi tại thủy trong hoàng cung lục tín thi triển đoạt phách nhiếp hồn thuật lại để cho hai người kinh hãi dị thường cũng làm cho hai người phỏng đoán lục tín chính là ma giáo chi nhân mà có thể đem hắn hai người trọng thương tu vi tất nhiên tại tiên thiên viên mãn c h i cảnh nếu như không có hai vị tông lão hắn hai người còn thật không dám đem lục tín ngăn lại chỉ là giờ phút này hai vị tông l ã o đang tại chạy đến chỉ cần đem người này ngăn chặn hắn hai người cũng coi như hoàn thành sứ mạng chúng ta hai người hoàn toàn chính xác không phải lục tiền bối đối thủ nhưng hoàng mệnh tại thân nhưng cũng không dám không theo g ã tội hai gã thái giám nói xong chuyện đó quanh thân khí thế cực tốc kéo lên hiển nhiên sau một khắc liền muốn ra tay với lục tín d ừ n g tay một tiếng hét to bạch kinh hồng kích tung mà đến cũng làm cho hai gã thái giám thở phào một hơi hắn hai người không dám thật sự đối với lục tín động thủ đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ vì kéo dài thời gian mà thôi tiên sinh hiện tại không có thời gian hướng ngài giải thích ngày trước ly khai triều đình nói sau hai vị tông lão đang tại chạy đến thân là đại tần trọng thần vậy mà muốn một mình để cho chạy loại này tội ác tày trời chi nhân ngươi phải bị tội gì không đợi bạch kinh hồng nói xong hai gã tông lão thần sắc tái nhuận phá không mà đến đối với bạch kinh hồng giận dữ mắng mỏ lên tiếng hai vị tông lão nhanh như vậy liền đuổi ở đây lại để cho bạch kinh hồng thần sắc đại biến người khác không biết hai vị tông lão tu vi nhưng bạch kinh hồng lại là có chút hiểu rõ hai người này đều là tiên thiên viên mãn c h i cảnh nếu như hai người đối với lục tiên sinh xuất tay chỉ sợ lục tiên sinh cũng không phải là hai vị tông láo đối thủ kinh hồng lui ra lục tín quanh thân cũng không có chút nào khí thế chỉ là khẽ vớt ống tay áo thư không nổi lên một đạo cồn phong liền đem bạch kinh hồng đổ lên hơn mười trượng xa như thế một màn lại để cho hai vị tông láo khẽ giật mình đáy mắt xẹt qua ngưng trọng chi ý tuy nhiên hắn hai người cũng có thể như lục tín như vậy làm nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng như thế tùy ý cái này một thân chân khí vận dụng thủ đoạn dĩ nhiên vượt qua hai vị tông láo tưởng tượng thiên thiên viên mãn trong đó một vị tông láo đối với lục tín thăm dò lên tiếng nhìn qua hai người không còn nữa trước khi l ử a giận đối với chính mình thăm dò lên tiếng lục tín bật cười lớn nói thanh tùng bích thủy bí quyết có thể làm cho hai người các ngươi tu luyện tới tiên thiên viên mãn c h i cảnh quả thật có chút không dễ nhưng cùng lịch đại tông láo so sánh với hai người các ngươi hay là kém chút ít hỏa hậu chỉ sợ kiếp nẩy vô vọng tông sư tam cảnh rồi võ giả chia làm tiên thiên cùng hậu thiên có khác hậu thiên cảnh giới tam lưu cao thủ nhị lưu cao thủ cao thủ nhất lưu cao thủ nhất lưu tu luyện tới đ ỉ n h phong là được đánh vỡ gông cùng xiềng xích bước vào tiên thiên c h i cảnh tại giang hồ chính giữa cũng có thể trở thành nhất phái trưởng môn tiên thiên cảnh giới tiên thiên tiểu thành tiên thiên đại thành tiên thiên viên mãn tiên thiên viên mãn về sau cô động bản thân chân khí đặt thành tam hoa tụ liền tượng trưng cho bước vào tông sư c h i cảnh loại cảnh giới này dĩ nhiên là trong giang hồ cao thủ đứng đầu mà những cái kia đạt trình độ cao nhất đại phái trưởng môn trường lão đại đa số đều ở vào cảnh giới này đem làm tam hoa tụ đỉnh thành cựu tông sư c h i cảnh kế tiếp cảnh giới gọi là ngũ khí triều nguyên chân khí trong cơ thể ngưng kết thực chất động niệm tầm đó là được đả thương người cùng vô hình lúc tu luyện có năm đạo thần quang dị tượng cảnh giới này được xưng là tuyệt thế cao thủ cuối cùng một cái cảnh giới gọi là trở lại nguyên trạng lúc này chân khí giống như giang hà hồ biển trong người lao nhanh không thôi tam hoa trở về cơ thể ngũ khí ẩn thân hóa thành phàm nhân giống như không lộ ra chút nào tu vi truyền thuyết tu đến vậy chủng cảnh giới chi nhân nhưng khai mở ra ngăn nước sụp đổ núi đá vụn trăm trượng bên ngoài lấy đầu của địch như lấy đồ trong túi mặc dù thân ở vạn quân trong trượn cũng có thể tàn sát hầu như không còn không tổn hại bản thân chút nào loại này cảnh giới dĩ nhiên không giống phàm trần người trong lại không thể bị thế nhân khảo chứng phải chăng thực sự như thế uy năng ngàn năm trước chính tà đại chiến trung nguyên chính đạo võ lâm tuy nhiên đem ma giáo bị diệt nhưng bản thân cũng nguyên khí đại t h ư ờ n g trải qua ngàn năm tu dưỡng ma giáo nhạt nhòa tại lịch sử sông dài trong đó chính đạo võ lâm từng cái q u ộ c khởi kiếp này phải chăng có loại này nhân vật tồn thế trên giang hồ cũng không có bất luận cái gì nghe đồn lúc này hai g ã tông lão nghe được lục tín đích thoại ngữ thần s á c trở nên cực kỳ kinh nghi thanh tùng bích thủy bí quyết chính là nhiều thế hệ tương truyền ngoại trừ doanh thị tộc nhân ngoại nhân tuyệt đối không cách nào biết được bọn hắn tu luyện chính là gì công pháp nhưng người này lại một ngụm nói toặc ra chẳng lẽ là doanh sơn trước khi tưởng đối với cái này người đã từng nói qua hay sao đáng tiếc không đều hai gã tông lao chất vấn lên tiếng lục tín lại vào lúc này đậu vê anh như thần núi áp rơi giống như nước chảy dốc rách thanh sơn bích thủy hư không thành như đây là võ đạo hư ảnh chỉ có tu luyện đến tiên thiên đại thành mới có thể triển lộ ra thủ đoạn như thế giờ phút này lục tín phảng phất hóa thành nguy nga thanh sơn hắn một bước bước ra mặt đất nổ vang nổ mạnh d ơ lên trưởng thời điểm sóng xanh nộn nhạo hư không càng truyền đến ù ù sóng biển tri âm hắn thanh sơn bích thủy c h i uy năng phảng phất muốn áp sập cái này phương thiên mà giống như bình thường thanh thanh sơn bích thủy bị bí quyết cái này điều này sao có thể nhìn qua lục tín triển lộ ra võ công hai gã tông lão lên tiếng kinh hô bọn hắn như thế nào cũng không thể tin được bọn hắn nhất mạch đơn truyền trí cường công pháp vậy mà sẽ ở trong tay người này thi triển mà ra thanh sơn đạp địa bích thủy thao thiên một trưởng này như hai người các ngươi có thể tiếp được lục mộ tùy ý các ngươi xử trí thanh sơn ở bên bích thủy không nớt lục tín lạnh nhạt lên tiếng theo hắn một trưởng c h ụ t về phía hư không lại để cho người cực kỳ chuyện kinh khủng đã xảy ra hư không vù vù nổ vang không dứt không nớt thanh sơn phập phông bất định chạy nhỏ giọt nước chạy thủy chiều cuồn đây là trí cường đại thuật cũng là c h ấ n áp chi thuật lục tín hoàn toàn trình bày như thế nào t h a n h sơn bích thủy bí quyết chính thức áo nghĩa vê anh thanh sơn áp lạc thủy triều phiên thiên vô tận cương khí hướng bắt phương sụp đổ bán cũng đem x u ố n g lại nơi đây thị vệ tung bay hơn mười trượng xa mà hai gã tông láo thân ở chính giữa đối mặt lục tín bê nghệ đương thời một t r ư ờ n g hai người lại không còn tâm tư suy đoán người này tại sao lại t h a n h sơn bích thủy bí quyết mà là thần sắc ngưng trọng tới cực điểm vận chuyển toàn thân công lực đánh ra một trưởng hướng lục tín cái này chấn áp đại thuật nên khứ. p h a n h như sóng chiều v ô bờ giống như lấy trứng trọi đá chỉ thấy hai gã tông lão bay ngược mà đi trong miệng máu tươi như không muốn sống giống như phun ra cái kia sụp đổ lồng ngực chứng minh lục tín một trưởng này kinh khủng đến cỡ nào. Tính.、Yên、tính, tính. tông đất, mặt đất to, thần trệ, ti Yên giống như yên xuống ném hình người hố to, bạch kinh hồng thần sắc ngốc trệ, hai hai hố bạch hai cước sắc độ Đem đem đạo gã gã rơi làm ẩm ẩm láo ra là được những cái kia bị tung bay mà ra thị vệ giờ phút này cái chắn cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh cường thật sự là quá mạnh mẽ cái này hoàn toàn tự là vô tình n g h i ệ n áp căn bản ngay cả cho hai gã tông lão phản kháng cơ hội đều không có chương hai mươi lăm chuẩn bị trước rời thiên mã im ắng mọi âm thanh đều tĩnh trọn vẹn hơn mười tức qua đi hai gã tông lão gian nan đứng dậy đỏ t h â m vết máu không ngừng theo khoe miệng chảy ra nhìn về phía lục tín ánh mắt lộ ra rung động đến cực điểm hoàn toàn cảm thụ không đến lục tín tu vi gần kề chỉ là một trường liền lại để cho chính mình hai người không sức hoàn thủ chỉ sợ người này sớm đã siêu việt tiên thiên tiến vào t ô n g sư c h i cảnh giờ phút này chớ nói ngăn đón hắn có thể không trong tay hắn lưu được tánh mạng đều rất khó nói ta hai người có mắt như mù bại tại tay ngươi không lời nào để nói muốn chém giết muốn d ố c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nhưng ta hai người muốn biết ngươi tại sao lại t h à n h sơn bích thủy bí quyết nghe thấy hai người lời nói lục tín cũng không đáp lại đối với cái này chút ít phản g trần trung sự tình hắn giờ phút này dị thường chắn ghét h ú hồ cái này hai tên tông lão bất quá là là đời sau đệ tử chính mình vừa lại không cần quá nhiều cùng hai người giải thích lời nói khó nghe điểm lợi mà nói hai gã tông lão còn chưa có tư cách lại để cho lục tín đi giải thích quanh người rời đi chỉ chưa một đạo bóng lưng tại trong mắt mọi người cái này là lục tín đối với hai người trả lời lục tín thái độ lại để cho hai gã tông lão giật mình nhưng khuôn mặt biến thành cực kỳ khó chịu nổi đây là trần trùi bỏ qua hoàn toàn không có đem hai người để ở trong mắt ta không tốt bệ hạ gặp nguy hiểm một gã thái giám đ ố n g nhiên tỉnh dậy lên tiếng kinh hô theo người này lời nói vang lên tất cả mọi người là cười khổ không nớt giờ phút này đại tần triều đình mạnh nhất hai vị tông lão cũng không phải người này đối thủ ai còn có thể ngăn được hán bạch tướng quân ngươi cùng vị tiền bối này hiểu biết làm ơn tất nhiên bảo trụ bệ hạ cánh mạng a hai gã tiên thiên thái giá mặt m mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn hướng bạch kinh hồng chắp tay thở dài tiên sinh không phải người hiệu sát bạch m ũ cái này liền tiến về trước thủy hoàng cung bạch kinh hồng nói xong chuyện đó kích tung mà đi thủy hoàng cung doanh sung cao cư c ử u long kim tòa phía trên vân hải đế sư đổ bị hắn để ở một bên hắn không ngừng đọc qua trong tay sổ sách đáy mắt vui mừng ức chế không nổi tuân ra đập đập đập một hồi tiếng bước chân tại thủy trong hoàng cung vang lên cũng làm cho doanh sung ngứng mày ngay cả đầu cũng không ngẩng liền quát lớn nói cô hoàng không phải đã nói không có cô hoàng cho phép bất luận kẻ nào các loại đều không cho tiến vào nơi đây sao hoàng cực bá thể quyết bá đạo dị thường hơi không cẩn thận sẽ gặp tan vỡ kinh mạch ngươi không khỏi có chút quá nóng lòng lục tín ngừng chân mà đứng lạnh nhạt lên tiếng nói theo lục tín lời nói vang lên doanh xung đột nhiên n g n g đầu thần s á c trở nên cực kỳ kinh ngạc trong tay hoàng cực bá thể quyết tức thì bị hắn rất nhanh thu nhập trong ngực nhìn về phía lục tín ánh mắt ngưng trọng chi ý tiền bối ngài ngươi phải t r ă n g trong lòng có nghi vấn hai vị tiên thiên viên mãn cao thủ vì sao không có đem ta đánh chết lục tín bước chậm đi về phía trước phảng phất đang nói một kiện rất tùy ý sự tình lục tín càng là bình thản không có sóng doanh s u n g đáy lòng liền càng phát ra bất an hắn nhanh chóng đứng dậy cười lớn nói lục tiền bối chính là thần tiên người trong cô hoàng há có loại này nghĩ cách không biết tiền bối tới tìm cô hoàng chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng lục tín đạp vào cầu thang đi vào doanh sung trước người nói ta tới lấy đi một vật coi như là cùng ngươi chào từ biệt nghe thấy lục tín chuyện đó doanh sung khuôn mặt đại biến dưới chân bộ pháp càng là gấp lùi lại mấy bước cả n g ư ờ i hoàn toàn ở vào kinh hoàng trong đó chỉ cho là lục tín muốn cưỡng đoạt trong tay hắn hoàng cực bá thể quyết nhìn qua doanh sung như thế bộ dáng lục tín s ù y nhưng cười cười hắn cầm lấy b ả n thượng vân hải đế sư đổ liền quay người đi ra ngoài chỉ là lúc gần đi đích thoại ngữ lại lạc nhập doanh sung trong h a i lục mỗ là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân doanh sơn phụ nữ mang theo cựu long ngọc đội tìm ta liền nhất định thủy hoàng huyết mạch không ứng đoạn tuyệt lục mỗ cũng tin tưởng bệ hạ là người thông minh chỉ cần bệ hạ còn sống một ngày lục mỗ hy vọng cha hắn nữ hai người liền có thể bình yên vô sự như thế cũng coi như lục mỗ thực hiện ngày xưa hứa hẹn nhìn qua lục tín sắp đi ra là thủy hoàng cung doanh sung mới bừng tỉnh đại ngộ người này căn bản là không có đem hoàng cực bá thể quyết để ở trong mắt hắn tới đây bất quá là là cho hắn một cái cảnh cáo mà thôi về phần bức họa bị lục tín lấy đi hắn cũng không có cảm thấy có cái gì đáng tiếc dù sao đây chỉ là một bộ đỏ xanh mà thôi làm sao có thể c ù n g h o à n g cực bá thể quyết so sánh với tiền bối d ư n g bước cô hoàng có một chuyện muốn hỏi doanh sung suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại rất nhanh lên tiếng chuyện gì lục tín bước chân đình trệ cũng không quay người nhìn qua lục tín bóng lưng doanh sung hai con người hơi có vẻ phức tạp nhưng vẫn là lên tiếng hỏi tiền bối chính là thủy hoàng nội tình doanh sơn có tiền bối tương trợ là được đánh chết cô hoàng ngưu đồ đế vị sự việc cũng không phải không có khả năng chỉ là cô hoàng xem tiền bối ngải đế vương vô tình hoàng thất thao thương lục m ộ vô tâm c u ố n vào loại này sự t ì n h trong đó ngươi chỉ cần nhớ rõ doanh sơn phụ nữ không thể chết nếu có một ngày ta tại giang hồ chính giữa biết được doanh sơn phụ nữ vô cớ chết bất đắc kỳ tử dù là tại phía xa vạn giảm ngươi đem làm như thế lầu c á t giống như bình thường tan thành mây khói ông hư không đ ố n g nhiên co rút nhanh kiếm quang đâm rách trời cao lục tín cũng chỉ như kiếm xa hướng hư không một điểm s a n g trói kiếm quang nổ bắn ra mà ra cũng làm cho phương xa chuyển đến nổ vang nổ mạnh tri âm trăm trượng bên ngoài một ngôi lầu các gầm ẩ m tạc thoái càng kinh hại thai g i á m cung nữ thét lên mà trốn đại lượng thị vệ nghe tiếng chạy đến lại không biết đã xảy ra chuyện gì thân hình phiêu hốt lục tín rời đi chỉ chứa doanh s u n g độc lập thủy trong hoàng cung nhìn qua ngoài trăm trượng hóa thành hư ả o phá n g ó cạn doanh sung hai mắt trở lên thân hình sợ run không nớt hắn tuy nhiên võ công chỉ là hậu thiên nhất lưu nhưng thân là đại tần thiên tử kiến thức cũng tuyệt đối bất phàm vừa rồi lục tín cái kia một đạo k i ế m quang nếu như hắn không có nhìn lầm lời mà nói tuyệt đối đã vượt qua thiên thiên ít nhất cũng là tổng sư t r i cảnh càng có lẽ dĩ nhiên đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới uy hiếp uy hiếp trắng trợn doanh sung minh bạch đây cũng là lục tín đối với uy hiếp của mình thần bạch kinh hồng cầu kiến bệ hạ、Báo. thiếu lâm tự la hán đường thủ tọa huyền khổ mang theo các phái đệ tử tiến vào hàm dương thành giờ phút này ngủ lại trạm dịch trong đó nói là vi phái thiên sơn bị diệt mà đến thỉnh b ệ hạ cho thiên hạ võ lâm một cái công đạo hai đạo thanh âm đồng thời tại thủy ngoài hoàng cung vang lên cũng làm cho doanh sung bỗng nhiên tỉnh lại một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi đây cũng là doanh sung cảm thụ hắn sớm đoán được giang hồ các phái sẽ đến đến triều đình chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy huyền khổ chính là thiếu lâm tự la hán đường thủ tọa nghe đồn hắn mấy năm trước khi liền dĩ nhiên bước vào t ô n g sư c h i cảnh lần này nếu như không để cho thiếu lâm tự một cái thỏa mãn bàn giao nhắn đ ủ chỉ sợ việc này tất nhiên sẽ không thiện rồi tuyên bạch kinh hồng tiến điện gỡ dây cần người buộc dây sự tình nguyên nhân gây ra chính là bạch kinh hồng mà lên doanh s u n g đến muốn nhìn bạch kinh hồng như thế nào cho mình một cái công đạo một ngày này thủy trong hoàng cung hơi có vẻ trầm tĩnh chỉ là hoàng hôn tây thủy thời điểm doanh s u n g c ư ờ i to c h i âm tại thủy trong hoàng cung chuyên đề ra cũng làm cho cung cung hoặc, ngoài thái nữ lòng đầy nghi giám làm thái đầy kỳ h hạ đến cùng có gì về vui, thật không ngờ thất thố. ô n đến cùng ngờ g gì biết bậy vui, có về k thật sự tình rất đơn giản đem làm bạch kinh hồng tiến vào thủy hoàng cung biết được lục tín rời đi liền nhẹ nhàng thở ra mà các phái đi vào hàm dương hắn cũng sớm có chuẩn bị liền đem năm đó thủy hoàng thiết huyết chi đạo giảng cho doanh s u n g nghe mà lại bạch kinh hồng sớm đã đem hổ lang vệ cùng mười vạn quân tần phái hướng thiếu lâm tự giờ phút này chính trước khi đến thiếu lâm tự trên đường nếu như huyền khổ dựa vào tông sư cảnh giới tại triều ca làm cản cái kia đại tần liền cùng thiếu lâm tự chính là ngọc thạch câu phần kết cục mười vạn quân tần tăng thêm hổ lang vệ xác thực không để tại thiên hạ võ lâm trong mắt nhưng chỉ là một cái thiếu lâm tự lại có thể đem hắn trọng thương tại sợ ném chuột vỡ bình phía dưới thiếu lâm tự không dám gánh chịu tự hủy người vòng phong hiểm mà đây cũng là đại tần hướng lên trời hạ võ lâm tuyên bố mặc dù đại tần suy yếu nhưng nát thuyền còn có ba cân đinh cũng không phải ai cũng có thể tùy ý khi nhục đấy t r ư ơ n g hai mươi sáu trong phủ đối thoại bóng như màn vâng trăng cô độc treo cao hàm dương thành coi như yên tĩnh thủy đàm lục tín bước chậm trong đó lại không kích thích nửa điểm gọn sóng hắn nửa ngày bên trong đi qua phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm trước kia trong trí nhớ một màn nhưng lại để cho lục tín cảm khái chính là ngàn năm thời gian đi qua cả tòa hàm dương thành sớm đã người và vật không còn nhưng lại lại để cho hắn cảm thấy một chút lạ lẫm dừng chúc con đường nhỏ gió mát từ từ lá chúc hoa hoa tắc hưởng lục tín một thân nguyện bạch trường bảo sợi tóc theo thanh phong phi dương hắn nhìn lên trăng sáng đáy mắt có cô tịch chi ý sẽ qua là thời điểm lý khai lục tín nhẹ ngữ lên tiếng thân hình trở nên hư hảo biến mất tại rừng trúc con đường nhỏ cuối cùng an bình vương phủ một ngày tầm đó an bình vương phủ đông như chảy hội đại thần trong triều tất cả đều mang theo hậu lễ tới chơi ban ngày an bình vương phủ dùng ngựa xe như nước để hình dung cũng không đủ giờ phút này đã đến đêm khuya cuối cùng dần dần an tĩnh lại một đám tiếng do tại an bình vương phủ chính giữa lạng yên vang lên lục tín đột ngột xuất hiện tại đình viện chính giữa tiên sinh ngài rốt cuộc xuất hiện ngài có biết hay không anh nhi lo lắng ngươi chết bẩm ngài một ngày này đều đi địa phương nào lục tín vô tung phụ nữ hai người cái đó có tâm tư a n ăn ấ c liền một mực tại vương phủ trong đình viện chờ giờ phút này lục tín đã đến tự nhiên lại để cho hai người trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất nhìn qua doanh anh điềm đạm đáng yêu bộ dáng sở lục tín ôn nhuận cười cười nói này đến h ằ n dương truy tìm ngày xưa một ít chuyện cũ nhưng lại cho ngươi phụ nữ hai người lo lắng rồi giờ phút này mọi việc đã xong lục mô cùng ngươi phụ nữ duyên phận đã hết cũng là thời điểm tách ra mây trôi nước chảy ngân huy rơi vãi lục tín như là dưới ánh trăng tiên nhân giống như bất nhiễm chút nào hạt bụi hắn phảng phất tại kể ra một kiện chuyện rất bình thường tình tiên tiên sinh ngài ngài muốn vứt bỏ anh như sao đem làm lục tín lời nói vang lên hai cha con vốn vui sướng tâm tình không còn tồn tại doanh anh càng là khuôn mặt tái nhuận run giọng hướng lục tín đặt câu hỏi phải hay là không ta phụ nữ hai người làm sai cái gì lại để cho tiên sinh bất mãn doanh sơn lúc này cho tiên sinh thỉnh tội rồi doanh sơn cúi người cúi đầu n ô n ngữ thành khẩn đến cực điểm nhìn qua hai người thần thái kích động lục tín nhẹ nhàng lắc đầu nói mặt trăng lên mặt trăng lạn bốn mùa luân chuyển thiên hạ không có không tiêu tan hiến hội mà lục mộ vốn là không thuộc về cái này vạn trượng hồng trần giờ phút này cha ngươi nữ không việc gì n ă m đó hứa hẹn lục mũ cũng coi như thực hiện tự nhiên là được tách ra thời điểm lục tín lời nói tuy nhiên bình thản nhưng hai cha con như thế nào nghe không đưa ra bên trong đích kiên định chi ý điều này cũng làm cho doanh anh khuôn mặt nhỏ nhắn m ộ t khổ cắn chặt hai môi nhìn về phía lục tín hai con ngươi chính giữa đều là hủy khuất chi ý anh nhi đi đem tiên sinh cửu huyền cầm mang tới doanh sơn trầm mặc một lát liền đối với doanh anh phân phó nói cha nhanh đi vốn là không bỏ được lục tín rời đi doanh anh đau khổ lên tiếng lại rước lấy cha hắn một tiếng quát lớn thiếu nữ cũng chỉ có thể hai mắt dừng dừng chạy chậm hướng trong thư phòng đi đem lục tín cựu huyền cầm mang tới p h a n k đem làm doanh anh rời đi chỉ thấy doanh sơn đột nhiên quỷ dạm xuống lục tín trước mặt thủy hoàng đời sau tử tôn doanh sơn cho đế sư ngài lão nhân ra dập đầu rồi doanh sơn thanh âm khàn khàn mà run dậy liên tục đối với lục tín dập đầu ba cái huống chi đem cái chán nhanh chạm đất mặt chậm chạp không có nâng lên nhìn qua doanh sơn như thế cử động lục tín hơi lộ ra kinh ngạc rồi sau đó trên mặt hiện hiện một đám bất đắc dĩ c ư ờ i khổ đúng vậy à doanh sơn cùng mình tiếp xúc hơn tháng thời gian hắn bản không phải ngu dốt thế hệ trước khi ư n g thuận sớm có hoài nghi nghĩ đến tất nhiên là bộ kia bức họa c ủ a tròn ngồi thực thân phận của mình ai lục tín thang khẽ ống tay h á o khẽ vớt phía dưới một cơn gió màu xanh lá đem doanh sơn nâng lên đã ngươi đã biết thân phận của ta lục mộ cũng không cần che giấu ngươi vi chính nhi đời sau tử tôn cái này ba ngàn năm thời gian đi qua chính nhi lại sớm đã chôn sâu đất vàng trong đó lục mỗ cũng là niệm tại ngày xưa đối với chính nhi hứa hẹn mới có thể trọng đạm phẳng trần lục tín lời nói thoáng dừng lại một trầu thấp giọng thở dài nói chỉ là hôm nay lục mỗ cùng ngươi phụ nữ hai người duyên phận đã hết tương lai con đường toàn bộ bằng chính ngươi đi đi lục mỗ hy vọng ngươi có thể đem đế vị xem nhạt như thế thủy hoàng huyết mạch tự có thể bảo tồn thế gian nghe được lục tín thừa nhận thân phận của mình doanh sơn đ ấ y mắt đều là hoảng sợ cho dù kết quả này hắn sớm có chuẩn bị nhưng vẫn là lại để cho lòng hắn thần rung động lắc lư không thôi một người sống ba ngàn năm lựa xem hồng trần văn trượng còn có chuyện gì là hắn nhìn không thấu hay sao doanh sơn biết rõ chính mình lòng dạ tại lục tín trước mặt tựu như non nớt hài đồng giống như hắn khuôn mặt hơi có vẻ phức tạp lần nữa không người hướng lục tín túi đầu thẳng thắn nói đế sư ở trên doanh sơn không dám yêu cầu xa vời n g à i như năm đó như vậy phụ tá thủy hoàng tổ tiên nhưng đế sư ngài từng tận mắt nhìn thấy đại tần nhất thống thiên hạ kiếp này đại tần suy bại chỉ có ngài mới có thể vãn đại hạ tại đem n h ư a chẳng lẽ đế sư ngài lão nhân ra thật sự muốn nhìn đến ngài cùng thủy hoàng tổ tiên chế tạo thiết huyết đại tần tại kiếp này phá diệt từ nay về sau chỉ tồn tại lịch sử chính giữa sao doanh sơn thẳng thắn phát biểu tâm ý hắn ngôn ngữ kích động dị thường doanh sơn đích thoại ngữ nói chi chuẩn xác trong đó bao hàm tình cảm cũng làm cho lục tín hơi có vẻ trầm ặ c thiên địa qua ba nghìn năm năm đó lục tín nhìn tận mắt danh o chính nhất thống thiên hạ hắn thật sự nhẫn tâm chứng kiến kiếp này đại tần nhạt n ò a sao lục tín trầm mặc im ắng cả tòa đình viện yên lặng dị thường cho đến hơn mười tức thời gian trôi qua lục tín nhìn xa đầy trời tình đấu vị nhưng thở dài nói người phương nào xưng ơ bất hủ ai dám đạo trường sinh thế gian trải qua năm nghìn năm lục tín cũng chỉ là hồng trần khách qua đường mà thôi lục tín lời nói hơi có vẻ dừng lại trong mắt của hắn hưu thần quang lập lòe lần nữa nỉ non tự nói nói khác người chết phục sinh lại để cho ngày xưa cố nhân tụ họp đây mới là của ta chấp nghiệm lục mộ cũng tin tưởng đã ta có thể trường sinh bất tử cái này ở giữa thiên địa tất nhiên cũng có được chết mà phục sinh chi pháp về phần cái gọi là vương triều thay đổi liền do nó đi thôi nghe thấy lục tín đích thoại ngữ doanh sơn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lục tín trường sinh ba ngàn năm liền dĩ nhiên lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng lục tín một bộ lời nói lại làm cho hắn thấy được vị này đế sư dạ tâm đế sư cũng là người cũng có được người thất tình lục dục nhưng đế sư dục vọng lại cùng phàm nhân bất đồng hắn nghĩ đến đến chính là trong truyền thuyết đồ vợ mà cái này mặt đồ vợ nhưng lại hắn doanh sơn không có thể hiểu được tồn tại biết rõ chính mình không cách nào giữ lại lục tín doanh sơn cũng là quyết đoán chi nhân hắn k h ô n g người cúi đầu nói doanh sơn chính là phàm phu tục tử nhưng lại không thể phỏng đoán ngài lao nhân ra tâm cảnh nhưng ngài hành tẩu hồng t r ậ n lại cũng cần một cái chấp cầm đồng nữ doanh anh nàng mặc dù nhược quán không đợi doanh sơn nói xong lục tín phất tay đánh gãy nói sơn giã trong rừng nhật n g u y ệ t thay đổi mênh ngông hồng trần chiếu dọi bản thân anh nhi tâm tính khiêu thoát nhanh nhẹn cái loại n ầ y kham khổ sinh hoạt lại không thích hợp với nàng thiên sinh ngài cựu huyền cầm đem làm lục tín lời nói rơi xuống đất chi tế doanh anh cầm trong tay cựu huyền cầm hướng lục tín chạy chậm mà đến trên mặt thần sắc cũng hơi có vẻ đau khổ theo thiếu nữ trong tay tiếp nhận cựu huyền cầm lục tín theo ống tay h o chính giữa n ó c ra một bản sổ sách hướng thiếu nữ truyền tới nói khẽ còn đây là hoàng cực bá thể quyết cũng là doanh chính năm đó sở tu công pháp chỉ là môn công pháp này bá đạo phi thường cũng không thích hợp nữ tử tu luyện ta đem bộ công pháp kia hơi chút hoàn thiện cũng coi như tiên sinh trước khi chuẩn bị đi t i ệ n đưa anh nhi lễ v ậ t chương hai mươi bảy rời đi ô ô nhìn qua lục tín truyền đạt sổ sách doanh anh hốc mắt hiện hồng cuối cùng không đành lòng ly biệt nỗi khổ lên tiếng thút thít nỉ nó nói anh anh nhi không muốn vợt này anh nhi chỉ thầm nghĩ lại để cho tiên sinh lưu lại hoàn toàn có thể cảm nhận được thiếu nữ trong lòng bi thống lục tín khẽ vuốt thiếu nữ bối tóc an ủi anh nhi nhân sinh tụ tán vô thường có lẽ hôm nay bệ ly chính là vì ngày sau tương kiến ngươi dĩ nhiên n h ư ợ c quán chi linh không được làm nhi nữ thái độ lục tín chấn an lại để cho thiếu nữ đình chỉ nghẹn nào chỉ là một đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt chạm đất tín k h u i tay thật lâu chưa từng bông ra nghe xong hồi lâu còn không ra sao lục tín chấn an hết thiếu nữ hắn chầm ngưng lên tiếng lời nói hơi có vẻ chầm thấp theo lục tín lời nói vang lên doanh sơn khuôn mặt đột nhiên biến đổi hắn biết rõ lục tín sẽ không bắn tên không đích định viện chung quanh tất nhiên có người nghe lén điều này cũng làm cho doanh sơn sinh lòng sắc cơ đế sư bí mật tuyệt đối không bị ngoại nhân biết được doanh sơn vừa định triệu hoán thị vệ lục tín lại đối với hắn c h ầ m rãi lắc đầu rồi sau đó hướng một gốc cây cành lá x ù n xê u lão cây h o ạ i nhìn lại chẳng lẽ muốn lục mỗ tỉnh ngươi đi ra theo lục tín thanh âm vang lên đ ì n h viện chính giữa bỗng nhiên gió bắt đầu thổi hư không chính giữa cảng có muộn hưởng c h u y ệ n lai、like, cũng làm cho cái này phương không gian trầm ngưng đến cực điểm lại để cho người từ trong tâm chính giữa cảm thấy vô cùng sợ hãi tiền bối bất giận v ă n bối cũng không phải là có chủ tâm nghe lén một tiếng lo lắng đích thoại ngữ vang lên chỉ thấy lao cây huệ thượng nhảy xuống một người người này đúng là đã từng bị phái thiên sơn đuổi giết lãnh vô ca ban đầu ở ly thủy thành lãnh vô ca tại võ đài nghe xong lục tín hổ làng chi đạo liền lại để c hắn o h đi ố với lục theo í n ngại n giật m ì Sau lang đó đường, đ càng Bạch cùng là Kinh Hồng cùng hổ lang dẫn vi hổ m phái Thiên sơn cả nhà tán sát. như thế tán sát, Sơn cũng cả c i là hắn đã báo đại ã báo đ thủ. theo Hắn đi theo đại quân đi vào hàm dương sau đó bạch kinh hồng muốn đưa hắn thu làm bộ hạ nhưng lại bị hắn luyện chuyển cự tuyệt đem làm hắn biết được danh o sơn phụ nữ an toàn theo triều đ ỉ n h trở về an bình vương phủ mà lại phạm thượng làm loạn tội danh bị rửa sạch hắn trong óc chính giữa liền hiện lên lục tín dung mạo lãnh vô ca tin tưởng có thể làm cho đại tần thiên tử t h ỏ a hiệp trong đó tất nhiên chính là vị này kỳ nhân gây nên điều này cũng làm cho lòng hắn sinh gọn sóng đi vào an bình vương phủ ẩn ấp muốn gặp vừa thấy vị này có một không hai kỳ nhân lại không nghĩ rằng lại để cho chính mình nghe được lớn như thế bí là ngươi vừa rồi ta cùng với tiên sinh đối thoại ngươi toàn bộ đã nghe được doanh sơn hung ác nham hiểm lên tiếng nhìn về phía lãnh vô ca hai con ngươi hiện lên rét l ạ n h sắc cơ lãnh vô ca khuôn mặt hiện khổ nếu như sớm biết hội nghe được lớn như thế bí hắn không dám trốn n ú t trong bóng tối đem bản thân lâm vào nguy cơ chính giữa tiền bối vô ca đại thù được báo tư nhưng một thân vô khiên vô quải nguyện vi tiền bối dẫn ngựa rơi đạp cả đ ờ i đi theo tùy tùng tiền bối bên người cho tiên sinh làm cái kia nâng cầm chi nhân lãnh vô ca không người đối với lục tín túi đầu hắn lời nói cực kỳ thành khẩn từ lúc lục tín tiến vào đình viện trong đó liền cảm giác đến lãnh vô ca tồn tại lục tín cũng không có chút nào cấm kỵ lại để cho hắn biết được chính mình trường sinh bí mật chỉ vì hắn xác thực cần một người vì hắn giới thiệu kiếp này giang hồ võ lâm mà hoàn toàn lánh vô ca là được người tốt nhất tuyển lục mũ không thể hứa ngươi cả đời phú quý nhưng ở võ công chi đạo lại có thể đối với ngươi chỉ điểm một hai nếu như ngươi như sẵn lòng liền bảo ta một tiếng tiên sinh a lục tín mỉm cười nói đông nhiên mà đến kinh hỷ lại để cho lãnh vô ca quay trở lại thân thờ hắn vốn tưởng rằng lục tín hội cự tuyệt mà tự mình biết hiểu bí mật của hắn có lẽ sẽ hưởng mạng tại lục tín trong tay nhưng lãnh vô ca thật không ngờ lục tín vậy mà thật sự đã đáp ứng thỉnh cầu của h ắ n vô ca bái kiến tiên sinh đối mặt vị này thiên cổ kỳ nhân đây là cổ kim không có cơ duyên lãnh vô ca nỗi lòng kích động cực kỳ trịnh trọng hướng lục tín đi ba bái đại lễ tiên sinh ngài như thế biến hóa lại để cho doanh sơn khẽ giật mình có chút muốn nói lại thôi ta biết ngươi lo lắng cái gì nhưng kẻ này tâm không khỏe niệm lại đối với võ đạo chấp niệm quá sâu lại cũng đúng lúc theo ta hành tàu hồng t r ậ n đem làm một cái dẫn đường chi nhân lục tín nhẹ ngữ lên tiếng đối với lanh vô ca cũng không cấm kỵ cũng làm cho người này đáy lòng ấm áp bên cạnh đứng ở lục tín bên cạnh lộ ra cung kính đến cực điểm lục tín thái độ rất rõ ràng cũng làm cho doanh sơn đáy lòng thở dài hắn vốn định lại để cho con gái đi theo tại đế sư bên cạnh nhưng xem đế sư thái độ nhưng lại không nghĩ như thế hắn cũng chỉ có thể thầm than nữ nhi của mình không có phần này phúc duyên tiên sinh anh nhi không đợi thiếu nữ khẩn cầu lên tiếng lục tín chậm rãi lắc đầu cầm trong tay cựu huyền cầm dao cho l á n h vô ca đông nhiên quay người rời đi tang thương khàn khàn đích thoại nữ cũng rơi vào thiếu nữ trong thai tiên sinh cùng ngươi duyên tận không sai nếu như tương lai hữu duyên tự nhiên có tương kiến ngày đó lục tín trọng đạp hồng trần bất nhiễm chút nào hạt bụi cái gọi là thất tình không muốn lại dính nửa điểm mặc dù đối với thiếu nữ có chút về quyết nhưng là giải quyết dứt khoát chi pháp cũng miễn cho lại để cho thiếu nữ sinh lòng vô vị tưởng tượng một năm kia lam lũ nữ đồng hẹn mọn nan xin lòng hắn sinh thương cảm đem hắn mang đi hai mươi năm về sau nữ đồng trưởng thành là tuyệt đại nữ đế nhưng hai mươi năm sớm chiều ở chung thực sự lại để cho lục tín lưng đeo một nợ thân tình hắn tuyệt đối không muốn dẫm vào năm đó vết xe đổ tiên sinh nhìn qua lục tín biến mất phương xa doanh anh hốc mắt rừng rừng liền muốn trước đi truy tầm nhưng không đợi nàng nhấc chân liền bị doanh sơn ngăn lại ngốc con gái tiên sinh chính là khoáng cổ kỳ nhân chuyện hắn quyết định không người nào có thể sửa đổi nếu như ngươi thật muốn gặp lại tiên sinh liền đem tiên sinh giáo tài đánh đ à n của ngươi học giỏi càng muốn đem hoàng cực bá thể quyết tu luyện thành công như thế mới có thể bước vào giang hồ đi truy tầm cước bộ của h ắ n cô phong đ i ề u hưu i lạnh như khói bụi một đám tang thương tạm b i ệ t cách một câu thê lương lời nói nỗi buồn ly biệt tuy nhiên doanh sơn phụ nữ cùng lục tín chỉ là ở chung hơn tháng nhưng cái này hơn tháng thời gian chi nhớ đem vĩnh viễn chữ khắc vào đồ vật hai người trong óc chính giữa doanh sơn huynh t i ê n sinh có từng trở về một đạo âm thanh phá không từ phương xa truyền đến bạch kinh hồng người còn chưa tới dồn dập đích thoại ngữ liền tại đình viện chính giữa vang lên bạch bạch c á c quỷ tiên sinh đã đi rồi hắn không cần anh nhi nữa không đều bạch kinh hồng đi vào phụ cận doanh anh n g ẹ n ngào lên tiếng không đợi bạch kinh hồng bước chân chứng thực hắn khuôn mặt biến đổi đối với doanh sơn hơi có vẻ trách cứ nói tiên sinh khi nào rời đi đấy ngươi như thế nào không giữ lại cho hắn tiên sinh đứng nên đi chính là cửa nam ngươi bây giờ tiến đến đội theo tương thuận còn kịp doanh sơn cười khổ nói theo doanh sơn lời nói rơi xuống đất bạch kinh hồng quay người liền hướng nam cửa thành chạy vội mà đi bóng s á n g tỏ như nước đầy trời tinh đấu tại trong bầu trời đêm lập lòe nhiều lần ánh trăng c h ú t xuống mà xuống đem lục tín thân ảnh chiếu dọi trần thế bất nhiễm hắn bước c h ậ m đi về phía trước lãnh vô ca cầm cầm đi theo lại lạc sau lục tín nửa thân thể đây là hắn đối với lục tín đáy lòng tôn sùng có thể đi theo trước mắt vị này khoang cổ kỳ nhân l ệ n h ca cảm thấy là mình kiếp t r ư ớ c đã tu luyện phúc duyên hàm dương cửa nam tiến cửa thanh sớm đã đóng cửa cho đến tảng sáng thời điểm mới sẽ mở ra mà lục tín hai người đến tự nhiên lại để cho trông coi cửa thành binh sĩ cảnh giác lên có thể không đợi thủ thành binh sĩ đối với lục tín quắt lớn lên tiếng bạch kinh hồng từ xa phương bay vọt mà đến hắn lời nói cũng tại lúc này vang lên tiên sinh xin dừng bước chương hai mươi tám giang nam quận lục tín thân hình đứng lại mỉm cười mỉm cười nói đi vào rừng rồn rợp đến là đã quên thông báo tại ngươi nhìn qua lãnh vô ca cầm trong tay cựu huyền cầm cùng lục tín đi theo bạch kinh hồng tâm tình phức tạp nói tiên sinh ngài đây là muốn đi đâu giang hồ võ lâm lục tín xa nhìn phương xa cho ra như thế đáp án hoàn toàn có thể cảm nhận được bạch kinh hồng giữ lại chi ý lục tín c ư ờ i khẽ nói thiên hạ không có không tiêu tan hiến hội có mấy lời kinh hồng không cần phải nói tiên sinh cũng có thể biết được tâm ý của ngươi sắt thần bí quyết chính là huyết lệ chi thuật ta biết được ngươi sẽ không bông tha cho bộ công pháp kia nhưng kinh hồng muốn như bạch khởi năm đó giống như đem sắt thần bí quyết tu luyện viên mãn tiền phương của ngươi là được thiên hạ chiến trường chỉ có dùng rết d ừ n g lại rết dùng ngàn vạn thi cốt trải đường mới có thể đem sắt thần bí quyết thai h ỏ a ngầm loại trừ cái này nhìn như chính là ẩm chậm giải khát nhưng cũng là biện pháp duy nhất h ổ lang vệ ngươi vi hổ thủ hạ binh sĩ、si、vi sói các ngươi giờ phút này dĩ nhiên thức tỉnh h ổ làng c h i hồn tiên sinh cũng tin tưởng ngươi có thể như bạch khởi năm đó giống như tại lịch sử nước lũ chính giữa lưu lại chính mình dày đ ặ t một số lục tín chân thành mà nói dưới bàn chân cũng tại lúc này sáng lên hắn một bước bước ra liền đứng thẳng hư không theo chín bước bước ra lục tín lướt qua cửa thành biến mất ở phương xa phía chân trời chính giữa hư không dâm trận tại chỗ tựa như dưới ánh trăng tiên nhân như thế thần tích thẳng lại để cho thủ thành binh sĩ lên tiếng kinh hô mà bạch kinh hồng nhưng lại cười khổ không ớt khỏe miệng, dẫn ra một vòng tự rêu chi miệng một dẫn vòng câu rêu ra tự ý. bạch ọ n hắn những người này đều muốn tiên sinh xem thường, chỉ là đều xem l o i này hư không qua sông hư qua i liền dĩ nhiên Pháp, không ngàn năm dĩ có x u ấ tướng hiện hồ chỉ sinh không phải nhóm tại giang tiên vi tuyệt trong n tu g võ lâm đó, sợ ờ i mình có thể tưởng tượng. thể Bạch có t ư quân cáo tử lãnh vô ca chắp tay đối với bạch kinh hồng thi lễ không dám có chút trần trờ nhanh chóng bay qua tường thành hướng lục tín truy tìm mà đi tiên sinh chạy hồng trần tâm tính đạm bạc không muốn cùng người tranh đấu nhưng người trong giang hồ đều vi lùn có thế hệ lanh huynh vi tiên sinh c ầ m c ầ m chi nhân như giang hồ chính giữa có người đối với tiên sinh bất kính lanh huynh đem làm truyền tin ta dù là bạch kinh hồng tại phía xa chiến quốc biên c ư ờ n g cũng tất nhiên mang binh san bằng bọn hán chủ nhục thần chết ai như đối với tiên sinh bất kính liền muốn hỏi qua lanh m ẫ kiếm trong tay phương x a chuyển đến lanh vô cả kiên định c h i âm thiên hạ chấn động trên đời phải sợ hãi đại tần mười vạn thiết kỵ đem thiếu lâm tự bao quanh xúm lại phát sinh kịch liệt va chạm càng tại dưới chân tung sơn phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu hai phe đều có nhân viên chết tổn thương nhưng đại tần mười vạn đại quân chưa từng có chút thối lui cũng làm cho thiếu lâm tự gấp chiêu la hán đường huyền khổ trở về chùa từ đó phái thiên sơn bị diệt sự t ì n h không giải quyết được gì mười vạn quân tần rút đi đại tần tùy theo chiêu cáo thiên hạ khiển trách thiên hạ võ lâm không ai quản triều đ ỉ n h chung sự t ì n h nếu không đại tần tuy nhiên thế yếu nhưng cũng không thiếu ngọc thạch câu phần dũng khí con thỏ nóng này còn cắn người đại tần không phải con thỏ mà là một chỉ sắp chết mánh hổ đem làm cái này bố cáo vừa ra thiên hạ các đại môn phái lòng có kiên kỵ ai cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn thật sự cùng đại tần ngọc thạch câu phần không công tiện nghi các phái khác đại tần cử động lần này lại để cho thiên hạ chính đạo võ lâm hơi có vẻ thu liễm toàn bộ giang hồ trong đó tất cả đều nghị luận đại tần tại sao lại thay đổi nhu nhược làm ra như thế điên cùng sự tình được ra kết luận là đại tần giờ phút này là được vò đã mẻ lại sức dĩ nhiên đã co vong hướng g i á c n g ộ chính là cuối cùng điên cuồng giang hồ nơi nào là giang hồ ở đâu có người ở đó có giang hồ giang hồ phân loạn nhân tâm táo bạo tại kiếp này đại tần suy sụp thời điểm toàn bộ trung nguyên đại địa có thể nói bị thiên hạ võ lâm khống chế bọn họ cùng đại tần bất đồng bọn hắn muốn chính là tu luyện tài nguyên muốn chính là căn cốt thượng giai đ ệ tử dùng này đến lớn mạnh chính mình môn phái về phần dân chúng chết sống những này giang hồ môn phái nhưng lại hào không quan tâm trường giang quần quận nước sông minh ông một chỉ trúc việt tại mặt sông chính giữa nước chảy bẹo trôi có bọt nước thỉnh thoảng c u ộ n cuộn coi như tùy thời sẽ đem trúc việt nuốt hết bình thường chỉ là cái này trúc việt nhìn như bất ổn nhưng lại như mùi tên tại trên mặt sông cấp tốc đi về phía trước mà cái này còn chưa không phải l ạ i để cho người rung động đấy lại để cho người rung động chính là trúc việt phía trên một bạch bào thanh niên khoanh chân mà ngồi hắn s o n g trên gối bầy đặt một khung cựu huyền cẩm áo bào trắng thanh niên phía sau một vị thanh niên mặc áo đen cầm trong tay cây gậy trúc tiên ạ sinh đã qua cái này điều giang đạo liền muốn đi vào giang nam quận nếu như một mực dựa theo cái này điều giang đạo tiếp tục đi về phía trước chúng ta sẽ gặp tiến vào giang nam quận bích ba hồ đây chính là trung nguyên đại địa một chỗ cảnh đẹp lãnh vô ca ở hậu phương lên tiếng nói tiếng đàn im bặt mà rừng lục tín nhìn xa trời nước một màu mặt sông một đám mỉm cười tại trên mặt hắn hiện hiện nói vô ca nhưng lại đã quên nói tài tử giai nhân ra gia bích ba phấn hồng thuyền hoa động nhân tâm cái này bích ba hồ không chỉ có hồ nước thanh tịnh cũng là một c h u ngập trong vàng son chi địa a nghe thấy lục tín lời nói lãnh vô ca xấu hổ cười cười xiềm xiềm nói cái này tốt bích ba hồ đến là lại để cho những người phản tục này làm cho tục tặng không chịu nổi tiên sinh chính là trích tiên t r í lưu tự nhiên sẽ không cùng bọn họ cập vũ vô ca cái này thay đổi tuyến đường chỉ là không biết tiên sinh muốn đi đâu bích ba trên hồ hiện nhẹ thuyền cổ đầm thanh ảnh giống như giai nhân năm nào như hướng thanh minh đường không thấy thái bạch không phải lương nhân kiếm ai nhân cố đã đến nơi này không biết năm đó cái kia đàn rượu ngon phải trang ý nguyên bảo tồn lục tín nhẹ ngữ lên tiếng nói thanh l i ê n núi liền tại bích ba hồ tám trăm dặm bên ngoài há có bỏ gần tìm xa đạo lý ta và ngươi mượn đường bích ba hồ cũng đúng lúc nhìn xem cái này trung nguyên cảnh đẹp một trong được rồi thiên sinh lục tín lên tiếng lãnh vô ca trả lời lên tiếng dưới chân chúc việt đón gió phá sóng đi về phía trước dần dần biến mất tại đây điều giang đạo chính giữa gia giang nói đi vào sông chúc việt tiến lên tốc độ chậm rãi vững vàng mà đây cũng là lãnh vô ca cố tình chịu nếu như lại như giang hà chính giữa như vậy đi thuyền tất nhiên đưa tới người có ý chí c h ú m g ụ c cái này đối với ưa thích yên tĩnh tiên sinh mà nói cái kia đã có thể là của mình tội lớn ấn rồi giang phong từ từ hai bờ sông dương liều Ý Ý y theo trúc việt tiến vào nội hà trong đó tất cả lớn nhỏ đội thuyền hiện ra ở trong mắt lục tín mà hai người cưới một thuyền lá lênh đ e n tự nhiên cũng đưa tới một ít ngư dân ghé mắt không biết đây là công tử nhà nào đó có này nhàn hạ thoải mái tại đường sông chính giữa du ngoạn ra ra cái kia vị đại ca ca cưới nhỏ như vậy trúc việt chẳng lẽ không s ợ xuất hiện nguy hiểm sao t h a nhá âm một non nốt tại một chiếc thuyền tại chiếc đ n chính giữa văng lên, trường nương, h chỉ thấy cá cô giữa gã tuổi trường 6, tuổi tiểu một đầu e theo m tôm kiếm mắt bắt trong tín rất đến đến điểm. đ hiếu nhìn ánh Nhà cá lục cực phía ra, ra lưới lộ kỳ về người bên ngoài sự tình chớ để đi quản chạy nhanh đem tôm cá kiểm cây tốt thời gian dài tôm cá không mới lạ tươi x u ố t rồi cựu bán không lên giá tốt rồi một gã tuổi t r ư ờ n g lục tuần lão nhân nói khẽ ra ra nhá đầu đã biết nghe thấy lao giả dặn dò Tiểu c ông ư ơ n lần đầu nữa vùi đầu kiểm kê tôm cháu á số lượng, non nốt trên k u ô n nhỏ nhắn mặt chăm chú.、Lao、hủ lộ Lao ra cực c kỳ i này c h á gái c hai ư thấy qua các mặt h qua của các xã ộ t r o người lời nói nếu khiến xin ngại nếu công mãn, kính xin ngài không tử bất đ ợ c cùng thức lục cực cháu náng kiến thức lao giả đứng thẳng đầu thuyền, hướng lục tín túi đầu, lộ ra hèn mọn đến cực điểm. Ông n giả g túi điểm. hai lao lộ ra đầu đầu, ư đều là cùng khổ người ta trong này sông chính giữa mặt trời mọc mà làm ặ t trời lặn mà tức mỗi ngày dùng bắt được t ô m cá sống qua ngày lục tín ăn mặc tuy nhiên nhìn như đơn giản nhưng lão già sống hơn sáu mươi tái tự nhiên có thể cảm nhận được lục tín có một loại dị cho người khác khí chết chương hai mươi chín thuyền hoa pham chân sâu khổ dựa vào nước mà sống ông cháu hai người quần áo không nói tàn phá lại hơi có vẻ làm lũ hơn mười cái miếng vá dị thường bắt mắt lục tín đứng thẳng trúc việt chắp tay thi lễ nói hài đồng nói như vậy chính là thật tình lục mộ sao lại há có thể trách tội tại nàng lao trượng không cần như thế trúc việt cùng thuyền đánh cá sai thân mà qua đây cũng là lục tín cùng ông cháu hai người đơn giản cùng xuất hiện nha đầu à, xem ra vị công tử này chính là đọc đủ thứ thi thư chi nhân lần sau gặp lại đến vậy trùng sự t ì n h chớ để tùy ý phát ngôn bừa bãi như gặp được một ít man không nói đạo lý công tử hiệp khách ta và ngươi ông cháu bị quát lớn là nhỏ nếu như ném đi tánh mạng t i ể u thật sự là hoan hùng rồi ân nha đầu biết sai rồi t r ú c việt dĩ nhiên đi xa nhưng ông cháu hai người đối thoại lại nghe nhập lục tín trong thai điều này cũng làm cho hắn lắc đầu than nhẹ không n ớt thiên sinh tại vì cái kia ông cháu phát thán cảm thấy lục tín cảm xúc thượng biến hóa lãnh vô ca trần trờ nói lục tín t r ầ m rãi lắc đầu tự rêu cười cười nói cũng không phải là làm cho này ông cháu mà thán chỉ là dòm đốm mà gặp toàn bộ sự vật từ nay về sau cũng có thể nhìn ra thiên hạ cũng không yên ổn thiên hạ hôm nay bị chính đạo võ lâm khống chế bọn hắn tuy nhiên vũ lực cường đại nhưng dân sinh sự tỉnh há lại sẽ để ở trong lòng lãnh vô ca cười khổ đạo hai người đối thoại chi tế quanh mình thuyền đánh cá dần dần biến mất phía trước mặt hồ bích ba nhộn nhạo tất cả lớn nhỏ hoa thuyền thuyền hoa thuyền hoa như ẩn như hiện cẳng có oanh oanh yến yến chi âm thỉnh thoảng truyền đến h i ệ n nhiên phía trước là được chừng xa gần bích ba hồ hồ nước thanh tịnh biển t r ờ i toàn là một mẩu hai bờ sông thảm thực vật sung suê một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cỏ cây mùi thơm ngát chi khí mặc dù lục tín nhìn quen sơn giã trong rừng cảnh đẹp lúc này đáy mắt cũng có được một vòng vẻ tán thưởng công tử chúc p i ệ t hơi nhỏ hơn không bằng lên thuyền lại để cho tiểu thư nhà ta k h ẩ một bản cùng công tử uống xoàng một phen như thế nào một chiếc trên mặt thuyền hoa một g ã tuổi trừng trung tuần tú bà không ngừng đối với lục tín ném lấy mị nhãn lớn mật nhà của ta tiên sinh há lại như thế tục t ẳ n g chi nhân lãnh vô ca khuôn mặt biến đổi đối với hăn quát lớn cái gọi là hoa thuyền thuyền hoa là được thanh lâu chỉ có điều lại hơi không có cùng có thể ở bích ba trên hồ mở hoa thuyền thuyền hoa thuyền hoa sau lưng tự nhiên có khổng lồ thế lực mà lại hoa thuyền thuyền hoa thuyền hoa chung đều là cái gọi là người trong trắng cầm kỳ thư họa không chỗ nào bất thông là được cùng danh môn khuê tú so sánh v ớ i thực sự không kém cỏi bao nhiêu nếu như ngày nào đó hoa thuyền thuyền hoa không thấy liền chứng minh trong thuyền thành quan đã bị người chiếm thân thể liền cũng không có tư cách tại bích ba trên hồ mở hoa thuyền thuyền hoa cũng là bởi vì cái quy củ này bất luận danh môn đệ tử cũng hoặc giang hồ tuấn kiệt đều dùng có thể hái những này người trong trắng thân thể vẻ vang Là đây, đây hư hoa thuyền, thuyền hoa, thuyền hoa há đi vào bích ba hồ không tầm hoan tác nhạc chẳng lẽ là thưởng thức phong cảnh hay sao đối mặt lãnh vô ca quát lớn trung niên tú bà hừ lạnh lên tiếng liền trở về hoa thuyền vâng thiên sinh lục tín lên tiếng lại để cho lãnh vô ca đem tức giận áp chế tiếp tục lo liệu trúc việt hướng tiền phương bước đi một chỉ trúc việt xuôi dòng mà đi cái này cùng nhau đi tới tự nhiên nhắm trúng phần đông hoa thuyền thuyền hoa thuyền hoa chú ý tất cả đại hoa thuyền thuyền hoa thuyền hoa tranh nhau mời chào hai người lên thuyền lại bị lanh vô càng n ô n từ cự tuyệt bích ba hồ vốn là không lớn như thế chuyện lạ nhanh chóng chuyển khắp nơi đây cũng làm cho một ít cỡ lớn hoa thuyền thuyền hoa chú ý tới lục tín tồn tại t r ú c việt vững vàng đi về phía trước dĩ nhiên đi vào bích ba trong hồ cũng là vào lúc này một chiếc cực lớn thuyền hoa từ sau phương cấp tốc mà đến cùng t r ú c việt giao thoa mà qua cái t i ê u cực lớn sóng nước hoa hoa tắc hưởng cũng làm cho t r ú c việt lộ ra sóc n ả y bất ổn thật sự là xui nội khí vận chuyển định trụ chúc việt lãnh vô ca trong lòng giận dữ cũng chỉ có thể l ầ m b ầ m một câu này các ngươi mau nhìn cái này t r ú c việt có thể hay không chìm đến đáy hồ ạ hoa vị này á o trắng công tử tốt tuấn tú a công tử n g ư ơ i cái này t r ú c việt có thể nào chạy mặt nước không bằng để cho chúng ta tái ngươi đoạn đường a thuyền hoa thuyền trên đầu mấy tên tuổi trẻ thiếu nữ l i ễ u d u không ngừng càng có gan lớn người đối với lục tín t r e o chọc lên tiếng nhìn qua đầu thuyền thượng tuổi trẻ thiếu nữ lục tín lắc đầu cười cười cũng không lên tiếng lãnh vô ca t ắ c thì mặt mũi tràn đầy âm t r ầ m tiếp tục lo liệu trúc việt đi về phía trước nếu như không phải tiên sinh trước khi không cho hắn dẫn xuất thị phi chỉ bằng những cô gái này t r e o chọc nói như vậy hắn không phải hảo hảo giáo hấn các nàng dừng lại một chầu không thể thôi đi cưng hai người này thực không thú vị ồ các ngươi xem cái này trúc việt tốc độ thật nhanh a lãnh vô ca trong nội tâm vốn là có khí đầu thuyền thượng vài tên thiếu nữ lại càng không lúc đối với hai người t r e o chọc điều này cũng làm cho chân khí trong cơ thể hắn cấp tốc vận hành lo liệu trúc việt muốn phải nhanh một chút vượt qua thuyền hoa như thế bên thai cũng có thể thanh tịnh một ít lúc này một bộ kỳ cảnh xuất hiện tại bích ba trên hồ một chiếc thuyền hoa cấp tốc đi về phía trước một chỉ trúc việt theo sát phía sau cả hai ẩn ẩn có phân cao thấp xu thế càng đưa tới rất nhiều hoa thuyền thuyền hoa thuyền hoa chú ý vô ca chớ để làm khí phách chi tranh giành lục tín n h ư ớ n g m à y đạo nghe thấy lục tín lời nói lãnh vô ca bỗng nhiên bừng tỉnh chân khí trong cơ thể chậm rãi bình phục oán hận được nhìn thoáng qua đầu thuyền thượng vài tên thiếu nữ tùy ý thuyền hoa tại phía trước biến mất kiếm giả bộc lộ tài năng n ạ o nghệ ở giữa thiên địa k h i ế u thiên kiếm bí quyết tuy nhiên lại để cho võ công của ngươi tiến cảnh cực nhanh nhưng ngươi tâm tình bất ổn như ngươi muốn đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới liền cần ma luyện tâm tình như thế mới có thể dùng người ngự kiếm mà không phải là dùng kiếm ngự người lục tín trầm ngưng đạo lục tín một bộ lời nói lại để cho lãnh vô ca khuôn mặt biến đổi thế mới biết chính mình vì sao như thế xúc động hắn không người cúi đầu nói vô ca biết sai lục tín chậm rãi gật đầu rồi sau đó khoanh chân trúc phiệt phía trên đem làm hai tay của hắn sờ chút dây đàn một khúc mát lạnh tiếng đàn l ạ g yên vang lên cũng làm cho lãnh vô ca tâm thần càng phát ra trầm tĩnh trong cơ thể khiếu thiên kiếm bí quyết sao động chi ý dần dần dẹp loạn ào ào s o ạ n sóng biển đánh ú t lại thuyền hoa quay lại trước khi đầu thuyền thượng vài tên tuổi trẻ thiếu nữ chính mặt mày buông xuống bên cạnh lập bong tàu hai bên phảng phất phạm vào sai lầm bình thường cục xúc bất an mà một vị l ụ i trắng che mặt nữ tử lại xinh đẹp lập đầu thuyền trước khi nhìn xa chúc phiệt chỗ phương hướng công tử khúc đàn yên lặng mà đạm bạc trước khi thị nữ vô lý như theo đời các nàng hướng công tử xin lỗi liệu như theo đứng thẳng đầu thuyền khoản thân đối với lục tín thi lễ xuyên thấu qua dưới khăn che mặt đôi mắt dễ thương loé ra ý tò mò nàng vốn là cái này chiếc thuyền hoa chủ nhân hôm nay tại thuyền hoa chính giữa yến mời một ít giang hồ tuấn kiệt đột nhiên cảm thấy đi thuyền sóc này liền đưa tới thị nữ hỏi thăm mới biết được vừa rồi phát sinh sự tình vốn đây chỉ là một chuyện nhỏ l i ế u như theo cũng không để ý nhưng đem làm lục tín khúc đàn vừa vang lên lại làm cho nàng này rung động dị thường cũng làm cho nàng muốn biết khúc đàn này là người phương nào c h â đạn cho nên mới đã có giờ phút này một màn tiếng đàn n g h ỉ dừng lại lục tín bình thản lên tiếng nói không sao chỉ là một hồi trò khôi hải mà thôi nhìn qua lục tín bình thản thân sắc liễu như theo hai con ngươi khẽ giật mình phải biết rằng nàng thế nhưng mà giang nam đệ nhất tài nữ tuy nhiên lưu lạc phong trần nhưng lại ra nước bùn mà bất nhiễm mộ danh mà đến giang hồ tuấn kiệt cùng đại phái công tử có thể nói nhiều không kể x i ế t khả quan lục tín thân sắc lại phảng phất không biết sự hiện hữu của nàng giống như cái này liền lại để cho liễu như theo đ ố i với lục tín càng thêm cảm thấy yêu kỳ chương ba mươi thủy triều mãnh liệt công tử cầm khúc vô song không biết như theo phải chăng có thể hướng công tử thỉnh giáo một ít nhà của ta tiên sinh dọc đường nơi đây cũng không thời gian cùng cô nương luận bàn tài đánh đàn cô nương mời trở về đi lục tín im ắng lãnh vô ca sao lại há có thể không rõ tâm ý của hắn nói thẳng từ chối nhã nhặn liễu nhược y mời theo lãnh vô ca lời nói v ă n g lên dưới khăn che mặt liễu nhược y thần sắc xấu hổ không nghĩ tới chính mình lại bị cự tuyệt loại này sự tình nàng cũng là lần đầu tiên kinh nghiệm cũng có chút không biết như thế nào cho phải ừ chúc phiệt đánh đàn bất quá cố làm ra vẻ thế hệ mà thôi loại này nhân vật sao xứng như theo cô nương mời hắn lên thuyền chỉ thấy một vị mặc màu xanh da trời kính bảo thanh niên nam tử theo trong khoang thuyền đi ra người này h u y ệ t thái dương cao cao nổi lên hiển nhiên võ công phi phạm mà áo lam thanh niên sau lưng càng là theo chân mấy tên thanh niên công tử xem hắn ăn mặc cử chỉ tất cả đều đều chính là trên giang hồ thanh niên tuấn kiệt biệt ly hàm dương thời điểm lãnh vô ca từng nói với bạch kinh h ư ờ qua chủ nhục thần chết ai như đối với tiên sinh bất kính liền muốn hỏi qua hắn kiếm trong tay kiếm ở nơi nào kiếm tại trong lòng cũng trong tay gian giác g cây gậy trúc vỡ vụn ánh sáng lạnh lan tan đem làm lãnh vô ca bóp nát trong tay cây gậy trúc một b à rét lạnh lợi kiếm liền ra hiện trong tay h ắ n ông kiếm khí long c o n m ì n h sắc ý nghiêm nghị lãnh vô ca không có bất kỳ nói nhảm khiếu thiên kiếm quyết lại hiện ra thế gian một thanh lợi kiếm kéo dài qua trời cao hướng áo lam thanh niên một kiếm đâm tới đối với tiên sinh bất kính người chết mấy trượng khoảng cách thoáng qua tức thì đem làm rét lệnh lợi kiếm đâm về người này cổ họng cũng làm cho cả tòa thuyền hoa thượng thị nữ tiêm têu ra tiếng lãnh vô ca cái này không hề báo hiệu một kiếm lại để cho h áo lam thanh niên quá sợ hãi tùy theo mà đến chính là vô tận l ử a giận hắn là ai hắn là quách gia đại công tử quách tử xuyên cha hắn càng là thanh thành kiếm phái ngoại môn trường lão tại đây giang nam quận không nói một tay che trời nhưng cũng là nổi tiếng đích nhân vật còn không có, có mấy người dám đối với hắn lộ ra binh khí tặc tử thật can đảm quách tử xuyên gào thét lên tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ liền hướng lãnh vô ca nên đón xoẹt kiếm qua huyết hiện đem làm lãnh vô ca cùng người này giao thoa mạ qua một đạo vết kiếm tại quách tử xuyên cái cổ hiện hiện tí ti máu tươi không ngừng tràn ra cũng làm cho mấy vị giang hồ tuấn kiệt khuôn mặt đại biến trong tay đao kiếm tất cả đều ra khỏi vỏ đạp đạp đạp quách tử xuyên nhanh trong thối lui bày bước Khuôn kiếm, kém không kiếm. bệnh, lánh chỉ vạch phá cổ họng của hắn,、nếu、như không phải hắn cực lực tránh đi, giờ phút này chỉ sợ sớm đã trở thành lánh vô ca vong hồn muốn nếu muốn vô vô vô nên cùng trắng này vong Người! Người mặt một một sớm trở tấc trở giết ta! rồi rơi vừa ca cổ của cực lực ca giờ đi, đã sợ quách tử xuyên chưa bao giờ trải qua cuộc chiến sinh tử đối mặt lãnh vô ca rét lạnh sắc cơ hắn hoàn toàn ở vào kinh hãi chính giữa nhìn qua quách tử xuyên trên cổ vết máu lãnh vô ca đáy mắt xẹt qua thất vọng chi ý cái này khiếu thiên kiếm quyết chính mình còn không có tiến dần từng bước nếu không vừa rồi một kiếm kia nhất định đã muốn tánh mạng của người này ông thân kiếm sợ r u n sắc ý t r ă n ngập đem làm lãnh vô ca cầm kiếm chỉ phía xa quách tử xuyên lúc liền chứng minh thái độ hán chư vị đồng đạo người này ra tay tàn nhẫn tất nhiên chính là giang hồ tà ma thế hệ chúng ta người chính đạo sĩ há có thể cho phép hán vừa rồi một kiếm kia quách tử xuyên liền biết rõ mình không phải là lãnh vô ca đối thủ hán hai con ngươi một chuyến lên tiếng đối với mấy vị giang hồ tuấn kiệt đạo cầu viện đạo kiếm không không quái, nhiên phải ta người trong chính đạo. Mọi người giết sai. người chết đêm ma Mấy gầm pháp nhẫn, chính nhau nhẹ cổ cùng ra trong ra tay ta tay, tàn tất tà này đạo. lúc ê nhiên n tiếng, ẩn ẩn lanh chính hiển chuẩn bị cùng công giữa, chi. đem l ca vu vây ở bị này lục tín độc lập chúc p h i ệ t phía trên lạnh nhạt quan sát đầu thuyền thượng một màn hắn cũng không lên tiếng khuôn mặt cũng không cái gì biểu lộ đối với cái này chút ít cái gọi là giang hồ tuấn kiệt lục tín có thể nói cũng không có để ở trong lòng hắn không có ngăn cản lãnh vô ca cũng là muốn nhìn xem lãnh vô ca khiếu thiên kiếm quyết tu luyện tới loại tình trạng nào dù sao kiếm pháp tuy nhiên có thể tự học nhưng là phải đi qua thực chiến ma luyện mới có thể để cho khiếu thiên kiếm quyết mượt mà không rảnh b o n g bong lòng cong kiếm khí tiếng si si âm thanh kim thiết vang lên c h i âm không ngừng ở đầu thuyền vang lên càng xen lẫn mấy người gào thét thanh âm nhìn qua đầu thuyền thượng kích liệt chiến đấu lục tín không còn chút nào nữa hứng thú nhưng lại cảm thấy một k i a ánh mắt tại lặng lẽ nhìn chăm chú chính mình hướng phía k i a mắt kia n ê n khứ lục tín mỉm cười thực sự lại để cho k i a mắt kia chủ nhân vội vàng tránh đi nhìn qua liếu nhược y sau khi từ biệt đạt đến thủ lục tín nội tâm thở dài cái này giang hồ võ lâm thật đúng là phức tạp cô gái này rõ ràng thân mang võ công xem hắn tu vi càng chính là tiên thiên c h i cảnh giờ phút này lại hôn tại thuyền hoa trong đó hành động một gã nhu nhược phong trần nữ tử loại ý nghĩ này thoáng qua tức thì lục tín lắc đầu cười cười hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây mặc kệ nàng này có mục đích gì cũng cùng mình không có chút nào quan hệ giờ phút này liễu nhược y nhưng lại không biết lục tín nghĩ cách nàng kinh ngạc tại lãnh vô ca võ công vừa rồi liền lặng lẽ quan sát lục tín tu vi có kết luận là được cái kia t r ú c v i ệ t thượng thanh niên trong cơ thể không có chút nào chân khí căn bản chính là một người bình thường mà khi nàng nên tiếp lục tín ánh mắt đáy lòng vậy mà bay lên một c ổ tim đập nhanh cảm giác điều này cũng làm cho nàng hoảng hốt không tự giác tựa đầu sau khi từ biệt đem làm tỉnh dậy thời điểm thực sự kinh hại phát hiện chính mình lại bị này ánh mắt của người dọa lùi điều này cũng làm cho liễu nhược y không lịch sự ngờ vực vô căn cứ cái kia t r ú c phiệt thượng áo trắng thanh niên có lai lịch ra sao chẳng lẽ là cái nào đó đạt trình độ cao nhất đại phái truyền nhân không thành liền ngay cả mình cũng nhìn không thấu tu vi của hắn kiếm khí tung h à n h chém giết không dứt nửa thời gian uống cạn chun trà không đến mấy tên giang hồ tuấn kiệt dĩ nhiên đẩy người kiếm thương đỏ thấm vết máu theo thân thể các nơi chạy ra nhìn về phía l á n h vô ca ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc bắt giặc trước bắt vua đưa hắn chủ từ bắt tại sao phải sợ hắn không thúc thủ chịu c h ó i quách tử xuyên hét lớn một tiếng liền đem tiên nhảy xuống đầu thuyền cầm trong tay lợi kiếm hướng lục tín đánh tới chúng ta cuốn lấy người này quách huynh buông tay làm là được vài tên giang hồ tuấn kiệt đại hỉ lên tiếng như thế một màn lại để cho l á n h vô ca khuôn mặt đại biến hắn đến không phải lo lắng lục tín sẽ xuất hiện nguy hiểm mà là mình thân là nâng cầm chi nhân vậy mà lại để cho tiên sinh tự mình ra tay cái này nhưng chỉ có sâu sắc lỗi rồi ngươi dám kiếm khí bạo loạn lãnh vô ca một kiếm bổ ra bước lui mấy người nhưng lại không kịp trở về chúc phiệt phía trên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quách tử xuyên cầm kiếm đi vào lục tín trước người tiểu tử ngươi vê anh không đợi quách tử xuyên nói xong mặt hồ truyền đến nổ vang nổ mạnh lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện không gió dậy sóng sóng cả mách liệt tầm hơn mười trượng sóng cồn tại lục tín phía sau bay lên tại mọi người kinh hại ánh mắt cái này ngập trời sóng cồn đột nhiên rơi đập tại quách tử xuyên trên người ngay tiếp theo cả tòa trúc việt cũng hóa thành cạn p h ú c máu tươi cồn phun nước xương chi âm đâm người màng thai chỉ thấy quách tử xuyên toàn thân đấm máu q u o n g ra ngoài phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến quách tử xuyên như một bãi bùn nhão rơi đập tại thuyền hoa bong tàu phía trên lại để cho người không biết sống hay chết như thế một màn Không chương ỉ có cho lại vài để ba mươi mốt gọi ta lục trường sinh vô ca vô dụng kính x i n tiên sinh trách phạt chẳng biết lúc nào lục tín đứng thẳng đầu thuyền lãnh vô ca mặt mũi tràn đầy h ấ y náy không người hướng lục tín tỉnh h tội mọi người lập tức hoàn hồn nhìn về phía lục tín ánh mắt xẹt qua vẻ kinh nghi người này rõ ràng thân mang võ công nếu không mặt nước cùng đầu thuyền cách xa nhau khá xa nếu như hắn không biết võ công làm sao có thể trèo lên đi lên cái kia vừa rồi thủy triều đột nhiên mọi người sắc mặt tất cả đều tái nhợt càng có tâm trí gầy yếu người hai chân phát run cái chán có mồ hôi lạnh hiện hiện không có chút nào chân khí lưu động quanh mình sóng nước c u ồ n c u ộ n tầm hơn mười t r ư ợ n g cái kia người này võ công đến tột cùng cao đã đến loại tình trạng nào thiên thiên tiểu thành cũng hoặc thiên thiên đại thành việc này lại để cho mọi người mảnh tư cực sợ cả tòa thuyền hoa quỷ dị giống như tịch tiên tĩnh là được quách tử xuyên chết sống cũng không có người để ý tới nếu quả thật như bọn hắn suy nghĩ cái kia giống như cái kia đứng ở đầu thuyền áo trắng thanh niên nhưng có thể là được một vị có thuật chú nhan lão quái vợt hắn tu vi tuyệt không phải bọn hắn có thể tưởng tượng giang hồ võ lâm tàng long ngoa hổ không nói những cái kia đạt trình độ cao nhất đại phái tiền bối túc lão là được sơn giã trong rừng phồn hoa phố xá sầm ướt liền không thiếu một ít lánh đời không ra l á o quái những người này tính tình cổ quái tâm tình tốt lúc truyền công thụ pháp tâm tình không tốt lúc động sát nhân cũng là giang hồ chính giữa khó chơi nhất một loại người bọn hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà tại bích ba trên hồ đụng phải loại này nhân vật lúc này nếu bàn về chấn động nhất không hiểu chính là liễu nhược ý, ý nàng vốn là tiên thiên cao thủ đối với tiên thiên cảnh giới lý giải có thể không phải những này giang hồ tuấn kiệt có thể so sánh vừa rồi cái kia tầm hơn mười trượng sóng cồn tất nhiên chính là tiên thiên viên mãn mới có thể đạt thành mà nàng ẩn ẩn có một đám ngờ vực vô căn cứ chỉ sợ vị này áo trắng thanh niên có lẽ chính là t ô n g sư giống như đích nhân vật chúng ta trước khi mạo phạm tiền bối kính xin tiền bối không được tức giận tiền bối minh giám chúng ta cũng là bị quách tử xuyên giấu kín mới đúng quý buộc ra tay Tính xin ngài lãnh Tuấn Kiệt vô ộ tội, i bồi vàng vết v là hướng tín tín tánh mạng của bọn hắn, dù sao quách tử xuyên Lánh quách được lục lục lấy của Cút! rất tử sợ sao dù xe đổ. Cút. Lánh ca giận dữ mắng mỏ lên tiếng thực sự khiến cái này người gánh nặng trong lòng liền được giải khai vội vàng đi về phía đuôi thuyền hiển nhiên cùng hai người này nhiều ngốc m ộ t khác đáy lòng đều có một loại bất an cảm giác công tử không chỉ có tài đánh đàn vô song mà lại thân mang cao cường võ công ta cho công tử thỉnh an liễu nhược y thanh âm n u nhược chân thành hướng lục tín thi lễ nhìn qua nàng này làm ra vẻ tư thái lục tín cũng cũng không có vạch trần hắn lạnh nhạt mỉm cười nói chúc phiệt tổn hại chỉ có thể q u ấ y dày cô nương rồi thúy liêu cho hai vị công tử dọn chỗ liễu nhược y tuy nhiên cái khăn che mặt che cho nhưng nhìn quanh tầm đó đều có một phen động lòng người phong tình không cần làm phiền chư vị cô nương nhà của ta tiên sinh đều có tại hạ hầu hạ lãnh vô ca thần sắc lãnh đ ạ m liền dĩ nhiên khởi đầu lo liệu hết thảy bàn p h o n g c ầ m theo thị nữ trong tay tiếp nhận mới tinh bồ đoàn một bình trà xanh bị nước sôi nấu xong đem làm toàn bộ hết gì đó làm cho xong sau lục tín ngồi xếp bằng đầu thuyền lãnh vô ca nghiêng người mà đứng hiện thị rõ một bộ cự nhân ở ngoài ngàn dặm bộ dáng không biết công tử tôn tính đại danh liễu nhược y đôi mắt dễ thương một chuyến vừa mới hướng lục tín bước trước hai bước không đợi đi vào lục tín phụ cận liền bị lãnh vô ca một cánh tay cản lại nói nhà của ta tiên sinh xưa nay yêu thích tiến tĩnh cô nương phân phó người trèo thuyền tại phía trước cập bờ là được này ngươi người này chuyện gì xảy ra biết võ công t i ể u rất giỏi à, tiểu thư nhà ta hảo tâm thu lưu hai người các ngươi hai người các ngươi không cảm tạ còn chưa tính còn như thế thái độ đối đãi tiểu thư nhà ta một bên thị nữ sớm đã có chút ít nhìn không được trực tiếp đối với lãnh vô ca nũng nịu đạo ngươi lãnh vô ca vừa định bắt bỏ lục tín nhẹ giọng nói vị tiểu cô nương này nói rất đúng chúng ta q u ấ y dày người ta giờ phút này quả thật có chút thất lễ lục tín nói xong chuyện đó chắp tay đối với liễu nhược y thi lễ nói tệ nhân họ lục chữ trường sinh cô nương xưng ta là lục huynh là được nghe thấy lục tín lời nói liễu nhược y thần sắc khẽ giật mình nhìn về phía lục tín ánh mắt lộ ra quái dị đến cực điểm lục trương sinh thật lớn phách lực khẩu khí thật lớn chẳng lẽ người này là tại đùa g i ỡ n ta lãnh vô ca tuy nhiên cũng là lần đầu tiên nghe được tiên sinh tự nhưng lại hiểu ý cười cười tiên sinh tự đúng là một thân bát phương thiên địa tứ hải bao la cũng chỉ có tiên sinh có thể xứng trường sinh danh tiếng tuy nhiên liễu nhược y l ụ i trắng che mặt lại để cho người thấy không rõ nét mặt của nàng nhưng lục tín hoàn toàn có thể cảm nhận được ý nghĩ của đối phương hắn cười nhạt một tiếng cũng không có mở miệng giải thích kỳ thật lục trường sinh ba chữ kia cũng không phải là lục tín bịa đặt mà là đăng cái kia xa xôi đi qua hắn xác thực dùng chính là cái tên này mà cái tên này tại năm đó giang hồ trong trốn võ lâm càng chính là truyền thuyết giống như tồn tại chỉ là đã đến kiếp này chắc hẳn đã không người biết được mà thôi liễu nhược y ngốc trệ qua đi liền khôi phục thái độ bình thường nàng tin tưởng dùng thủ đoạn của mình tất nhiên có thể t h ò ra lục tín chi tiết khoản thân ngồi ở lục tín bên cạnh một đám mùi thơm đầu thuyền phiêu đãng liễu nhược y t h i y n cười ra tiếng nói công tử chỗ đánh đàn khúc ta chưa từng nghe qua n à y khúc chẳng lẽ là công tử chỗ phổ hay sao một nén nhang thời gian trôi qua liễu nhược y thỉnh thoảng phát tới cười yếu ớt thanh âm nhìn quanh tầm đó phong độ tư thái yểu điệu mà lục tín mỉm cười đáp lại đều có một bộ pha trả luận đạo ý cảnh liễu nhược y tuy nhiên thỉnh thoảng phát ra cười khẽ coi như cùng lục tín tương kiến hận muộn giống như nhưng đáy mắt nhưng lại có ngưng trọng chi ý hiện lên cùng người này nói chuyện với nhau thật lâu chẳng những không có thỏ ra người này chi tiết hai người đối thoại gian tiết ấu ẩn ẩn bị người này kéo cái này lại để cho liễu nhược y kinh hại không thôi nàng thở nhỏ tu tập chính là mê hoặc chi thuật động thái tầm đó mị hoặc tự nhiên nhưng xem người này lời nói cử chỉ lại đối với nàng không hề cảm giác cái này há có thể không liếu nhược y cảm thấy giật mình liếu nhược y không yên lòng lục tín sao lại há có thể cảm giác không thấy khoe miệng của hắn câu dẫn ra một đám cười khẽ trong óc chính giữa có một chút hồi ức sẽ qua mê hoặc chi pháp sao nguyên lai nàng này là người của ma giáo lục tín đáy lòng thở dài không nghĩ tới ngàn năm về sau ma giáo cũng không có bị d i ệ t y nguyên còn sót lại tại giang hồ chính giữa vì sao lục tín đối với ma giáo như thế giải vì sao ngàn năm trước ma giáo huy áp võ lâm cuối cùng n h ấ t lại một khi bị diệt chỉ vì lục tín là được ma giáo chế giáo tổ tiên lục trường sinh cái tên này nhiều thế hệ tương truyền tại lịch thay mặt giáo chủ trong miệng liễu nhược y há lại sẽ biết được danh tự chính thức ý nghĩa đây này hơn một nghìn năm trước kia lục tín vì truy tìm thượng cổ luyện khí sĩ bí mật cũng vì tìm kiếm chết mà phục sinh chi pháp nhưng đi nói đi khắp bát phương thiên địa nhưng mặc dù lục tín sừng sững tuyệt đ ỉ n h nhưng hắn cũng gần kể chỉ là một người những cái kia thượng cổ di tích cùng t r ô n cất mà đại huyệt như thế nào hắn một người có thể t r a rõ đến đấy ma giáo vì vậy mà sinh lúc ban đầu gần kể chỉ là một tin tức tổ chức nhưng theo mấy trăm năm lớn mạnh ma giáo thế lực càng phát ra khổng lồ cuối cùng tiến vào thiên hạ võ lâm trong mắt một n g h n năm trước thượng cổ manh mối đã đức lục tín nạn lòng t h o á trí ẩn độn quy vân sơn không để ý tới phản trần trung sự tình ma giáo tuy nhiên cường đại nhưng như thế nào thiên hạ chính đạo võ lâm đối thủ đây cũng là vì sao ngàn năm trước ma giáo bị diệt nguyên nhân giờ phút này liễu nhược y cũng không biết cùng nàng pha trả luận đạo c h i nhân là được ma giáo chế giáo tổ tiên lục sinh. trường sinh chương ba mươi hai phi tuyết kiếm bích ba nhộn ngạo gió mát từ từ mị nữ ở bên h ư ơ n g t r à phiêu đãng như thế cảnh đẹp có thể nói hao ước sát người bên ngoài chỉ là lục tín thân là trong đó nhân vật chính cũng không có chút nào khái o ý cảm giác hắn mặc dù đang ở p h n g trần nhưng lại biệt ly p h n g trần bên ngoài lạnh nhạt cảm thụ được thiên địa vạn vật biến hóa thuyền hoa không nhanh không chậm ở trong nước đi về phía trước đầu thuyền thượng hai người hơi có vẻ trầm tĩnh chỉ là loại này trầm tĩnh h à o khí gần kề đã qua nửa thời gian uống cạn c h u n g t r à một đạo tiếng cuồng tiếu liền phá vỡ thuyền hoa bên trong đích tiến l ạ o ha ha lần này đạt được cựu thải cầm lý công tử tu vi tiến nhanh là được leo lên long bảng t ố t mười cũng chính là dễ dàng sự tình một chiếc thuyền lớn đón gió phá sóng từ sau phương l á i tới hai bên thân thuyền viết sâu sắc tàu chữ đầu thuyền bong tàu phía trên một gã thanh niên ngạo nghễ mà đứng bên người càng có mấy danh tôi t ơ đối với hắn định nọn không nớt lưỡng thuyền giao thoa mà qua cũng làm cho vị này thanh niên chú ý tới thuyền hoa tồn tại đem làm hắn chứng kiến liễu nhược ý cùng lục tín sóng vai mà ngồi hắn mày kiếm nhưng lại nữ h một cái đáy mắt s ẹ t qua một k i a bất mãn chi ý tàu bang trưởng quản thiên hạ đường sông hắn chính là tàu bang thiếu bang chủ cốc thanh phòng có thể nói thân phận tôn quý đến cực điểm mà liễu nhược y có thể ở bích ba trên hồ mở thuyền hoa kỳ thật cũng là hắn ở sau lưng ủng hộ hắn sớm đã đem liễu nhược y coi là cấm bắt được mà quách tử xuyên bọn người tự nhiên sẽ hiểu liễu nhược y thân phận bọn hắn đi vào thuyền hoa phía trên tự nhiên muốn định lọt liễu nhược y ỉa mà đạt tới tiếp cận cốc thanh phong mục đích chỉ là không nghĩ tới vậy mà gặp được lục tín hai người liễu nhược y chứng kiến tàu bang đội thuyền tự nhiên cũng nhìn thấy cốc thanh phong hung ác nham hiểm khuôn mặt nàng nhúng mày rồi sau đó đứng dậy đối với c ố c thanh phong khoản thân thi lễ nói ta bái kiến thanh phong công tử hắn là người phương nào cốc thanh phong giọng nói hơi lạnh hai con ngươi nhìn thẳng lục tín thanh thanh phong công tử cứu ta đông nhiên không đợi liễu nhược y trả lời một đạo suy yếu thanh â m tại thuyền hoa khác một bên vang lên chỉ thấy quách tử xuyên gian nan đứng dậy khoe miệng bên trong đích máu tươi thỉnh thoảng chảy ra phảng phất tùy thời sẽ tắt thở bình thường quách tử xuyên ai đem thương thế của ngươi thành như thế bộ dáng quách tử xuyên phụ thân chính là thanh thành kiếm phái ngoại môn trường lão quách g i a tại giang nam quận cũng là một phương ngang ngược tuy nhiên không cách nào cùng hắn tào bang thiếu bang chủ thân phận đánh đồng nhưng đối với không sai người cốc thanh phong lại còn nhận biết người này n g ố c nghẽ l i ê u nhược y cô nương hiền đệ nhất thời không cam lòng đối với hắn ra tay nhưng lại không phải là đối thủ của hắn huynh trưởng cần phải vi hiền đệ làm chỗ ơi quách tử xuyên thổ huyết phát ra tiếng lại lần nữa k h e xịu thuyền hoa phía trên、Ấn. nghe thấy quách tử xuyên đích thoại ngữ cốc thanh phong thần sắc biến đổi nhìn về phía lục tín ánh mắt xẹt qua một đám sắc cơ chỉ là không đợi hắn có hành động bên cạnh tôi tớ lại vội vàng ngăn cản nói cựu thải cẩm lý đang mang trọng đại công tử giờ phút này ưng thuận tốc tốc về phản tổng đà để tránh tự nhiên đâm nặng a hừ cốc thanh phong hừ lạnh lên tiếng cái gì nhẹ cái gì nặng hắn phân đích rất nhẹ chính như tôi tớ theo như lời cựu thải cẩm lý mới đại sự hàng đầu nếu như lúc này chỉ hoãn thời gian đem cựu thải cẩm lý tin tức truyền ra ngoài tất nhiên sẽ nhắm chúng khắp nơi môn phái đến cưỡng đoạt v ậ t ấy huynh đại cùng liễu cô nương pha trà luận đạo nhưng lại ao ước sát cốc mỗ chỉ là hy vọng huynh đại có thể hiểu ra một cái đạo lý có nhiều thứ cũng không phải ngươi có thể ngấp nghè đấy nếu không vứt bỏ tánh mạng liền cái được không đủ đắp đủ cái mất cốc thanh phong lạnh cười ra tiếng đạo nghe thấy người này lời nói lãnh vô ca khuôn mặt biến đổi lợi kiếm trong tay vừa mới nâng lên lại bị lục tín lắc đầu ngăn cản lái thuyền tàu bang thuyền lớn r a tốc đi về phía trước một hồi khói thuốc súng hóa thành vô hình điều này cũng làm cho l i ễ u nhược y nhẹ hư khẩu khí rất sợ hai phe phát sinh xung đột như thế đối với kế hoạch của nàng liền cái được không đủ đắp đủ cái mất lưỡng thuyền giao thoa m à qua đột nhiên một đạo non nớt thút thít nỉ non c h i âm tại tàu bang thuyền lớn chính giữa vang lên đại đại ca ca câu n g à i cứu cứu ông nội của ta a chẳng biết lúc nào chỉ thấy một gã làm lũ nữ đồng đi vào tàu bang thuyền lớn biên giới lên tiếng đối với thuyền hoa thượng lục tín thút thít nghỉ non đạo tiểu chút chít chạy trở về đi một gã tôi tớ khuôn mặt đại biến đột nhiên méo ở nữ đồng cái cổ liền hướng bong tàu kéo đi nữ đồng thút thít nghỉ non l á o giả cầu xin tha thứ tức giận mắng âm thanh ồn nào không ngừng chuyển đến cũng làm cho lục tín chậm rãi đứng dậy hướng tàu bang thuyền lớn nhìn lại tàu bang cự trên thuyền một vị l á o giả chăm chú đem nữ đồng bảo vệ trong ngực hai vị người hầu quyền đấm cướp đá tức giận mắng tri âm cũng là từ nay về sau chuyển đến mà cái này một g i à một trẻ không phải là trước khi cùng lục tín từng có cùng xuất hiện ông cháu hai người sao công tử không được xúc động vừa rồi vị kia cốc thanh phong công tử chính là tào bang thiếu bang chủ tào bang chính là thiên hạ bốn bang một trong nhìn qua lục tín đứng dậy liễu nhược y trong lòng thất kinh cắn chặt môi anh đào rất nhanh đối với lục tín khuyên lúc này lục tín nhìn xa ông cháu hai người h ắ n quanh thân không có chút nào khí thế chỉ là hai con ngươi khép mở thời điểm lại có vẻ cực kỳ hoảng hốt bất nhiễm hồng trần lựa xem tăng thương tại thời gian sông dài trong đó lục tín độc hành ba ngàn năm hắn hành tẩu tại hồng trần bên ngoài rồi lại đang ở hồng trần bên trong nhân gian khó khăn lục tín gặp quá nhiều theo lý mà nói bất cứ chuyện gì đối với tâm cảnh của hắn dĩ nhiên kích không d ậ y nổi bất luận cái gì gợn sóng mà khi lục tín chứng kiến nữ đồng hai con ngươi chính giữa cơ khổ bất lực non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hai đạo v ệ t nước mắt lục tín gợn sóng không sợ hãi tâm hồ phảng phất bị một cục đá nhỏ tách ra đạo đạo rung động một năm kia bạch đế trong thành một gã làm lũ nữ đồng tại trong gió tuyết hèn mọn ăn xin hắn vĩnh viễn cũng quên không được nữ đồng cái kia cơ khổ bất lực hai con người cùng cái kia bi thương n g ẹ n ngào thanh âm đại đại ca ca cứu cứu cứu ta gió tuyết nảy ra gió lạnh lạnh rung hắn ôm lấy nữ đồng còn nhỏ thân thể dần dần biến mất tại bạch đế trong thành hình ảnh quay lại giống như cảnh l ầ i tàu bang thuyền lớn dĩ nhiên đi xa nhưng nữ đồng cơ khổ bất lực hai con người lại coi như tại rừng ở lục tín điều này cũng làm cho lục tín hít một hơi thật sâu rồi sau đó từ từ nhổ ra thương h ả i tăng điển tuế n g u y ệ t trôi qua nhân tâm theo thời gian mà biến nhưng mỗi cái con người khi còn sống trong đó đều có được đại yêu cùng đại hận là được lục tín trường sinh ba ngàn năm cũng không cái gì ngoại lệ nhìn qua tàu bang thuyền lớn dĩ nhiên đi xa lục tín cũng không có hành động liễu nhược y trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất liền muốn mời lục tín lần nữa nhập tọa có thể không đều liễu nhược y lên tiếng một đạo trầm thấp đích thoại ngữ cũng tại lục tín trong miệng vang lên vô ca cho ngươi mượn một kiếm kiếm này tên phi tuyết ngươi cũng biết tiên sinh tâm ý Xoẹt! hàn quang hoành thiên phi tuyết kinh thế theo lục tín đơn trưởng đột nhiên chụp về phía bên cạnh cựu huyền cẩm một đạo sáng trói kiếm quang tự cựu huyền cẩm trung nổ bắn ra mà ra cẩm trung tàng kiếm dĩ nhiên ngàn năm gió lạnh hồ nước hàng khí phiêu đãng một đám băng x ư ơ n g mù tại trong hư không ngưng hình tầm hơn mười triệu mặt hồ tại đông lại thành băng cho đến kéo dài trăm trượng xa cũng làm cho đi xa tảo b ă n g thuyền lớn kẹt tại mặt băng chính giữa tháng bảy như lửa mùa hạ tiết loại này cảnh tượng như không phải đích thân tới thế nhân ai dám tin tưởng chiếu dọi hư không hàn quang tại cấp tốc thành hình một bả bạch như băng tuyết tuyệt thế lợi kiếm chìm nổi hư không chính giữa bát phương thiên địa tứ hải bao la từ xưa đến nay lượt mấy ngày hạ lợi khí phi tuyết chính là thượng cổ thần vật sáng nay lại hiện ra thế gian không biết thế nhân ai có thể nhận biết nhìn qua trong hư không chìm nổi phi tuyết kiếm lãnh vô ca khuôn mặt kinh hại đến cực điểm nhưng lúc lục tín thanh âm vừa vang lên hắn hai con ngươi tinh quang bùng lên cuối cùng đem phi tuyết kiếm nắm trong tay Vâng